A-hi yêu cầu khai khẩn gieo chồng thường thấy không thường thấy dự thảo. A-mại tự nhiên là yêu cầu đi hỗ trợ, chính là đơn hai người làm việc còn không được. Có thể thỉnh người tới làm việc, nhưng A-hi tưởng cấp sinh hoạt nhiều một ít là thú. Chúng ta tới lộng một cái thi đấu, một lần ai trước hoàn thành nhiệm vụ. Tỷ như quy định địa điểm, quy định nội dung ai trước hết hoàn thành, ai là có thể đạt được thứ tốt. A-sơn, A-đương cùng với mạch nhìn về phía A-hi. Ngươi nói rất đúng, đồ vật là cái gì? A Hi lấy ra một khối bảo chế tốt thịt, đương hô điều thịt, vu bảo chế hảo, có thể tăng đến tiếp theo cái thảo quý. Còn có tam cái khâm nguyên chứng. A đường mở to hai mắt, tốt như vậy đồ vật cũng dám lấy ra tới đương thắng lợi phẩm. Mấy cái giống được nhìn về phía bên cạnh An Lại, ngươi giống cái ở phá của ngươi biết không? Ngươi mặc kệ quản ngươi giống cái. An Lại ăn một cái trái cây, gật đầu, chính là các ngươi nghe được này đó nếu ngại không đủ còn có chút những thứ khác. A sơn một tay ngăn lại A nội nói, này đó đã đủ rồi, không cần lại nhiều. Ta hy vọng chỉ có chúng ta này mấy cái thi đấu. Nếu thắng lợi phẩm quá nhiều liền sẽ khiến cho bên ngoài người tranh đoạt, bọn họ thắng cơ hội càng thấp. Liên chúng ta này mấy cái tranh đoạt, bất quá An nội cũng tham gia. A hy nói, này đương nhiên có thể. A sơn cùng mặt khác người liếc nhau. Bọn họ quyết định một người ra tới quấn lấy An lại, còn lại người hoàn thành nhiệm vụ. Tổng cộng có hai cái mục đích, một cái là làng cỏ, một cái là quốc. Ở thống nhất trên cỏ, xem ai trừ bỏ thảo nhanh nhất, ai liền đạt được đương hô điều thịt. Ở nguyên nguyên lai miếng đất kia thượng, ai trước hết quốc xong ai là có thể đạt được tam cái khâm nguyên chứng. Vì này hai cái thứ tốt mấy cái giống được làm. Khi nào bắt đầu? Ngày mai, hôm nay các ngươi đi trước thủ công cụ ta cùng với an lại đi hoa mặt cỏ hảo a sơn mang theo mấy cái rời đi bọn họ yêu cầu đi tìm xem nhìn cái gì vũ khí làm cỏ nhất tiện lợi a Hi cùng an lại mang theo dây thừng cùng gậy gỗ đi ra ngoài ngươi nói bọn họ sẽ thắng sao khó nói bọn họ sẽ chơi xấu an lại cười nói đây là một lần loạn nhạc bọn họ sẽ không cỡ nào nghiêm túc có thể chơi xấu chính mình chơi xấu hai hạng tìm cái việc vui Này đó không thương tổn bọn họ chi gian tình nghĩa. Tới rồi hôm qua làm cỏ địa phương, A-hi cùng An nại kéo thẳng dây thừng, ở trên cỏ đo lường. A-hi không biết nhiều ít xem như một mẫu đất, chỉ nhìn trường khoan không sai biệt lắm là được. Cùng loại hình chữ nhật một mảnh mà, diện tích cũng không ít. Có phải hay không lớn một ít, bọn họ có thể hoàn thành sao? An nại không nghi ngờ bọn họ năng lực, có thể, người xem liền hảo. A-hi nửa tin nửa ngờ. Đem gậy gộc đánh vào dây thừng tuyến thượng. Bốn khối địa đủ rồi sao? An lại hỏi A-hi. Trước Lộng, chờ về sau có yêu cầu lại Lộng. A-hi đem cục đá đặt ở bên cạnh làm giới tuyến. Ta cho rằng ngươi lựa chọn ra này một khối hảo, này một khối hai bên làm biên giới, thiếu Lộng một ít, tốc độ mau một ít. Không được, ta là đầu mục, thân là đầu mục càng nên làm nhiều một ít. An lại cự tuyệt A-hi kiến nghị. Hảo đi. Đầu mục đến muốn so người khác nhiều làm một ít. Đây là tập thể tinh thần, A-hi không thể đả kích hắn, không thể phản đối. Nơi này là viễn cổ thời đại. A-sơn trở lại A-phụ đánh thạch khí lều trại, hỏi A-phụ, có làm cỏ hảo vũ khí sắc bén sao? Làm cỏ, các ngươi muốn đi đâu? Cũng không phải ra ngoài săn thú, A-hi yêu cầu ở bộ lạc ngoại lộng một miếng đất loại thảo dược, yêu cầu chúng ta hỗ trợ. A-sơn nói, A-đương xem. Hướng A Sơn cười, tiểu tử này tưởng thắng cư nhiên liền chính mình A Phụ đều giấu. A Đương cũng mừng dỡ giấu, giấu trụ một cái có thể thiếu một cái đối thủ. A Đương đã làm A Phụ, yêu cầu vì chính mình tiểu ra mang về càng nhiều đồ vật. A Sơn Phụ nghĩ nghĩ, giao đánh lửa muốn hay không? Giao đánh lửa là cái gì? Trước đó không lâu thủ lĩnh mang về tới một loại cục đá, không thể làm thách khí, bị lửa đốt qua đi có thể thực hảo trừ bỏ thảo chờ một ít mềm đồ vật. Này vừa lúc, lấy ra tới nhìn xem. A Hi bên này cùng An Lại ở làm quốc cái quốc, nhà nàng yêu cầu một phen hảo cái quốc. Như vậy mới có thể thắng quá những người khác. Ngày này liền như vậy đi qua, Á Sơn Nhạc A mà đi vào An Lại trước mặt. Chúng ta đã tìm được rồi một cái hảo vũ khí, ngày mai là có thể thắng ngươi. An Lại ở lều trại cửa chỗ sửa chữa một ít đồ gỗ, tính toán cấp tiểu kê lộng cái căn nhà nhỏ. Đã nghe nói mạch ở trước mặt ta khoe ra một phen ngươi tưởng bổ sung cái gì a mại như vậy vừa nói làm a sơn không lời nào để nói một bụng nói đổ ở trong bụng a sơn trong lòng có ý kiến mạch hắn nói như thế nào đến nhanh như vậy chờ nhà ngươi thứ tốt liền không phải là nhà ngươi a sơn nói một câu tàn nhẫn lời nói a hy từ lều trại bên trong vươn đầu tới cười nói bộ lạc liền lớn như vậy Bọn họ có thể được đến khi cụ chúng ta cũng có thể được đến, ai cũng không có lợi. A Ngoại điểm điểm nàng đầu, không phải mỗi người đều giống như vậy thông minh. A Hi cười lại cười, chúng ta vẫn là có ưu thế. nha nàng có cái quốc, đây là người khác không biết. Ngay kế bốn người đứng ở bốn khối mặt cỏ trước, A Ngoại cùng A Sơn ở hai bên, Mạnh cùng A Đương ở trạm trung gian. Đã được đến tin tức các gia người nhà đứng ở bên cạnh, một là xem náo nhiệt. Nhị là cho người trong nhà nổi giận. An mại dẫn đầu lấy ra chính mình làm cỏ dao đánh lửa. Vì cái gì ngươi có thể có? A đương không phục. Vì cái gì hắn cũng có này dao đánh lửa. Ta như thế nào biết? A phụ vì cái gì an mại có này dao đánh lửa? A sơn hỏi chính mình A phụ. A sơn phụ như là hậu chi hậu giác. Chầm gì gì mà nói. Này dao đánh lửa làm ra là an mại nói ra. Làm sao vậy? A Sơn phụ một cái làm sao vậy tức chết ba cái giống được. Ngươi vì cái gì không nói cho ta. Ngươi không hỏi ta liền không nói lạc. A Sơn phụ mừng rỡ xem này ba người chê cười. Bên cạnh A Hy sớm đã cười đến chạm không thằng eo, nhớ tới mạch ngạo kiều mà tới khoe ra ta có ngươi không có. A Sơn khí phách nói ta có ngươi không có. Hiện tại biết này giao đánh lửa là An Bại nghĩ ra được, liền trực tiếp đánh bọn họ hai người mặt. Cầm người khác đồ vật ở người khác trước mặt khoe ra, đây là cỡ nào ngu rốt sự tình A. Cười cười không cho cười. Mạch quát lớn A-hi, mạch thể diện không nhịn được. A-hi nén cười, đối bốn người nói, yêu cầu các ngươi đều biết, nhìn phía trước kia khối đại thạch đầu không có, đương hố điều thịt liền ở phía trước. Ai trước hết hoàn thành nhiệm vụ cũng tới cục đá kia đi, là có thể đạt được đương hố điều thịt. Hảo, chuẩn bị. Bắt đầu bọn họ ngay từ đầu a hi cùng mặt khác người nhà lập tức nhảy ly ba năm mét ngoại để tránh bị ngộ thương bọn họ bốn người lấy ra dao đánh lửa dùng hai khối đại thạch đầu ở dao đánh lửa thượng mạnh mẽ hoạt động làm dao đánh lửa mang lên hỏa khí trước hết khởi công chính là mạch xem mạch huy nổi lửa liêm một lưỡi hái đi xuống lưỡi hái sở đụng tới thảo sôi nổi nga xuống lưu lại một cái thảo đầu dấu vết xem an lại huy khởi huy hạ lại huy khởi huy hạ bên trong xuất hiện một tảng lớn chỗ trống mà nay cục đá lười hái thật sự là quá dùng tốt so hiện đại cắt thảo lười hái còn muốn dùng tốt thật là lợi hại xem a sơn đuổi theo mạch an lại xếp hạng vị thứ ba á đương yêu cầu mau một ít mới được a hi thấy an lại lạc hậu rất nhiều an lại cố lên an lại á đương liền phải đuổi theo ngươi mau một ít an lại nghe xong chuyển động trong tay dao đánh lửa đem ngã xuống thảo về phía sau bắt đi Liên phải đuổi theo An Lại A Đương đột nhiên đã chịu Thảo tập kích, tạm dừng một chút, thấy là An Lại dở trò quỷ. A Đương nghiêng người đứng, giống con cua một ít đi ngang, một lưỡi hái chém ra đi đem lưỡi hái thượng Thảo mang đi ra ngoài về phía trước phi, bay về phía An Lại đỉnh đầu. An Lại thấy A Đương biện pháp, cũng học tới, một đống Thảo bay về phía A Sơn. Phốc phốc, An Lại, ngươi cài ít ít ít, đột nhiên bị tập kích A Sơn bạo vài câu mắng chửi người nói. Ha ha ha. Ta đi trước. Đây là mạch vượt qua A Sơn, trở thành đệ nhất. Như thế nào có thể buông thang ngươi? A Sơn một đống thảo bay qua đi. Ha ha ha bên cạnh người cười điên rồi. Không chỉ có A Sơn cấp thảo, A mại cùng A đương đều cấp thảo mạch, tam đôi thảo đem mạch trôn hơn phân nửa. Lan cầu. Mạch một cái khí thế đi ra ngoài, cầm dao đánh lửa đột nhiên phủi đi. Hắn chỉ lo phía trước đương hối điều thịt, mặc kệ mặt sau đánh lén chính là ai sẽ bỏ qua hắn. Một đám nghĩ biện pháp muốn ngăn trở hắn tốc độ. A hy chạy đến phía trước đi, đối với A nại kề ức, A nại mau mau mau, mạnh liền phải đến đệ nhất. A nại không màng chơi đùa, trong tay dao đánh lửa huy tới huy đi. Phía trước thấy A nại đuổi theo, không cam lòng bị đuổi theo, tốc độ cũng nhanh rất nhiều. Nơi xa không biết sự người phát hiện bên này có thảo khắp nơi bay múa, mau mau lại đầy xem. Phía trước làm sao vậy? Như thế nào có Thảo ở phi, ai đang làm cái gì? Không biết, qua đi nhìn xem. Hảo, ta cũng đi. Vây xem người càng ngày càng nhiều, bọn họ thấy mạch liền phải đến đệ nhất, nỗ lực cấp mạch khuyến khích. Mạch phía trước chính là giới tuyến. Mạch mau, mau, còn có một chút, còn có một chút. Bên cạnh người như vậy một khuyến khích bên trong người càng khẩn trương. Mạch lộng xong cuối cùng một bắt Thảo, cầm lấy dao đánh lửa nhìn mặt sau người, ta thắng. Mạch thắng, Mạch đến đệ nhất, quá lợi hại. An lại đều không phải đối thủ của ngươi. Trong bộ lạc càng là cường đại nhất dũng sĩ, càng làm mọi thứ đều sẽ. Không nghĩ tới An lại sẽ bại bởi Mạch, cái này làm cho Vây xem người cao hứng cực kỳ. Trừ bỏ thủ lĩnh rốt cuộc có người thắng qua An lại. An lại thua làm cho bọn họ càng cao hứng. A Hi đến An lại bên cạnh, chúc mừng An lại đạt được đệ tam danh. An lại có chút tiếc nuối, ta lại không phải đệ nhất. Này có cái gì chúc mừng? Nhón mũi chân thân thân hắn gương mặt, ở trong mắt ta ngươi là lợi hại nhất. Xem bọn họ làm cho từng khối từng khối, điểm cũng không sạch sẽ, xem ngươi làm cho kia thảo đầu bằng phẳng. Thỉnh ta nhiều ít phiền thoái. An lại trong mắt lộ ra tươi cười, xác thật là, bọn họ quá bất tận tâm. Đi theo hắn cười, chính là ai có ngươi hảo. Chống A hi cái chán, ai có ngươi hảo. Ngao! Ngao A Sơn cầm đương hối điểu thịt ngao ngao kêu, Bị vây quanh mạch lúc này mới nhớ tới hắn còn muốn đi lấy thịt. Lấy đệ nhất không quan trọng, lấy thịt mới là quan trọng nhất. A Sơn ngươi trả lại cho ta. Ngốc mạch, ngươi đầu hốc đi đâu? A Hi nói xong thành nhiệm vụ sau còn muốn bắt đến thịt mới tính thắng. Này khối thịt là của ta. Ngao. Ha ha, được đến đệ nhất cũng không thể bắt được phần thưởng. Mạch ngươi đầu hốc đi đâu? Đường cười ha ha. Tràn đầy ăn mừng, kết quả là không vui mừng. Này sao được? Mạch không phục, An mại cười cùng mạch nói, ngươi đi cùng A Sơn thương lượng nhìn xem một người một nửa được chưa? Ngốc mạch, đệ nhất cũng không phải được đến thắng lợi phẩm cái kia. A Sơn đùa với mạch. hiển nhiên A Sơn là vui phân. Nay chỉ là trận đầu, còn có trận thứ hai, trận thứ hai là quốc. An mại lấy ra chính mình vũ khí bí mật, một phen A Hy làm cái quốc. Đây là cái gì? Dùng như thế nào? A lại ngươi nhất định phải thắng A. Còn lại người không quốc quá mà, không biết đào đất nên như thế nào đào, bọn họ chuẩn bị chính là một cái tương đối cố sức đơn sơ cái quốc. A hy đem ba cái khâm nguyên chứng đặt ở trên tảng đá, chuẩn bị Nga. Khâm nguyên chứng, cư nhiên ba cái khâm nguyên chứng. Mạch ngươi nhất định phải thắng A. Mạch, lần này không thể tròn váng. A đưa ngươi muốn thắng, ta muốn khâm nguyên chứng. Sơn giống cái nói. A Sơn phụ đối A Sơn nói, lần này ngươi không thể phân ra đi. Bắt được liền hướng trong nhà chạy. Thấy khâm nguyên chứng đại gia đỏ mắt, sớm biết rằng bọn họ cũng tham gia thì tốt rồi. Không nghĩ tới An Mại gia hào phóng như vậy. Chuẩn bị, bắt đầu. A Hi ra lệnh một tiếng, bọn họ cầm chính mình khí cụ quốc. An Mại là nhất có kinh nghiệm, một cái quốc đi xuống mang theo một khối to bùn, ba năm hạ chuẩn bị cho tốt mở đầu. Mặt khác ba người thấy. Phát hiện chính mình không phải An Ngoại đối thủ, bắt đầu nghĩ biện pháp. An Ngoại một lòng tưởng thắng, hết sức chuyên chú quốc bùn. Người đi quay rời, sự thành phần người một quả trứng. A đương tiêu mạch. Mạch tưởng An Ngoại trong tay khí cụ quá mức với lợi hại, nếu là không ngăn trở một chút, thật không thể thắng qua An Ngoại. Mạch cầm cục đá, ném qua đi muốn đánh rớt An Ngoại trong tay cái quốc. An Ngoại cầm lấy cái quốc một chán, đem cục đá chán bay trở về đi. mạch lóe cục đá trung a đương a đương nhặt lên cục đá ném hướng an lại trung cục đá vỡ thành tam khối an lại thấy này không phải biện pháp các ngươi không cần xem ta trước nhìn xem a sơn ngươi xem hắn liền phải đuổi theo ta hai người quay đầu quả thực thấy bảo thổ á sơn bảo một khối to thổ điện trái lại chính bọn họ điểm nhi cũng không có a đương từ bỏ trong tay cục đá nắm nắm tay một quyền đánh tiếp bùn đất khai mấy cái khe hở Quay một quyền đánh tới mặt đất, do A-hi. Quốc còn có thể dùng nắm tay. Chỉ thấy A-đương một quyền đi xuống, đánh tùng bùn đất, lộng lên càng nhanh. A-đương cái này biện pháp hảo a một ít là có thể lộng một khối to. A-đương, thật thông minh. Đây là cái quỷ gì, nắm tay có thể làm thổ điệu mềm suốt. Nắm tay không phải nên cấp bùn đất càng rắn chắc sao. Này vẫn là tự nhiên định luật sao. Đoàn người thấy cái này biện pháp hảo, sôi nổi noi theo ngươi xem bốn cái giống được một quyển quyền đánh vào trên mặt đất mặt đất khai từng đạo khe hở lại xem bọn họ một khối to bùn đất nhấc lên đương an mại đem một cái ôm ấp đại bùn đất khối bị nhấc lên tới khi a hi đã xem trợn tròn mắt xin hỏi thế giới này còn có địa tâm lực hấp dẫn sao thế giới này còn có lẽ thường sao tới cái này thời không không phải địa cầu đi an mại lần này không phải nắm tay hắn phát hiện nắm tay đánh tiếp sẽ tiện nghi người khác hắn yêu cầu khống chế lực độ miễn cho giúp người khác tùng thổ An lại một cái tắt chụp được đi hắn nơi mặt đất xuất hiện năm điều khe hở mở ra năm ngón tay đem bùn đất khối nhấc lên lại một trường đem bùn đất khối tính toán nhìn nhiều nhẹ nhàng một ít là có thể một tảng lớn mà. nay hoàn toàn là sức lực so đấu ở lực lượng phương diện ai đều không phải an lại đối thủ a Hi giống như nói cái này thi đấu không phải như thế nhưng bọn hắn cách làm hảo hảo a Không chỉ có đem bùn đất tùng, còn đem thảo đầu tất cả đều mang ra tới. Che mặt có nên hay không ngăn cản đâu. Nếu là ngăn cản nói An lại thấy không thể thắng. Vẫn là tính, không ngăn trở. Lúc này A mạch đi vào đường trên cỏ, một quyền đánh tiếp xúc hòn đất, giúp đỡ đường cùng hoàn thành nhiệm vụ. Xa xa dẫn đầu An lại thực mau bị A đường đuổi theo. Đây là hai cái đối phó một cái A, muốn hay không ngăn cản. A hy rồi dám xem bên cạnh vây xem người như vậy để bụng như vậy hăng say a hi đánh mất đi qua ngăn cản ý niệm vây xem nhã nhìn về phía a hi chỉ thấy a hi đôi tay nắm nắm tay đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm an lại khẩn trương không thôi phảng phất nàng trong mắt chỉ có an lại giống nhau a hi miệng lẩm bẩm an lại nhanh nhất an lại nhất đồng an lại đệ nhất an lại nhất đồng an lại nhất đồng a đương liền phải đuổi theo an lại An Lại quay đầu lại cùng Á Sơn nói: "Ngươi bất quá tới giúp ta. Ngươi nếu là giúp ta, ngươi còn có thể được đến một cái, ngươi nếu là không giúp một cái đều không có." An Lại nói có đạo lý. "Ngươi cầu ta a, cầu ta liền đi." An Lại chán nản, cái này Á Sơn bắt được cơ hội liền phải hắn khó xử. "Hào đi, cầu ngươi." Á Sơn cười đáp ý, "Này liền tới." "Ngốc mạch, ngươi chờ, các ngươi sẽ không thắng." "An Lại, ngươi lợi hại nhất." A-hi hô to. Được đến A-hi khuyến khích, A-nại đầy người sức lực, một cổ náo mà đem mặt đất đánh rời rạc. A-sơn ở phía sau từng khối từng khối mà sốc bùng đất. A-nại lộng tùng mặt đất, cầm cục đá ngồi xổm quỳ dạp trên mặt đất. Hắn muốn làm cái gì? Không biết, người trước kia gặp qua như vậy sao? A-hi lắc đầu, nàng cũng không biết An nại vì cái gì làm như vậy. Chỉ thấy An nại ngồi xổm nằm sấp xuống đi, cầm một cục đá lớn giống máy đùi đất giống nhau về phía trước đầy thổ. Như vậy cục đá hạ bùn đất đều bị lộng tùng, tùng thổ diện tích đại đại tăng lớn. A-hi kinh ngạc cảm thán, A-nại hảo thông minh A. Đúng vậy, A-nại tưởng tượng liền tìm tới rồi hảo biện pháp. Quả thật là A-nại, như vậy biện pháp cũng có thể tìm được. Thật là lợi hại. Đây mới là A-nại sao, vừa mới thua một hồi lần này chắc chắn thắng trở về. Lộng hơn phân nửa A-đương cùng mạch, Thấy An Mại như thế nhận định bọn họ sẽ không thắng, từ bỏ. Hai người ngồi dưới đất nhìn An Mại ra sức, An Mại, chúng ta từ bỏ. An Mại, ngươi cũng không thể như vậy á xem vì thắng ra bao lớn sức lực. An Mại, này không nguyên chứng vốn chính là nhà ngươi, ngươi hiện tại lại thắng trở về có thể chứ. Quá không hảo. An Mại buông cục đá, thở phì phò cười nói, vì cho các ngươi hai người từ bỏ, phí ta bao lớn sức lực. Sớm biết rằng như vậy liền không nên làm ngươi tới thi đấu. Có lẽ như vậy còn có thể thắng. Chính là, các ngươi còn so không cần. Còn không có song đâu. Vây xem nhưng không nghĩ liền như vậy dừng lại. Không thể so, không thể so, không có gì giống vậy. Mạch chơi xấu. Rất đáng tiếc A, các ngươi liền phải thắng an lại. Không thể từ bỏ, thực mau liền thắng an lại. Không bằng mạch ngươi đi vây khốn an lại làm A đương cùng A sân so. Bày mưu tính kế người cũng không ít, bọn họ còn tưởng tiếp tục xem đi xuống, này một cái thi đấu quá đẹp, quá thú vị. Không biết là ai ngờ ra tới, so sát hung thú hảo chơi nhiều. Tan, tan, đều làm việc đi. A đương nói. Mọi người thấy thật sự không thể so, cũng liền tan đi, bọn họ còn có mặt khác sống phải làm. A hy lấy thủy qua đi, không thể so cũng muốn đem này bùn đất lộng xong, A mại muốn đi lấy thịt khối ăn. Bị A Hi đánh một ba. Tay không sạch sẽ. An Lại ý bảo bên cạnh người, bọn họ không phải cũng là như vậy sao? A Hi bĩu môi, bọn họ là bọn họ, ngươi là ngươi. Rửa tay. Tay rửa sạch sẽ sẽ không tiêu chảy. Các ngươi cũng muốn chú ý. A Hi cùng mặt khác người ta nói. Bọn họ cười cười không nói lời nào, cũng cũng chỉ có An Lại Cam Tâm nghe A Hi. Còn có rất nhiều mà không chuẩn bị cho tốt đâu. An lại nhìn dưới mặt đất nói: "A Hi lắc đầu, không quan trọng, đem chuẩn bị cho tốt gieo, không trước không, về sau chậm rãi lộ." A Hi đem Khâm Nguyên chứng bông, Á Sơn cùng A Dương một người một cái. "Như thế nào ta không có, ta cũng là xuất lực khí." Mạch nói: "Chính ngươi đều có còn muốn ta, mạch ngươi đầu góc ngu đi." Nghe thấy cái này ngốc tự, Mạch không vui. "Không được đang nói, bên cạnh người đều cười. Mọi người ăn một đốn ăn thịt." bắt đầu làm việc đem bùn đất làm cho dẹp chỉnh lại biến thành một cái hoa hoa a hi vừa làm biên nói có làm mẫu còn lại người cũng sẽ làm bắt đầu đem rời rạc bùn đất làm cho dẹp chỉnh a loại ngươi đi múc nước ta trở về lấy thảo dược lại đây a hi nói khả năng không cần ngươi đi trở về vu tới a sơn phụ nói thấy vu cong sọt lại đây sọt thượng có một ít thảo dạng vu vu cười nhìn mạch nói Nghe nói các ngươi ở bên này khai mà, ta lại đây nhìn xem. Nói vậy Vu đã biết mạch sự, chính chế nhạo mạch đâu. Mạch cũng nghĩ đến điểm này, cười cười nói, Vu là lấy thảo dược lại đây sao. Đúng vậy, tới đêm này đó gieo đi. Mấy ngày hôm trước A-hi cùng ta nói muốn loại chút dược thảo, không nghĩ tới này liền khai điện. Vu cho rằng A-hi chỉ là nói nói, không tưởng thành A-hi là thật sự tưởng làm như vậy. Loại ở chỗ này sẽ có rất nhiều sâu ăn không nhất định có thể loại thành. A Sơn Phụ nói, không sợ, nhà ta có tiểu kê, chúng nó thích ăn sâu. Ta đi săn thú khi ngươi giúp ta mang ra tới, ban đêm mang về là được. A Hy cùng A Sơn Phụ nói, này có thể hành. A Hy đánh ra chấm đất, cùng an lại nói, hiện tại liền yêu cầu thủy, ít nhất muốn sáu số nước. Không phải sự. Giống được đi gánh nước, A Hy đám người đem thảo dược bỏ vào bùn trong đất. Yêu cầu đem thổ chôn thượng sao? Một giống cái hỏi. Đem thổ chôn thượng. A hy nhìn này bùn mà hoa hoa như là lỗ chút cái gì? An lại một tay dẫn theo một số nước, đến A hy trước mặt, ngươi suy nghĩ cái gì? Cảm giác lại chút cái gì? Nay thảo dược gieo đi giống như còn yêu cầu phóng chút cái gì, nhưng ta quên mất. An lại nhìn xem, không phát hiện lại cái gì. Không phải vẫn luôn đều như vậy sao? Đào cái hoa hoa phóng hạt giống đi vào. Tới nước, sau đó chờ đợi là được. A-hi trong đầu hiện lên một cái ý tưởng, vươn ngón trỏ điểm điểm không khí, muốn nói cái gì lại nói ra không tới. Xem nàng cái dạng này như là mau nghĩ đến cái gì, an lại không quay rời nàng, dẫn theo thủy đi cấp vu. A-hi linh quang trận lóe, ta nghĩ tới, là phân chuồng. Yêu cầu bón phân. Phân chuồng là cái gì? Cái gì là bón phân? Không ai minh bạch trồng trọt là yêu cầu bón phân cũng không ai biết phân chuồng là cái gì. Chúng ta mỗi ngày yêu cầu ăn hung thu thịt là bởi vì chúng ta yêu cầu năng lượng, yêu cầu sức lực. Như vậy này đó dược thảo muốn trưởng thành chúng ta yêu cầu bộ dáng, liền yêu cầu ăn có năng lực đổ vật. Cho nên chúng ta yêu cầu cho nó bón phân. Kia thế nào mới có thể tìm được ngươi nói phân chuồng? Vũ hỏi. A Hi nhấp miệng nói, chúng ta mỗi ngày lôi ra tới vài thứ kia, chính là những cái đó nước tiểu cùng béo phệ. Chính là A-hi nói không nên lời. Nhớ tới mấy cái từ liền có chút ghê tởm, nghĩ như thế nào nói ra đâu. Ngươi là nói chúng ta mỗi ngày lôi ra tới phân cùng nước tiểu. Một cái giống cái nói. A-hi có chút xấu hổ gật gật đầu. Đúng vậy. kia mỗi ngày phong thí muốn hay không A? Thí như thế nào muốn? Ngươi có thể bắt được nó sao? Một người cười nói. Bắt nó như thế nào bắt, đi đến nhân thân sau đi ngày sao Ha ha. Những người này nói giỡn càng khai càng khó nghe. Vũ ngăn trở những người khác nói giỡn, hỏi Á Hi nói, thế nào thu thập phân chuồng? Có thể đào một cái hố, làm bộ lạc người kéo béo phệ đều đến kia đi. Có thể dùng một cái thùng chuyên môn trang, trang nước tiểu. Chờ đây đào tiến cái kia hố. Như vậy chúng ta là có thể từ nơi đó làm ra phân chuồng tới loại thảo dược, hoặc một ít rau dại. Như vậy sẽ không sợ mùa khô không có rau dại. Mùa khô liền không cần vì rau dại phát sầu, chuyên tâm ngắt lấy trái cây thì tốt rồi. A-hi đem ý nghĩ của chính mình nhất nhất nói ra. Vũ nghĩ nghĩ nói, này không phải việc khó, bất quá ngày mai các ngươi cái kia săn thú đội muốn đi săn thú. Như vậy A-hi ngươi lưu lại, an lại ngươi mang đội đi săn thú. An lại gật gật đầu, hảo. Hôm nay trước đem thảo dược loại, ngày mai lại lộng A-hi nói hố. Vũ hạ lệnh đại gia liền cùng nhau làm. Có hai cái giống cái ghé vào cùng nhau, cười nói, A-hi đem ị phân nói thành béo phệ, si tiểu dịch nói thành tiểu liền. Người xem nàng ngày thường ăn trái cây nhiều quá thịt, nàng khẳng định là không muốn làm này hai việc. Cho nên mới ăn ít như vậy. Không ị phân không đi tiểu, này không phải nghẹn chết nàng sao. Hai cái giống cái ở bên kia trộn cười. Toại không biết hai người bọn nàng nói chuyện đi vào mọi người lô thai. A-hi một trận mặt đỏ. Nàng chỉ là cho rằng văn minh dùng từ càng tốt. Nề Hà nơi này người không biết cái gì là văn minh. A-hi là bao lớn tâm mới có thể ở không biết văn minh là vật gì thời đại sinh tồn. Chỉ có thể nhẫn, nhẫn. A-hi. a lại a đến A-hi bên cạnh. A-hi ngẩng đầu nói, không có việc gì. Về sau ngươi cũng muốn cùng ta học, không thể cùng các nàng giống nhau. Hảo. A-hi nhuẩn miệng cười, không lưng loại dự thảo thấy a hi không có việc gì an lại đi lấy quả xác thử tới nước ngay kế an lại đi ra ngoài săn thu sau nha tiếp nhận an lại nhiệm vụ yêu cầu như thế nào làm a hi ở bộ lạc bên ngoài suối nước hạ du địa phương tuyển chỉ ở chỗ này là hố đào hố làm cái gì không biết sự kiện giống được hỏi về sau phóng thủy cùng kéo đại tiện đều đến muốn tới nơi này tới bọn họ không phải thực nghe hiểu a hi lời nói bất quá nghĩ nghĩ đại khái biết ý tứ yêu cầu bao lớn nha hỏi a hi đem đêm qua tưởng biện pháp nói ra nha biết như thế nào làm còn cần cái gì yêu cầu cây cối làm thành tấm ván gỗ yêu cầu một ít thật giải thảo cùng đại lá cây này đó có thể cho giống cái đi làm các nàng biết địa phương nào có các ngươi phụ trách đảo hố cùng chém đầu gỗ làm tấm ván gỗ nha gật gật đầu đã biết ngươi đi làm ngươi A-hi biết nha là cái người thông minh, hắn có thể biết được như thế nào làm, biết như thế nào làm là tốt nhất. A-hi cùng thủ lĩnh dông cái nguyệt gia bộ lạc, nàng yêu cầu tìm đại lá cây cùng thật giải thảo. Nếu nơi này có cây trúc thì tốt rồi, theo lý thuyết cây trúc cái này sinh mệnh lực ngoan cường đồ vật, hẳn là mỗi một chỗ đều có. Như thế nào phụ cận liền không có đâu. Nga, A-hi nhớ tới tuyết quý đại tuyết. Nơi này có đại tuyết. Đại tuyết bao trùn địa phương không có cây trúc cũng là hẳn là. Núi rừng, giống cái ở đại lá cây trên cây. A Hi cái này có thể chứ? Có hay không vỡ ra địa phương? Không có. Ném xuống đến đây đi, thiểu tâm một chút không cần lộng hoa. Hảo. Lá cây lộng đi xuống, từ người một trương trương được hảo. Này đó nhận thảo đủ rồi sao? A Hi nhìn nhìn, còn chưa đủ, yêu cầu nhiều một ít a hi đem nhận thảo tâm xé thành mấy cái biên thành thật nhỏ dây thừng nhìn như vậy sẽ làm sao biết hảo các ngươi trước làm dây thừng a hi dùng tế dây thừng đem nhận đan bằng cỏ ở bên nhau từ nhận thảo trung gian biên đi vào làm thành bán thành phẩm mặt sau còn lại người liền sẽ dựa theo nàng nguyên lai like con đường làm các nàng nhìn a hi cầm nhận thảo một trên một dưới bỏ vào tế dây thừng giữ chặt phóng thảo T A-hi không cẩn thận bị Thảo bên cạnh cấp cắt tới rồi. Bị cắt tới rồi sao? Ân, có chút đau, quá một lát liền không có việc gì. Đừng nhìn này đó Thảo Tiểu, nó cắt thịt chính là cắt thịt. Càng là không cẩn thận càng là dễ dàng bị cắt đến. Nguyệt cùng A-hi nói. Ân Ân. A-hi biên nghe vừa làm trên tay sống, điểm cũng không ngừng nghỉ. Đừng nhìn A-hi có đôi khi tiểu tiểu, làm khởi sự tới so với ai khác đều nghiêm túc xem bắt tay cắt cũng liền nói một tiếng tiếp tục làm việc thật vất vả lộng mấy tảng lớn nhận thảo bài tử nhìn từng mảnh bài tử các nàng đều không tin là các nàng làm không nói đem nhận thảo như vậy bài biên lên thật là đẹp mắt giống như rất nhiều địa phương đều có thể dùng tới đúng vậy vẫn là a hi thông minh xác thật nếu không phải a hi nghĩ đến chúng ta cũng không thể tưởng được a hi cười cười cong lên tam trương bài tử trở về đi trong lòng tưởng Nơi nào là ta nghĩ đến bất quá là mượn tới dùng. Đường A-hi trở lại bộ lạc ghi, hầm cầu đã không sai biệt lắm, đầu gỗ còn không có chuẩn bị cho tốt. nha không biết nên như thế nào lộng. Yêu cầu đầu gỗ đều chuẩn bị cho tốt, kế tiếp như thế nào lộng. A-hi lau đi trên mặt mồ hôi, nuốt xuống nước miếng, ở bên cạnh đào đầu gỗ hố, đem đầu gỗ bỏ vào hố dựng thẳng lên tới. Người đến bên cạnh nghỉ tạm một hồi, nơi này chuẩn bị cho tốt lại tìm ngươi. Hảo a hi uống nước xong nghỉ tạm trong chốc lát hoán quá khí tới đi nhìn dàn bài chúng ta muốn lộng cái dạng này cái dạng này mới sẽ không bị gió thổi đảo a hi trên mặt đất họa ra giá ba chân cái này hảo lộng nhà vừa thấy liền sẽ a sơn phụ là cái thạch khí sư bị a hi làm thùng gỗ dẫn phát làm ra một ít thạch đinh dùng cho được khảm vừa vặn tốt gần nhất hắn ở lộng một ít đinh tán có thể đem đầu gỗ chặt chẽ củng cố trụ đầu gỗ cái ra thực mau liền chuẩn bị cho tốt đem tiểu đầu gỗ sợi đinh ở đỉnh đầu thượng muốn ra tới một ít muốn lưu duyên hảo che mưa đúng đúng a hi dùng tay che khuất trước mắt thái dương không có mũ thật là không tốt hảo a hi nhìn xem còn có cái gì yêu cầu đem nhận thảo bài tử trải lên đi đem đại lá cây phóng đi lên mặt trên yêu cầu một ít cái gì bằng không đại lá cây sẽ bị thổi đi một giống được đều A Hi nói, còn có một tầng thảo bài tử, phóng đi lên, phải dùng dây thừng đem bài tử trói chặt. Yêu cầu dùng cục đá đè nặng, dây thừng không đủ sức lực. A Sơn Phụ nói, có kinh nghiệm người chính là không giống nhau liếc mắt một cái liền nhìn ra yêu cầu cái gì. A Hi đối A Sơn Phụ gật gật đầu. Mặt trên là chuẩn bị cho tốt, phía dưới tổng không thể không cái giá đi. Đúng vậy, phía dưới làm sao bây giờ? Chiếu ta nói nhất định là phóng thượng thảo bài tử. Như vậy mới có thể ngăn trở thiết bị chắn gió trụ mùa mưa mưa to. Ahi gật đầu, đúng vậy. Bất quá yêu cầu nhiều xem mấy cái môn. Bộ lạc nhiều người như vậy, tổng không thể một cái môn giải quyết. Một cái nhà xí ngõ hai cái đại môn, trong môn có mấy cái cách gian, một người một cái đậu. Ngồi sổ mặt trên đi xuống kéo. Giống được bên kia không giống cái bên này phiền thoái. Anh trăng ra tới khi cỏ tranh phòng mới làm tốt nơi này làm được so với ta trụ này lều trại còn muốn xinh đẹp thật là ít ít ít so với ta kia đẹp nhiều ta tối nay liền ở nơi này ta ngâm phân qua đi xem dán lại ai mặt lan không chỉ có giống được thích giống cái nhóm cũng thập phần hâm mộ các nàng còn không có gặp qua như vậy xinh đẹp đầu gỗ lều trại các ngươi cũng tưởng ở nơi này a hi hỏi nói rõ tốt như vậy địa phương ai không nghĩ trụ Ta không nghĩ, nó hiện tại đẹp, qua hai ngày liền tràn đầy con mùi mùi hôi vang trời ai cũng không nghĩ khởi trụ. A Hi nói, không thể nào. Nơi này là kéo béo vệ địa phương, như thế nào không phải đâu. Nghĩ đến dáng vẻ kia đại gia không dám để ở đầu gỗ phòng ở cư trú. Kỳ thật các ngươi tưởng trụ đầu gỗ phòng ở, có thể chính mình làm, chính mình làm tốt trụ, không sợ gió to thổi, mưa to xối. A Hi đã sớm tâm động. Chính là không thể thực hành, vừa mới mới vừa giải quyết tấm no vấn đề, nào có cơ hội lộng đầu gỗ phong ở. Bất quá A-hi đang ở tồn tốt nhất đầu gỗ, chờ đầu gỗ đủ rồi là có thể đem cái giá giá lên, lại dùng hung thú ra quải trụ, đây cũng là một cái an toàn nơi. A-hi, kia nhà xí bọn họ đi có thể hành. Nhưng ta này không thành niên không bạn lữ giống cái đi, nhiều ngượng ngùng. Một cái tiểu giống cái nói cái này giống cái sang năm mới có thể đi theo đi ra ngoài săn thú hiện tại ở trong bộ lạc huấn luyện a hi nghĩ nghĩ ngươi có thể lộng một cái thùng phóng lều trại yêu cầu thời điểm liền dùng một ngày tẩy một lần lều trại liền sẽ không xú. thật sự có thể a hi lặng lẽ nói ta chính là như vậy a hi nào dám lộ thiên thượng vê nước cờ nàng vẫn luôn là ở lều trại giải quyết giống cái nhóm lại đã biết a hi một bí mật đều trộm mà cười Các nàng tính toán học A-hi, miễn cho đi cùng giống được nhóm đoạt nhà sĩ. Hơn nữa ở chính mình lều trại phương tiện rất nhiều không phải. Bất quá tân sự vật xuất hiện mỗi người thích, vừa mới bắt đầu kia 2 ngày, hổ bộ lạc mọi người chuyên môn nghẹn đến nhà sĩ đi phương tiện. Không có vị trí liền chờ. Thấy bên kia vô cùng náo nhiệt, á hi tuyệt không dám tới gần. Có nhà sĩ là vì không cho bộ lạc như vậy dơ, như vậy khó đặt chân. Đó là người làm ra tới. Ngươi như thế nào bất quá đi xem? Tiêu hỏi. Đó là đại gia cùng nhau làm ra tới, đây là đại gia công lao, không phải một mình ta. Bên kia người nhiều, ta bất quá đi hảo. Nói rời đi tiểu. Cao lớn thượng vê đút cờ đều đi qua vài lần, nào còn nhìn chúng này nhà sĩ. Vẫn là hạ sĩ. A-hi đi ra ngoài, nàng đi xem bên ngoài thảo dược thế nào. Lệ chạy tới đến A-hi bên cạnh, vừa mới thấy ngươi, ngươi đi đâu? đi xem thảo dược sống không? sống, đều sống. buổi sáng ta cùng A mẫu qua đi nhìn một lần, thảo dược đều sống. Lệ nói. A Hi gật gật đầu. Ngươi tìm ta có việc. Lệ tới gần A Hi nhỏ giọng nói, ngươi giúp ta nhìn xem, ta có phải hay không mang lên tiểu tể tử? A Hi vui vẻ. Nếu không phải bởi vì nàng, Lệ trong bụng hài tử liền sẽ không mất đi. Hiện tại Lệ lại mang lên tiểu tể tử, thật là chuyện tốt. A-hi sẽ không xem thai phụ, nhưng thi hội nghiệm. A-hi liều trại, nàng đem sở hưu ăn ngon trái cây đặt ở lệ trước mặt. Nếu ngươi đem này đó trái cây toàn ăn còn không cảm thấy no, như vậy ngươi liền mang lên tiểu tể tử. Ta sức ăn vốn là không nhỏ, nói như thế nào ăn này đó liền mang lên tiểu tể tử đâu. Nơi này trái cây có toan có ngọt còn có sáp, không một loại hương vị đều bất đồng. Bình thường ta cũng ăn không hết. Nơi này một ít là ta làm ra làm ra vị dùng, một ít là lấy tới ăn. Ngươi có thể ăn xong đã nói lên ngươi mang lên tiểu thể tử. Nói A-hi đem trái cây bẻ ra đưa cho lệ. Đơn ăn trái cây không có gì ý tứ, ngươi lấy chút thịt ra tới cho ta ăn. Lệ vừa ăn biên nói. Hảo, đợi chút. nha xử lý bên ngoài xong việc, nghe nói lệ ở A-hi lều trại. Đến gần lắng nghe bên trong không có nói tư mật lời nói. Chỉ là này hai cái giống cái đang làm cái gì? Như là mệ không nghĩ động. A-hi, lệ ở bên trong sao? Ở, vào đi. Nha vén rèm lên đi vào phát hiện hai cái ăn căng giống cái. A-hi về phía sau chống bụng, không nghĩ động. Lệ rõ ràng đã ăn không vô còn ở ăn. Nha ngồi ở lệ bên cạnh, không vui lấy đi lệ trong tay trái cây, vì cái gì muốn ăn nhiều như vậy? Ăn nó ta là có thể mang lên tiểu thể tử. Đã mơ hồ lệ mồm miệng không rõ ràng. A Hi nhún vai cười, ngồi dậy. Ta cùng nàng nói chỉ cần ăn xong này đó trái cây là có thể thuyết minh nàng mang lên tiểu thể tử. Nhưng là lệ nói đơn ăn trái cây không tốt, đến muốn ăn chút thịt. Ngươi cũng biết, ta nơi này hung thú thịt đều là thượng đẳng hung thú thịt năng lượng đại, nhất có thể lấp đầy bụng, nàng ăn tam đại khối nào còn nuốt trôi trái cây. Này không phải có một cái ăn no căng ăn hồ đồ lệ nha không phải chưa thấy qua ăn căng người mặc dù là ăn no căng cũng sẽ không như vậy lệ nhất định là ăn chút cái gì ngươi cho nàng ăn cái gì liền ngươi bước chân trái cây quả xác tử nói cho ngươi nàng ăn cái gì trái cây có một loại ngọt trái cây có chứa nhẹ nhẹ mùi rượu có thể say lòng người lệ ăn ăn ngon ăn nhiều mấy cái nha không cho lệ tiếp tục ăn lệ liền dựa vào nha trên người muốn ngủ một giấc lạnh lùng nha nhìn về phía a hi Nàng thật sự mang lên tiểu tể tử Là thật, nàng sức ăn so trước kia đại Tinh lực không đủ Đây là mang lên tiểu tể tử rõ ràng đặc thủ Tiếp theo săn thu không thể mang nàng đi Nha lạnh lùng khuôn mặt tan đi Cả người nhu hòa rất nhiều Xem ra nha là bởi vì lệ thái cho nên giận chó đánh mèo A-hi Hiện tại biết lệ mang lên tiểu tể tử cao hứng cấp A-hi sắc mặt tốt Bất quá A-hi cho rằng nha sắc mặt tốt không phải cho nàng Là cho lệ cường tráng nha bế lên lệ không người rời đi lều trại cũng không nói thanh cảm ơn xem ở nha si tình phân thượng a hi buông tha hắn về sau khi dễ lệ là được a hi trong lòng cười trộm bồi lệ ăn a hi cũng ăn no căng nằm xuống ngủ một giấc a lại mang đội săn thú trở về ở trong bộ lạc không gặp a hi vừa hỏi biết a hi ở lều trại không ra tới cho rằng a hi là ở làm ăn vô cùng cao hứng mà hồi lều trại Kết quả thấy một cái nằm hô hâu ngủ nhiều giống cái. An lại lấy bên cạnh treo ra thú biên lao đi trên người bùn cùng ngạnh huyết khối. Biên xem nghiêng ngủ A-hi, triển lộ ra kiện mỹ đùi, hoặc lưu lưu cánh tay, mỹ lệ mê người cổ. Nhìn xuống trong lòng sao động, nói cho chính mình không thể xúc động, A-hi không thích dơ dơ giống được. An lại xoay người đi ra ngoài, hắn yêu cầu đi tắm một cái, tẩy đi trên người khí vị. An lại ngươi không phải đi trở về sao. Như thế nào lại đây? Trở về nghỉ ngơi một chút. Nơi này ta tới lộng. Không, ta đi hồ nước biên đi tẩy một chút. Nghe giống được cười. Trải qua A Sơn miệng rộng bọn họ cũng đều biết A Hi không thích giờ giờ giống được. A lại không thiếu bị ghét bỏ. Tiến liều trại ngủ nơi này muốn tẩy, nơi đó muốn tẩy, cũng không biết A Hi là như thế nào tìm tới dựa chân, tẩy thân mình, tẩy mông lý do. Mau đi, mau đi. Bằng không A Hi không cho ngươi tiến liều trại. Ha ha, may mắn nhà ta giống cái không phải như vậy. An lại trong lòng nghĩ A-hi bộ dáng, trong lòng lửa nóng nhiệt, nào muốn cùng bọn họ nói chuyện tào lao. Mau mau đi tẩy một cái sạch sẽ, trở về áp A-hi. Trải qua huấn luyện A-hi tính cảnh rất cao, An lại một tới gần nàng sẽ biết. Xét thấy cái này hương vị thập phần quen thuộc, nàng liền quay cuồng nhường ra địa phương cấp An lại. Kết quả An lại không phải muốn ngủ, mà là muốn ngủ nàng. A-hi một tay vươn đi đình cho ngươi xem cái đồ vật nói a hi hiển lộ trên người đồ đàng văn ngươi nhìn xem có phải hay không có cái gì bất đồng a hi nói có bất đồng nhất định có bất đồng an lại nhìn kỹ a hi đồ đàng văn phát hiện a hi ít đi một chân địa phương thật dài một đoạn an lại đại hỉ đây là đây là a hi ngồi dậy thẳng gật đầu ân ta là đêm qua phát hiện nơi đó trước kia là chùi lủi hiện tại nhiều một cái đột điểm Thuyết minh này chân có thể trường ra tới. Thật tốt quá. Mất đi đồ đằng văn người rất ít có thể tìm đến trở về. Tiểu tể tử cả đời hạ liền có đồ đằng văn, lớn lên hảo đồ đằng văn trưởng thành, năng lực càng cường đồ đằng văn càng sâu sắc. Một khi đồ đằng văn bị thương, rốt cuộc trường không tốt, đồ đằng văn bị thương người rất ít có sống lâu dài. A Ngoại còn đang hỏi A Hi lo lắng, hiện tại xem ra không cần lo lắng. Vui sướng A Ngoại một cái đem A Hi áp xuống đi. Liền phải thân đi lên. A Hi, ngươi ở đâu? Tiêu Sóc ra thú mảnh tiến lều trại, ngẩng đầu liền thấy An Mại đè nặng A Hi. Tiêu sẽ không nốc đến không biết An Mại bọn họ đang làm cái gì, đỏ mặt lui ra ngoài. An Mại mang theo một loại thảo dược trở về, Vu muốn cho ngươi qua đi học học như thế nào chuẩn bị cho tốt này thảo dược. Tiêu ở lều trại bên ngoài nói. A Hi cười, chống phía trên An Mại, trước chịu đựng, ở trên giường chờ ta trở lại. A-hi chui ra an lại cánh tay, an lại một cái ghé vào trên giường, Họ A-hi nói chuyện, chán ghét. A-hi ra đến bên ngoài thấy kiểu còn chưa đi, đối Kiều cười một cái, đi thôi. Vu thấy A-hi cười khanh khách mà lại đây, tò mò hỏi, là cái gì làm người nhà ga? Không có gì. A-hi nhớ tới an lại không được xính bộ dáng liền muốn cười. Tới, nhìn xem cái này. Vu cũng không phải lòng hiếu kỳ thịnh người. Thấy A-hi không nói nàng liền không hỏi. Săn thú đội mang về thảo dược không ít, yêu cầu A-hi hỗ trợ phân loại, bỏ đi không cần bộ phận. Qua một hồi lâu, vũ cùng tiểu nói, tiểu, ngươi đi giúp ta kêu nguyệt lại đây một chuyến. Hảo! Nhìn Tiêu rời đi, A-hi nghĩ thầm, tiểu vừa mới trở về không lâu, lại làm nàng đi ra ngoài, vũ có phải hay không có chuyện muốn cùng chính mình nói. Quả thực vũ cùng A-hi nói, ngươi đến nơi đây tới. Vu lấy ra một cái màu xanh lá mềm trứng vịt bắc thảo, đây là diêu trứng, ăn nó có thể làm ngươi thân thể đại bổ. Ngươi mau ăn nó. Ở Vu thúc giục hạ A-hi ăn này viên sinh trứng, có chút mùi tanh bất quá hương vị còn hảo. Ăn cái này trái cây, có thể che lại ngươi trong miệng hương vị. Vu nói, A-hi vừa mới ăn xong đi không lâu, tiểu mang theo nguyện tiến liều trại. A-hi cũng ở A. Ân, săn thú đội lần này mang về dược thảo không ít. Lại đây giúp đỡ. A Hi trột dạ mà đứng ở bên cạnh si Trà dự thảo. Vũ cười cùng Nguyệt nói. Sa bộ lạc đồ linh làm người đưa tới tạ lễ. Một con diêu điểu. Ngươi xem như thế nào phân. Diêu điểu. Nguyệt đại hỉ. Diêu điểu có ích lợi gì sao. Sa bộ lạc vu hảo sao. A Hi hỏi. Nguyệt cao hứng mà nói. Diêu điểu bẹp bẹp. Thân thể là màu xanh lá. Đôi mắt là màu đỏ nhạt. Cái đuôi màu đỏ thấm giống cai ăn nó thịt có thể nhiều sinh tiểu tể tử mặc dù không thể sinh tiểu tể tử ăn nhiều nó thịt cũng có thể sinh ra tiểu tể tử nay thật là một cái thứ tốt a hi ngươi về sau thấy nó nhất định phải đánh trở về a hi trộm xem vu liếc mắt một cái thấy vu thần sắc bình tĩnh điểm cũng không kinh a hi cho chính mình cổ vũ làm chính mình chấn định hảo thấy liền đánh trở về nguyện nói trong bộ lạc vừa lúc yêu cầu có vài cái giống cái không có thể sinh ra tiểu thể tử, đáng tiếc diêu điểu không nhiều lắm. như vậy phân đi xuống một người chỉ phải một tiểu khối. vu lộng trong tay diều thảo, ngươi xem phân, diêu điểu đã chuẩn bị cho tốt, ở bên kia treo trực tiếp lấy về đi phân liền hảo. hảo, nguyệt vui dạo dực mà cầm diêu điểu rời đi. nay tập thể rất nhiều đồ vật yêu cầu đại gia phân, muốn được đến nhiều một chút đến mau chính mình đi nỗ lực ở núi dương tìm. hiện tại vu tàng tư tâm. Lén cho nàng một cái trứng, đây là bao lớn một cái ân tình A. A-hi càng thêm lạc lực làm việc. Rất sung sướng nhi làm xong, vũ làm các nàng trở về. An mại đã trở lại, A-hi đến phải đi về làm ăn. Nàng cùng Vu gật gật đầu rời đi. Trở lại lều trại An mại đã đi lên, A-hi tới gần An mại ở bên thai hắn đem trứng kia sự kiện lặng lẽ nói. Thật sự như vậy. A-hi gật đầu, thật sự. Chỉ có ngươi vẫn là còn có những người khác. A-hi nghĩ nghĩ nói, kia vỏ trứng là mềm, thuyết minh này chứng là ở riêu điểu trong bụng lấy ra tới, hẳn là chỉ có ta một cái. Đây là đại ân tình. Không quan hệ, lần sau đi ra ngoài thời điểm cấp vu mang nhiều vài thứ trở về liền hảo. Việc này chính chúng ta biết liền hảo, không cần cùng người ngoài nói. A-hi cầm một cái trái cây gặm, ta có như vậy ngốc sao? Đương nhiên đến muôn chính mình biết an lại một tay đem ôm lấy nàng làm nàng ngồi ở đầu gối vu là nhất hy vọng bộ lạc thịnh vượng lên người nàng thấy ngươi vì bộ lạc làm nhiều chuyện như vậy đây là vì bộ lạc cảm tạ ngươi đây là chủ nghĩa tập thể tinh thần xem một việc này liền lộng tới toàn bộ bộ lạc lên rồi a hi điểm điểm an lại đầu không cần cùng ta nói đạo lý lớn ta so ngươi càng hiểu bộ lạc tầm quan trọng bộ lạc là rất quan trọng nhưng ngươi càng quan trọng an loại nghiêm túc mà nói An lại còn nhớ rõ trong bộ lạc cất giấu một địch nhân, chuyên môn đối phó A-hi địch nhân. A-hi bị an lại này một câu người càng quan trọng cấp đả động, ai nha cái này giống được thật đáng yêu. Thương thương tỏ lòng trung thành gì đó, quá tuyệt vời. So hiện đại tình nhân càng làm cho người thích. A-hi cùng an lại đi xem gieo đi thảo dược, đồ linh mang theo cao tráng đỉnh bản người chậm rãi đi tới. Đồ linh vẫn luôn là A-hi gặp qua xinh đẹp nhất giống cái. Bị A-hi tiêu thượng nữ thần danh hiệu. Đồ Linh nhìn ba con tiểu kê, đây là đương hỗ điểu. Không, đây là tiểu kê, dưỡng tuyết quý ăn. Đồ Linh mặt mày nhìn quét A-hi, trong mắt nói, ngươi đang nói lời nói dối. A-hi ra mặt dày không sợ người vạch trần, đây là tiểu kê, ta dưỡng. Chờ dưỡng hảo hạ chứng phân ngươi một cái. đương hỗ điểu chứng không có tác dụng gì, ai muốn phân ai, A-hi lại như thế này tưởng nếu là còn có tiểu kê phân một con cho ta dưỡng còn hành đến nôi chứng ngươi vẫn là lưu lại đi đồ linh nhìn về phía an Lại, a hi nhìn về phía đồ linh bên cạnh đĩnh bạt giống đực này giống đực nên sẽ không cũng là đồ linh bạn lữ chi nhất đi a hi nhìn xem an Lại nhìn nhìn lại đồ linh bên cạnh giống đực hai bên đối lập ai cũng không kém a hi tư tâm cho rằng an Lại càng tráng càng cường đại một ít ngươi tới là vì cái gì an Lại hỏi đồ linh tìm ngươi giống cái xem bệnh đồ linh nhìn a hi nói bị nữ thần như vậy nhìn làm a hi lâng lâng hảo nghĩ tới đi cùng bái nữ thần a hi thu hồi tâm thần chính xác mà nói là về cái gì ta không lớn sẽ trị người vẫn là tìm vu tương đối hảo đồ linh cùng a hi nói hôm qua chơi đuộc khi không cẩn thận lộng bị thương lục tay ngươi cấp nhìn xem lục đem chật khớp ngón tay thả ra đi làm a hi nhìn xem Lục tay phải ba ngón tay đã xương đỏ lên, tuy rằng thả một ít dược, nhưng vẫn là thập phần nghiêm trọng. Thấy là chính mình biết đến ngành sản xuất, A Hi nhìn kỹ xem, lại nhìn về phía An lại, chị không chỉ đến muốn An lại định đoạt. An lại hỏi, người sẽ trị sao? Còn không biết, đến muốn nhìn nhìn lại. An lại gật đầu, mang theo A Hi xoay người, đến trong bộ lạc đi. Tới rồi trong bộ lạc càng an toàn, sẽ không có người muốn cướp đi A Hi. Đồ Linh hai người đi theo qua đi. A-hi phát hiện trừ bỏ lần đầu tiên gặp mặt, Đồ Linh mỗi lần mang theo đều là một người, nàng không sợ bị hổ bộ lạc cấp khi dễ. Bất quá kiến thức quá Đồ Linh lực lượng, biết Đồ Linh không phải dễ khi dễ. A-hi cùng an lại thì thầm, người này cũng là Đồ Linh bạn lữ sao. Ân, người này từ nhỏ bảo hộ Đồ Linh, Đồ Linh một thân tài nghệ đều là hắn giáo, bất quá Đồ Linh so người này lợi hại hơn. Nhìn phía trước hai cái rửa vào cùng nhau hai người, đồ linh nghiêng đầu xem bên cạnh lục, lục đối đồ linh khẽ cười, trong mắt đều là ôn nhu. Ngươi này lều chạy làm được không tồi. Đồ linh thích tấm ván gỗ mặt đất, nàng nghĩ trở về cũng lộng một cái. Là an lại làm cho. Có thể ở thiếu đồ ăn thảo quý phí thời gian cho ngươi lộng cái này mặt đất, sắc thật không tồi. An lại là cái hảo giống được. A hy nhìn an lại cười cười, an lại là tốt nhất. Mọi người đều cho rằng Thảo Quý đến muốn lấp đầy bụng, không nên lãng phí thời gian đi lộng ngôi trường ở trọ. Chính là An Mại thường xuyên vì nàng lộng này lộng kia, làm cho hắn lều chạy nhất khác loại. An Mại bị A Hi như vậy vừa nói, có chút không tự giác mặt đỏ. Ngồi, trái cây. A Hi lấy một khối hung thú ra đặt ở một cục đá thượng, phóng đi lên ta nhìn xem. Nhìn chầm chầm xương đỏ tay, Tả ta nhìn xem hữu nhìn xem, hỏi, đoạn xương cốt. Nếu không phải đoạn xương cốt cũng sẽ không đến ngươi nơi này tới. Chứa khỏi tới đưa ngươi cái đồ vật. Đồ Linh nói. A Hi cùng An Lại nói, ta muốn sờ sờ hắn tay. Đây là dò hỏi An Lại ý tứ, đây là tránh cho An Lại ghen hảo biện pháp. Thấy An Lại gật đầu, A Hi cầm lấy lục tay. Lục là cái hơi thở mạnh mẽ giống được gặp phải hắn tay A Hi cảm thấy một mảnh lửa nóng. Trên người nổi ra gà toàn đi lên, không tự giác động nhất động thân mình. Người này mị lực quá lớn, A-hi không dám quá nhiều tới gần. Ta yêu cầu niết một chút, nếu đau nói một tiếng. A-hi nói. Hảo. Néo đoạn cốt, thiểu tâm bước đoạn cốt phương hướng. Ba ngón tay đều cắt thành hai đoạn, đây là đánh nhau làm cho. A-hi không thể tin được. Trong bộ lạc vì dông cái, khởi xướng một ít khiêu chiến sẽ có như vậy thương thế. A-nại không cho là đúng. A-hi nhìn về phía đồ linh nên không phải là vì ngươi đánh giá đi đồ linh có chút không được tự nhiên né tránh một phân lại thẳng tắp nhìn a hi là lại như thế nào a hi trong lòng điểm tán ngươi ngưu ta yêu cầu một ít tiểu tấm ván gỗ còn có một ít dây thừng nói a hi đứng lên ta đi hỏi vu muốn chút dự tới vu nơi đó có thực tốt thuốc dán, có thể làm xương cốt nhanh chóng hảo lên đồ linh đem một khối đồ vật tung ra đi a hi nhanh tay tiếp được Vừa thấy là tảng đá như là thực tốt bộ dáng. An lại thấy A-hi không rõ, giải thích nói, đây là thượng đẳng cục đá, cấp vu trao đổi dược dùng. Đồ Linh là người ngoài không thể bạch dùng trong bộ lạc dược. A-hi minh bạch, trong bộ lạc dược trong bộ lạc. Người có thể miễn phí dùng, nhưng người ngoài không được. Người ngoài không vì bộ lạc làm công hiến. A-hi đi cầm dược trở về, dựa theo chính mình trực giác, đem xương cốt phục hồi như cũ. Phóng thượng dược phóng thượng ván kẹp, thực mau liền chuẩn bị cho tốt. Yêu cầu bao lâu mới có thể hảo. Thượng một lần người ba ngày thì tốt rồi, lục thương không phải thực trọng, hai ngày cũng có thể hảo. Đến lúc đó chính ngươi lấy rớt ván kẹp liền hảo. Yêu cầu chú ý cái gì? Xương cốt đối với dũng sĩ tới nói thập phần quan trọng, da thịt bị thương hảo trị liệu, nếu là xương cốt bị thương liền thập phần khó trị. Không chỉ như thế còn sẽ ảnh hưởng dũng sĩ lực lượng. Ảnh hưởng dụng sĩ tánh mạng. Sẽ không có vấn đề, ngươi phải tin tưởng ta. A-hi nói. Đồ linh gật gật đầu, đem ra thú trong túi đồ vật cấp A-hi, đây là cho ngươi. Mở ra nhìn xem là một loại trái cây, lấy ra tới nghe nghe ngửi được một cổ mùi hương, như là một loại hoa hương vị. Trái cây có hoa hương vị, thật sự rất ít thấy. Đây là cái gì? Ăn nó có thể làm người khí sắc biến hảo, ở núi rừng rất khó tìm. A nói Nếu là thứ tốt A-hi liền nhận lấy, cảm ơn. Đưa đồ linh hai người ra bộ lạc, ở sông lớn bên cạnh thấy nước sông trường ra tròn tròn lá con. Mùa mưa muốn tới phút cuối cùng, A-hi mùa khô ở núi rừng thấy. Nói đồ linh cùng lục buôn tật rời đi. Ném xuống một câu liền đi, không nói nhiều vài câu, đây là nữ thần thái độ. Mùa mưa muốn tới phút cuối cùng sao? A-hi hỏi an lại. Thứ này kêu khấu thoát, trong sông là cây. Chỉ lớn lên ở mùa mưa. Khấu thoát càng nhiều mùa mưa nước mưa càng nhiều. Mùa mưa giống nhau không ra đi, bởi vì núi rừng rất ít địa phương trốn vũ, mỗi khi mùa mưa sẽ có đồ vật từ sông lớn bò lên tới, đến muốn bảo hộ bộ lạc, cho nên mùa mưa không săn thú. Trách không được thảo quý khi mỗi ngày vượt mức hoàn thành săn thú nhiệm vụ, cũng khó trách tàng không được đồ ăn đến mùa khô. Mùa mưa sắp đã đến, an lại cùng nha thường xuyên ra ngoài săn thú. Quá độ mệt nhọc làm dũng sĩ thất thủ, bị thương, cơ suất bay lên. A-hi đi theo đi ra ngoài săn thú, mặt sau bởi vì người bệnh quá nhiều, không thể không lưu tại bộ lạc chiếu cố bị thương người. A-hi sông lớn khấu thoát trường ra tới, người đi hỗ trợ trích khấu thoát. Vu phân phó A-hi đi giúp giống cái nhóm làm việc. Hảo! A-hi đến bờ sông đi, Nguyệt đã mang theo giống cái thu khấu thoát. Giống cái tuy rằng không cần gặp phải núi rừng hung thú chính là các nàng việc cũng không thoải mái, làm phiền thả nhiều. Trong bộ lạc sở hữu phụ thực đều dựa vào các nàng đôi tay đạt được, nếu không nỗ lực phải đói chết. A-hi có hơn 10 ngày không tới bờ sông, không nghĩ tới thượng một lần thấy nho nhỏ khấu thoát, trưởng thành lá sen đại, ở trong sông cao vút lập lập. Nay khấu thoát giống lá sen, có thể là lá sen tiền sinh. Thấy một ít giống cái ở nước sông thượng du dùng thật dài thạch mâu đánh gây khấu thoát, Hạ du giống cái tắc dùng nhánh cây làm sao tử quét trở về, vớt lên bờ. Ta yêu cầu làm chút cái gì? A Hi hỏi Nguyệt. Khấu thoát hành là trống không, bên trong có màu trắng nhương, đến muốn đem bên trong nhương làm ra tới, đem hành phơi khô làm dược. Nguyệt nói. A Hi cầm một cái tiểu gậy gộc đi thông khấu thoát hành nhương, bạch bạch nhương vớt mềm như đông. A Hi hỏi, này đó màu trắng đổ vật còn muốn sao? Từ bỏ nếu a hi ngươi muốn có thể mang về ta nghĩ nếu là cầm đi phơi khô có lẽ có dùng này mềm như bông đồ vật giống đông nếu là có thể cầm đi hút thủy vậy rất có tác dụng vậy đặt ở cùng nhau a hi ngươi đi lấy cái hung thú già tới trang trở về hảo khấu thoát yêu cầu lượng đại giống cái nhóm từ buổi sáng lộng tới buổi tối a hi đấm đấm tê mỏi chân hôm nay đến này đi nên trở về nấu cơm chính bọn họ sẽ làm ăn Ngươi nếu mệt mỏi nghỉ ngơi một chút, trong sông còn có rất nhiều, yêu cầu đem chúng nó vớt lên. Nguyện nói, ở chỗ này giống cái cũng không hảo làm A. Những người khác không rời đi, A-hi cũng không rời đi, tiếp tục làm việc. A-hi hận không thể trường ra ba đầu sáu tay tới, đem sở hữu khấu thoát chuẩn bị cho tốt, làm đại gia nghỉ tạm trong chốc lát. Âm vang một cái xét đánh thanh xuất hiện lên đỉnh đầu. A-hi bị xét đánh thanh hoảng sợ. Nghe qua rất nhiều hung thú tiếng gầm rú, vẫn là lần đầu tiên nghe được sét đánh thanh. Này tiếng sấm so hung thú tiếng kêu to còn muốn dọa người. Âm vang lại một tiếng sét đánh thanh. Muốn trời mưa sao? Còn không có, mùa mưa cái thứ nhất tiếng sấm sẽ không trời mưa. Lúc này đây mùa mưa tới so thượng một cái mùa mưa sớm rất nhiều, mùa mưa trước tiên. Nguyệt lo lắng mà nói. Đem trong sông đều vớt đi lên, bằng không không thái dương phơi. Nói rõ đi nghỉ ngơi giống cái đều đi lên các nàng đến bờ sông đi hỗ trợ tới rồi cái này đoạt thời gian thời điểm ai cũng không dám đi lười biếng mây đen che đậy ánh trăng không thể không điểm nổi lửa đôi làm việc mặc dù như vậy cũng không ai lười biếng a hy từ sáng sớm đến bây giờ không như thế nào ăn qua thịt không nhiều ít sức lực lại bận việc một thời gian giống cái người trong nhà đưa tới ăn nguyệt cho nghỉ ngơi thời gian mặt khác giống cái đều có người nhà đưa ăn a hi bạn lư an lại đi ra ngoài săn thú trong nhà lại không có khác thân nhân chỉ có nàng một người ngồi ở đại thụ căn hạ người khác đều là từng nhà một hộ hộ chỉ có a hi lẻ loi một cái cầm khối thịt vô tâm tư ăn xong đi ai nếu là an mại ở chỗ này thì tốt rồi a sơn phụ thấy a hi lều trại không ánh lửa lại nghĩ tới hôm nay giống cái nhiệm vụ biết a hi ở bên này làm việc liền đưa chút ăn lại đây Thấy A Hi cô đơn mà ngồi ở bên cạnh dễ cây hạ, thương hại Hi cô đơn. Ahi tới ăn thịt. Sao ngươi lại tới đây? Gặp ngươi ra không hỏa, liền tới đây nhìn xem. Hôm nay thu hoạch thế nào? A Sơn phụ đem canh thịt đưa cho Ahi. Rất nhiều, bất quá Nguyệt nói còn chưa đủ. Năm nay mùa mưa trước tiên, nếu không nhiều lắm lộng chút không đủ mùa mưa dùng. Này đó khấu thoát có thể phòng trùng chữa bệnh. Mỗi năm nước mưa đều sẽ mang đến một ít thật nhỏ sâu, khó có thể phòng bị, bị cắn ngăn không được huyết, khấu thoát bột phấn có thể cầm máu. Mùa mưa tiểu tể tử dễ dàng tiêu chảy, ăn khấu thoát bột phấn là có thể chữa khỏi. Khấu thoát chỉ ở mùa mưa trường, khi khác khó gặp, cho nên đại gia mệt nhọc rất nhiều. Mùa mưa rất nguy hiểm sao? Nguy hiểm nhất chính là tuyết quý, tiếp theo là mùa mưa, cuối cùng mới là thảo quý mỗi đến mùa mưa sẽ có rất nhiều đồ vật từ trong nước ra tới sắt cũng giết bất tử phòng cũng phòng không được vì cái gì không dọn vào núi trong động trụ không được sơn động càng nguy hiểm bên trong có vĩ trùng thú đây là vĩ trùng thú sinh động thời kỳ vạn bất đắc dĩ không vào núi động a hi ngươi hảo sao muốn làm việc hảo a hi hai ba ngụm ăn xong canh thịt lại đem một miếng thịt bỏ vào miệng nhai thực A Sơn Phụ nhìn cái này kiên cường A Hi, thở dài. Nàng giống An Ngoại giống nhau hiếu thắng. A Đương Tổ Phụ tới nói. Đúng vậy, giống An Ngoại giống nhau cường, cũng không nói khổ. Thấy nàng một người có chút đáng thương. A Hi tới nhà của ta thì tốt rồi, như vậy liền không phải là cô đơn một người. A Sơn Phụ không vui, ngươi như thế nào luôn đánh A Hi chủ ý. A Hi là cái hảo giống cái, như thế nào không thể làm người nghĩ cách nhà ta ai đều thích a hi nếu có thể đoạt lấy tới tuyệt không sẽ làm a hi cấp an lại a sơn phụ chỉ vào a đương tổ phụ chờ ta làm an lại đánh bỏ nhà các ngươi giống được a hi chỉ có thể là an lại không tức giận không tức giận nói nói mà thôi nói nói thôi không lo thật không lo thật nước mưa không có dấu hiệu liền tới đến một đêm tỉnh lại thưa thất nước mưa chụp đánh liều trại trải qua một ngày mệt nhọc a hi đêm qua ngủ thật sự trầm nghe tiếng nước mưa không nghĩ rời giường nhìn chằm chằm lều trại xuất thần kỳ quái lều trại như thế nào không mưa rột nằm ở trên giường nơi này nhìn xem nơi đó nhìn xem chính là không tìm được mưa rột địa phương này lều trại cũng thật tốt quá a hi lên không có một người ở bên ngoài kê đi lên vào đi một người đỉnh hung thú ra tiến vào lều trại đứng cửa chỗ a hi đứng lên hỏi Hôm nay yêu cầu đi đâu làm việc? Mùa mưa trước tiến tới, không có gì địa phương yêu cầu đi. Nguyệt để cho ta tới hỏi ngươi, ngươi có hay không biện pháp làm khấu thoát biến làm? Nếu không ở 2 ngày đem khấu thoát lộng làm nó liền sẽ hư rớt, không thể dùng. Không có thái dương chỉ có thể hoang khô, hoang khô đổ vật nhưng thật ra dễ dàng. Ta nghĩ đến biện pháp, chúng ta đi tìm Nguyệt. A Hi đối mùa mưa không có bao lớn ấn tượng, cũng cầm một khối da thú đương đổ che mưa. Hạ lớp lá một đêm vũ, mặt đất mềm xốp lầy lội, ăn mặc da thú dày thập phần không dễ đi. A-hi tới, A-hi ngươi đến xem này nên làm như thế nào? Nếu là lộng không hảo đến sắp hỏng rồi, rất đáng tiếc ca. A-hi ngươi ngẫm lại biện pháp. Vu nói mùa mưa sẽ trước tiên, không nghĩ tới trước tiên nhiều như vậy. Nguyện giúp A-hi đem trên đầu da thú cầm đi, ngươi cấp nghĩ biện pháp. A-hi hỏi, trước kia những cái đó không ăn xong thịt là như thế nào làm cho? Mùa mưa nào có không ăn xong thịt, đều là vừa rồi đủ ăn, thảo quý dư lại thịt bởi vì có thái dương, nhưng thật ra không hư nhiều ít. Mùa mưa ngay từ đầu liền không nhiều ít thái dương, khấu thoát trở không được lâu như vậy. Chúng ta yêu cầu rất nhiều thật nhỏ dây mây làm ra cái kỳ, lại đem khấu thoát phóng mặt trên, cái kỳ hạ phóng than lửa, lợi dụng nhiệt lượng nướng khấu thoát. A Hi nói, Nguyệt Mo Mo phủ thêm hung thú ra, lấy thượng cốt đào, yêu cầu cái gì hiện tại liền đi cắt. Hiện tại liền đi, A-hi cũng phủ thêm hung thú ra mạo mưa nhỏ rời đi lều trại. Thế dây mây nơi nơi có, căn bản không thiếu. Ở A-hi dẫn dắt hạ làm ra cái thứ nhất xấu hoắc cái kỳ. A-hi chỉ biết nguyên lý, cụ thể như thế nào làm thật đúng là không biết, làm ra xấu đổ vật cũng là bình thường. Kế tiếp đâu? Giống cái hỏi. A-cây lấy này hai khối cục đá đặt ở hóa đôi phía dưới, cục đá biên có than lửa. Ahi đem cái kỳ đặt ở trên tảng đá biên, như vậy là có thể hình thành sửa ấm. Cái kỳ muốn ly than lửa nửa cái cánh tay cao, như vậy liền sẽ không lộng hư cái kỳ, khấu thoát thảo yêu cầu quá một thời gian phiên một lần, như vậy làm nó càng mau biến làm. Còn cần chú ý cái gì sao? Không cần, cứ như vậy. Chính là yêu cầu than lửa, chỉ cần than lửa có chút nhiệt đều có thể nướng. Ahi nói, đây là một cái giản đơn sự tình ai đều sẽ làm. Từ tính mông thực vui vẻ đi làm chuyện này. Nếu có thể đem mấy thứ này toàn bộ nướng làm, đó chính là một chuyện lớn. Các nàng không thể không lại lần nữa cảm tạ A-hi, nếu không phải A-hi các nàng thật sự mắt thấy khấu thoát thảo hư rớt. Khấu thoát thảo có rất nhiều, đại gia ngồi ở thủ lĩnh liều lớn, đem khấu bỏ đi nhường, đem khấu thoát thảo hàng khô. Này một cái kỳ làm, mau lấy đi. Nhà ta khấu thoát thảo cũng làm, ai tới lộn một chút. Phía trước. Các ngươi chuẩn bị cho tốt tân cái kỳ sao? Nhà ta còn có thể phóng hai cái. Khấu thoát thảo chuẩn bị cho tốt không có, ta bên này cũng nướng làm. Sự tình quan bộ lạc đại sự, ai cũng không dám phóng nhẹ nhàng. Một đám liều mạng mệnh đi chế tác làm khấu thoát thảo. A-hi người đến bên này. Nguyệt kéo A-hi. A-hi đi đến Nguyệt trước mặt, như vậy, yêu cầu ta làm cái gì? N. b Nguyệt cột chắc đại gia thu túi ngươi cầm cong đi đánh thạch khí lều trại bọn họ biết như thế nào làm hảo a hi phía trước ôm một cái mặt sau bối một cái đem sở hữu làm khấu thoát thảo mang đi ra ngoài ngươi phải đi mau chút không cần làm làm khấu thoát thảo bị vũ xối nguyệt dặn dò a hi ta có thể Liên ở ngay lúc này trời giáng mưa to mưa to ràn rụi chặn a hi tầm mắt làm sao bây giờ còn có thể đi sao minh thập phần lo lắng nếu không thể vào lúc này gian đem làm khấu thoát thảo biến thành bột phấn dược hiệu sẽ không như vậy hảo cái này mùa mưa khấu thoát thân thảo tới liền ít đi nếu là không đủ dùng đến muốn bao nhiêu người mang thương săn thú đội đã trở lại có người bị thương vu yêu cầu làm khấu thoát thảo nguyệt hỏi a hi ngươi nhớ do á sơn phụ lều trại sao ân biết như thế nào đi a hi nhìn mưa to ta có thể đi đến nói chạy vào nước mưa A-hi trên đường cẩn thận. A-hi phía trước một cái đại bao mặt sau một cái đại bao, chạy lên thập phần không thiện, mưa to làm tầm mắt mơ hồ. Dựa vào cảm giác đi nhanh đi nhanh về phía trước chạy, cũng không biết dưới chân dẫm lên cái gì. Như là dẫm tới rồi một viên đá vụng đầu, cho nó vướng, trượt nửa đầu gối quỳ xuống đất. Hùng thú ra tuy rằng có thể không thấm nước, nhưng cũng không thể ai thời gian, khấu thoát tổng hội bị lộ ướt. A Hi cắn răng một tay dẫn theo một khoán đến hộ gia đình khấu thoát thảo ném bối ở sau người, híp mắt ở mưa to chạy vội. Nàng chưa từng cảm giác được đánh thạch khí lều chạy xa như vậy, như thế nào còn chưa tới. A Sơn phụ lên liền ở đánh thạch khí lều chạy chờ, chờ Nguyệt đem khấu thoát thảo đưa lại đây, nhìn tới nhìn lui cũng không thấy bóng người. Nên sẽ không năm nay không có làm khấu thoát thảo. Không có khả năng, nghe nói A Hi đã nghĩ đến biện pháp, như thế nào còn không có đưa tới đâu. Tới, có người ở mưa to. Mấy cái thân ảnh. Đó là ai? Ai ở trong mưa chạy? Mau đi ra hỗ trợ, đó là làm khấu thoát thảo. Đó là A-hi. A-hi đầu gối ở đổ máu, mau đi ra hỗ trợ. Bộ lạc dũng sĩ thấy A-hi, sôi nổi chạy tiến nước mưa, một người đoạt lấy một bao chạy ở A-hi phía trước. Ra tới mấy người đem đại bao cấp đi, còn có một người đem một khối đại hung thú ra ném ở A-hi trên đầu. Mau tìm một chỗ tránh mưa. A-hi dừng không được, không tới mục đích địa dừng không được, trực tiếp xâm nhập lều lớn. A-hi ngươi thế nào? Mưa to chạy vội làm nàng cả người run rẩy. lúc này mới phát hiện này nước mưa là lánh. Mau mang nàng đi sưởi ấm. A-sơn phụ mang A-hi đi sưởi ấm, còn lại người cầm khấu thoát thảo liền đi nghiền nát. Làm khấu thoát thảo tính dai mười phần, đến muôn phi đại lực khí mới nghiền nát thành phấn. Đánh thạch khí bên này có công cụ. Có thể nhanh hơn chút tốc độ. Cho nên mới yêu cầu đưa đến bên này. A-hi có hung thú ra lau đi đầu gối huyết. Đem cỏ sắt rớt ra thói quen nóng rất đau. Bất quá A-hi có thể nhịn xuống. A-hi có ở đây không? Một người vội vàng tiến lều chạy hô to. A-hi ở chỗ này. A-sơn phụ nói. Người nọ chạy mau lại đây. Kéo A-hi liền chạy. Săn thú đội người bị thương. Xuất huyết nhiều. vu muốn ngươi qua đi. Sao lại thế này? gặp cái gì hung thú, lều trại người hỏi mau, người nọ chưa kịp nghe xong liền đem Á Hi kéo vào nước mưa, lều trại người nhìn vội vàng rời đi hai người, A Sơn phụ nói, mau đi ma cỏ khô phấn, có lẽ Vu yêu cầu, hảo, thầm tã mưa to không chỉ có tích đánh người đau, còn ngăn trở người đường đi, hai người phế đi thật lớn kính mới chạy đến Vu lều trại, Vu lều trại trước đứng săn thú đội người, ủ rũ cục đôi, ai cũng không tinh thần. Nghe tiếng bước chân, biết là A-hi tới, bọn họ mau mau nhường đường. A-hi, ngươi muốn cứu A-mương. A-hi, ngươi nhất định phải cứu sống hắn. A-hi không đếm xỉa tới bọn họ, trực tiếp đi vào lều trại. Thế nào? Miệng vết thương ở đâu? Yêu nhanh chóng tránh ra vị trí, A-hi thấy vu che lại người bệnh mương miệng vết thương lẩm bẩm mà ngữ. A-hi đồng tử nháy mắt trợ to, nàng thấy đã không phải hoàn chỉnh người. Cái này a mương không có một cái cánh tay, hủy hoại một nửa mặt, cổ cũng bị thương. Căn cứ vu tay ngăn chặn địa phương, a mương là bị thương tới rồi động mạch chủ. Thương đến động mạch chủ chính là nửa chân tiến vào địa ngục, không có mười phần kinh nghiệm cùng chữa bệnh thiết bị ai cũng cứu không sống. Vũ đồ đằng văn ra tới, lôi kéo ra người bệnh đồ đằng văn, chính là này cũng không có dùng, vu tay đang không ngừng lấy máu. Động mạch chủ không có ngăn chặn. A Hi không biết nên như thế nào xuống tay, nàng đã cấp này người bệnh hạ tử vong quyết định thư. Vu trên người đồ đằng văn chậm rãi tan đi, nằm ở trên giường bệnh người bệnh hơi thở dần dần tin tức. Muốn chết sao? Muốn chết, đây là A Hi đi vào nơi này nhìn thấy cái thứ nhất người chết. Cường đại bộ lạc người cũng sẽ chết đi, ở cường hãn người cũng có sinh mệnh tắt kia một ngày. A Hi cảm thấy từng đợt tác lực, ở chỗ này vui sướng sinh hoạt làm nàng không tiếp thu được tử vong. Nàng thích nơi này mỗi người Mỗi một cái chân thành người Hiện tại trơ mắt nhìn cùng tộc nhân chết đi Nàng lại bất lực, Vu đau lòng mà từ vị trí thượng đứng lên Nàng yêu cầu đi nói cho bên ngoài người A mương chết tin tức Ô ô A hy giống đã chết thân nhân Giống nhau đau lòng Canh giữ ở ngoài người thấy vu tập tính mà xuất hiện Bọn họ đã đoán được sự thật Nhất nên khóc thút thít chính là bọn họ Bọn họ đã chết lặng Mỗi một năm đều sẽ có bạn tốt rời đi Săn thú đội mỗi năm đều có người ra nhập, đều có người mất đi. Thủ lĩnh ngẩng đầu làm nước mưa tích đánh chính mình, làm nước mưa mang đi hắn nước mắt. Lều trại. Trong bộ lạc có nhân sinh, có người chết. Chúng ta muốn học sẽ tiếp thu. Tiều khuyên giải an ủi A-hi. A-hi nhịn không được rơi lệ. Vu, vu, vu. Một cái khác săn thú đội khiêng một người nhanh chóng tới gần. Bọn họ không biết mùa mưa trước tiên nhiều như vậy đi săn thú khi không tính hảo thời gian gặp mùa mưa đại hung thú mau đưa vào tới vu sốc mạnh làm dung sĩ si khiêng người bị thương tiến vào như thế nào bị thương nhiều như vậy săn thú giữ chặt khá người bệnh người chúng ta gặp bị thương siêu thú bị thương vài người thủ lĩnh nói các ngươi gặp siêu thú trên người có phải hay không mang theo thạch khí đúng vậy bị thương siêu thú thập phần hung tàn thấy người suy nghĩ ăn Chúng ta liên hợp nhà săn thú đội mới đem nó cấp ngăn lại. Thủ lĩnh mang trong đội ngũ dung sĩ cầm lấy trong tay vũ khí, xoay người hướng ra phía ngoài đi. Bọn họ muốn đi giết kia siêu thú, phải vì A Mương báo thủ. Các ngươi đi đâu? Kia siêu thú là trước hết gặp được chúng ta săn thú đội, giết A Mương. Đánh chạy nó lại cứu không trở về A Mương mệnh. Chúng ta muốn đi giết nó. Thủ lĩnh nói. Đưa vào hai cái trọng thương viên, á Hi không dám chỉ hoãn không rảnh lo thương tâm. Cầm thảo dược bao liền tiến lên đi ngăn chặn đổ máu địa phương. Yêu đi lấy bên kia đầu gỗ cái ống lại đây. A-hi phân phò nói. A-hi cầm ra thú gân trói chặt người bệnh đùi, áp chế mạch máu. A-hi xốc lên áp chế miệng vết thương hung thú ra, cẳng chân thượng miệng vết thương máu chảy lầm địa, lộ ra sâm sâm bạch cốt. Cẳng chân cơ bắp tất cả đều không thấy. Người này lại như thế nào căng lại đây? A-hi nhịn xuống ghê t Nhìn xuống kinh hãi, tiếp tục xử lý miệng vết thương. A-hi cấp. A-hi tiếp nhận tiểu đưa qua dược, cùng người bệnh nói, chịu đựng. A-hi đem nước thuốc đảo đi lên, người bệnh một trận đau nhức kêu to một tiếng, chân cẳng phản xạ đá ra một chân. Đem A-hi đá ngã lăn quá đi ra ngoài, tuy rằng bả vai chịu đau, nhưng lại A-hi lập tức bỏ lên, ngăn chặn người bệnh. Không được nhúc nhích, chịu đựng, chịu đựng thì tốt rồi. A-hi ngăn chặn người bệnh. Thiếu một miếng thịt cẳng chân, không phải phùng tiến thực chuẩn bị cho tốt. A-hi cầm một phùng hắc hắc dược bùn đắp ở miệng vết thương thượng. A-đại thương khó chịu cay đau, làm dũng sĩ nhịn không được kêu to. Chịu đựng, chịu đựng liền đi qua. A-hi cầm một miếng thịt bỏ vào người bệnh trong miệng. Ở bên thai hắn nói, cán, chịu đựng, vì tồn tại, ngươi đến muốn nghiêm tú. Chịu đựng có nghe hay không? Tiêu nhìn A-hi không biết núp ních, nàng gặp qua mảnh mai A-hi. Gặp qua vô cùng khí phách A-hi, cũng gặp qua trật vật bất kham A-hi, nhưng chưa từng gặp qua như vậy nghiêm túc lại vô cùng kiên định A-hi. A-hi cứu giúp sinh mệnh thái độ làm kiểu thật lâu không thể bình phục Kiểu rốt cuộc minh bạch vì cái gì vu nói A-hi so nàng càng thích hợp trở thành đời sau vu. Mặc kệ khổ mặc kệ mệt, kiên trì cứu người đệ nhất. Đây là A-hi thái độ. Đen tuyển dược bùn có thể đem mạch máu thiêu trụ, đốt chọi mạch máu sẽ không lưu quá nhiều máu. A-hi đem dược thảo qua đi đắp ở miệng vết thương thượng, dùng da thú bọc lên một tầng, lại cột lên một tầng. Nương huyết tương đương với cứu ở người. A-hi đến vu bên cạnh đi, thấy vu cho người ta làm tiếp bắt thuật, đem chặt đứt một nửa cánh tay tiếp trở về. Trước kia A-hi cho rằng vu thuật đều là gạt người, hiện tại A-hi hy vọng vu thuật cường đại nữa chút, như vậy có thể cứu càng nhiều người. Càng nhiều vì sống sót cần cù chăm chỉ người, càng nhiều đáng yêu chân thành người a hi ngồi dưới đất dựa vào đầu gỗ nhìn vu câu nguyện vu có thể thành công hồi lâu vu trên người đồ đằng vằn tan đi a hi cùng tiểu tiến lên hỗ trợ để đồ vật vu đem tiếp tốt cánh tay bao khởi trong vòng ba ngày không thể đụng vào thủy không thể động này cánh tay a hi cầm ra thú sợi thật cẩn thận mà đem người bệnh tay điếu khởi treo ở người bệnh trên cổ như vậy treo liền sẽ không bị người khác gặp phải chính mình cũng có thể tiểu tâm rất nhiều Tay co quán tính, tuy ý đi một chút đều có thể kéo tay. Nếu là không như vậy lộng không nói ba ngày, một ngày đều không biết động vài lần. A Hi cùng Vu nói, kia màu trắng dạng xuề ô vật nhỏ còn có sao? Có, ngươi không nói ta cũng sẽ lấy ra tới cho bọn hắn ăn. Vu hưu khi vô lực mà nói. Vu liên tục phát động hai chàng vũ thuật, thể lực có chút theo không kịp. Đem kia dạng xuề ô có thể phong trùng. Có thể cách ly vi khuẩn đồ vật cấp người bệnh ăn xong đi. Một hơi tùng A-hi mềm đi xuống, nhìn chết đi A-mương phát ngốc vu đi ra ngoài làm bên ngoài người đem A-mương thi thể mang đi. Sẽ bị đưa đi nào? A-hi hỏi. Tìm căn hảo đầu gỗ, trung gian đào rỗng bỏ vào đi, đưa vào trong nước. Từ sông lớn rời đi. Hắn muốn đi nào liền đi đâu, đi được mau mau. Vũ nhìn quen sinh tử, đã đã thấy ra vũ vớt a hi đầu a hi người đến muốn tiếp thu tiếp thu rời đi tiếp thu chết đi có nhân sinh liền có người chết không ai có thể vẫn luôn bất tử nước mưa sàn sạt xa bên ngoài tiếng bước chân đạp đạp đạp thủ lĩnh mang theo nha cùng an lại tiến nội bọn họ trong tay cầm hung thú huyết đây là siêu hung thú huyết thượng đẳng hung thú huyết cho bọn hắn uy đi xuống thủ lĩnh nói a hi cái thứ nhất tiếp nhận đi cầm đi uy người bệnh cảng chân thị không có Đạo ý thức hôn mê, như thế nào cũng rót không đi vào. A nại qua đi tay trái nâng người bệnh đầu, tay phải mạnh mẽ kéo ra người bệnh miệng, A hy chậm rãi một chút đem hung thú huyết uy đi xuống. Thủ lĩnh cùng Vu nói, bên ngoài còn có chút tiểu thương, ngài cấp nhìn xem. Vu gật đầu, làm cho bọn họ tiến vào. Tiểu ngươi đi lấy thuốc trị thương. Nga, Hảo. Vu lại xem tiểu liếc mắt một cái, lòng tràn đầy thở dài kiều ở nàng nơi này học mười lăm cái mùa mưa mười lăm năm vẫn là không thể độc chắn một mặt a hi thấy người bệnh là có thể biết như thế nào trị liệu biết nên làm như thế nào kiều chỉ là ngơ ngác nhìn phản ứng không đủ mau kiều ngươi chừng nào thì mới có thể trở thành đủ tư cách vu a tiểu tâm buông bị thương người a hi hỏi an lại ngươi đôi mắt làm sao vậy bị sưu móng nuốt chạm vào một chút trương không khai vừa động liền đau Này trước bất động Ngươi nhìn xem ta trên lưng thương. A-hi mới phát hiện A-nại trên người cột lấy một cái hung thú ra, có máu chính lan tràn suốt ngoại. Như thế nào như vậy nghiêm trọng? Ngươi như thế nào không nói sớm? A-nại ghé vào bên cạnh hòn đá nhỏ thượng, này không phải cùng ngươi nói sao, không phải cái gì đại thương khẩu. Chính là bị siêu móng nuốt cắt một chút. Lớn như vậy một cái khẩu tử, như thế nào liền không phải đại thương? Đau lòng chết A-hi. Nước mắt mông lung nàng đôi mắt, mông lung gian thấy A sân phụ, biên rôi tay biên nói, đem làm khấu thoát phấn cho ta. Cầm một phấn, A hy một phen dắt đi, thấy không có thể ngừng huyết. Dùng hung thú ra để ép áp, Ta muốn cây đuốc. A hy muốn ở an lại trên người phung trầm. Kiên nhẫn một chút A. Hảo. Không có gây tê chỉ có thể ngạch tới, có thể hay không khiêng lấy toàn rửa cá nhân ý chí. Sinh sôi mà bị tế xương cốt đâm vào lôi ra. An mại đau đến tê tê hút khí. Bên cạnh chịu xử lý các dũng sĩ, thấy cũng không dám xem, nghe an mại tiếng hút khí liền cảm thấy sợ hãi. Bọn họ có thể sát hung thú, có thể khiêng lấy đoạn cốt đau đớn, có thể thấy được là chịu không nổi này chậm châm thứ thịt, xem không được cùng tộc bị tra tấn. An mại, ngươi không cần lại kêu. Ngươi lại kêu tiếp A-hi cũng không dám xuống tay. Xem ngươi đem A-hi sợ tới mức, nàng lấy châm tay run rẩy cái không ngừng. A-hi trên đầu hãn, so ngươi trên đầu hãn nhiều hơn. Ta có thể nhẫn được, A-hi đến đây đi. a lại cắn hàm răng, không cho chính mình phát ra tiếng. A-hi lớn mặt chút, một châm châm đâm xuống. Lại phùng bảy tám châm khâu lại miệng vết thương, vải lên một tầng khấu thoát thảo phấn, thấy miệng vết thương không hề xuất huyết, mới tùng một hơi. Lau lau trên chán mồ hôi, đau không? Không đau. Ta đau, đau lòng chết ta. Ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận đâu. Bị thương cũng không nói sớm. Như vậy khóc lóc A-hi, an noại khuyên phục không được, ngẩng đầu đi tìm A-sơn phụ cầu cứu. Đối với nước nở A-hi, A-sơn phụ cũng không biện pháp. Các ngươi này đối bạn lữ, hảo hảo nói chuyện. An lại ngươi an ủi an ủi A-hi. Nói A-sơn phụ rời đi lều trại. Hắn phải đi về nhìn xem A-sơn tình huống. Ngươi đem đôi mắt mở ra thử xem xem a hi kêu an lại không được có cái gì gián trương không khai an lại nói nơi này có một loại nước thuốc có lẽ có thể sử dụng tiều đi lấy dược vu tới xem một chút an lại đôi mắt cùng a hi nói này dược không thể đụng vào con mắt bên trong sẽ lộng mắt ngủ tiều cầm dược không biết nên làm sao bây giờ đã không có mặt khác gáp dụng dược ngươi cho ta ta đến xem a hi lấy qua đi nhìn nhìn nước thuốc loang đến giống thủy Ra đi tìm cái thông tâm nhánh cỏ. Yêu thấy A-hi đem tiểu cái ống bỏ vào nước thuốc, ngươi là muốn hút hết trong miệng sao? Không được, này nước thuốc thực cay, người bình thường chịu không nổi. A-hi mặc kệ như vậy nhiều, hít vào trong miệng, chịu đựng đầu lưỡi cay. hàm chứa thông tâm thảo. Hàm hồ mà nói, nhắm mắt lại. a lại híp một con mắt thấy A-hi hút nước thuốc, cao mày đứng ở hắn trước mặt. Nước thuốc thông thả mà dừng ở mí mắt thượng, nóng, rát rất muốn dùng tay đi lộng một lộng muốn đi ngăn cản a hi ở hắn mí mắt trên dưới đều cảm nhận được như vậy cay. a hi là như thế nào chịu đựng nước thuốc cay? một cái thích ăn đồ ngọt giống cái cam tâm vì hắn chịu đựng cay, vì hắn rớt nước mắt an lại cảm thấy a hi tâm ý ấm áp thực thoải mái an lại cảm thấy mỹ mãn có a hi là đủ rồi lần thứ ba tới xối sau a hi lại phun thượng một ít thủy còn không thể động trước chịu đựng Ân, An lại trong cổ họng phát ra một cái âm tiết. Ở mức hung thú ra lau rồi lại lau. A Hi mới làm An lại mở to mắt, chậm rãi không cần nhanh như vậy. Cảm giác thế nào? Một tầng minh mông, thấy được người nhưng không rõ. A Hi cúi đầu đi xem An lại đôi mắt, không gặp bên trong có cái gì. Màu trắng nội trướng không có, màu đỏ dấu vết cũng không có. Vu, ngươi đến xem. Ta đến xem. Tiều sung phong nhận việc. Đoạt vị trí tới gần A Ngoại nhìn nhìn, không có việc gì, trở về ăn đương hố điểu thịt là được. Đương hố điểu thịt có thể trị mắc bệnh, ăn đương hố điểu sắc thật không sai. A Hy dưỡng ba con tiểu đương hố điểu có thể ăn. Trở về sát cho người ăn. A Ngoại gật đầu. Hảo. Tiêu cúng A Hy -hi hiệp trợ vụ chữa khỏi tiểu người bệnh, đưa bọn họ trở về. A Hy còn không thể đi, nàng yêu cầu nhìn kia không có cẳng chân thịt người bệnh. Vũ mệt mỏi đi trước nghỉ ngơi. A Hi cùng An Lại canh giữ ở cùng nhau. Tiêu ở bên cạnh nhìn. Tiêu hoàn toàn là tìm tội chịu, nhìn người khác tú ân ái. A Hi thay cho áo da thú, An Lại cầm đi nướng làm. Ngươi cứ như vậy xuyên một cái buổi chiều, không sợ nhiễm bệnh. An Lại trách cứ A Hi. A Hi thân thể chịu đựng quá huấn luyện, như thế nào sẽ dễ dàng như vậy sinh bệnh. Tiêu cúi đầu, trong lòng có ý kiến. Các ngươi là như thế nào chọc tới siêu, nó không phải không ở vùng này sao? A-hi ngồi ở an bại bên cạnh sửa ấm. Siêu có thể phân biệt ra nào một loại là người hương vị, có thể theo người hương vị đi tìm tới. Nay một con là thành niên đại siêu, ở vào sức lực lớn nhất thời điểm. Mùa mưa tới đột nhiên, làm chúng ta thả lỏng cảnh giác, bị siêu đánh lén. An bại một chút một chút cùng A-hi giải thích. Nếu A-hi tay, nghiêm túc cùng nàng nói, không phải sợ chuyện như vậy không nhiều lắm sẽ không có lần sau làm ta sợ muốn chết thấy ngươi bị thương liền chịu không nổi a hi dựa vào an lại nói a hi nên xem hắn chân tiêu chỉ vào người bệnh nói hảo a hi rời đi an lại đi lau xem miệng vết thương nhẹ nhàng mà cởi bỏ dây thừng lấy rất dự thảo không thấy có huyết lưu ra an lại ngươi lại đây ngăn chặn hắn a hi kêu thấy an lại ngăn chặn người bệnh A-hi nếp tay nhẹ nhàng mà lấy ra miệng vết thương mặt trên bùn đen. Lại một lần đụng vào miệng vết thương, làm bị thương người đau tỉnh. Có ta đẹp nặng, ngươi yên tâm mà lộng." Một chút một chút đi lấy đi hát dự bùn, đại bộ phận miệng vết thương bị thiêu trụ, mấy chỗ đại mạch máu ở thấm huyết. A-hi đem khấu thoát thảo phấn vải lên đi, nhiều giải một ít, thấy có thể cầm máu. Liền phóng miệng vết thương. Đến muốn hít thở không khí, bằng không miệng vết thương không dễ trường hảo Loại này miệng vết thương không dễ trường, dễ dàng hoại tử, nảy chân. A-hi che lại kiểu miệng, người bị thương đúng là ý thức thanh tỉnh thời điểm, nếu như bị người bị thương biết không xong bệnh tình, càng bất lợi người bị thương khôi phục. A-hi lớn tiếng nói, còn có cơ hội, có thể trường hảo, nếu là tiếp tục hảo đi xuống, có lẽ còn có thể đi săn thú. Kiêu cao mày người bệnh, chấm rãi bình phục đi xuống, không hề dãy ruột. Trên thực tế A-hi cũng không dám khẳng định có thể hay không săn thú. Sẽ khá lên. A-nại A-nủi nói. Mỗi cách một đoạn thời gian đi xem một chút, ở A-hi chiếu cố hạ cái kia người bệnh có chuyển biến tốt đẹp. Suốt cao lên lại lui xuống. Hắn sẽ khá lên sao. Sẽ. A-hi kiên định mà nói. A-hi cùng A-nại nói. Người đi đem đồ linh tặng cho ta cái kia trái cây lấy tới, cho hắn ăn khả năng sẽ hảo đến mau một ít. An lại nói tiếng hảo, liền khoác ra thú rời đi. Cái dạng gì trái cây? An có thể làm nhân khí sắc tốt trái cây. Nếu an có thể làm nhân khí sắc hảo, chỉ có một loại khả năng, đó chính là bổ huyết. Nay người bệnh để lại nhiều như vậy huyết, là yêu cầu hảo hảo bổ bổ khí huyết. Lấy tới, yêu cầu như thế nào lộng? An lại hỏi. A hy lấy quá quả sắc tử, người đem trái cây đè ép, đem trái cây thủy áp ra tới. An lại nắm tay nắm chặt, trong tay trái cây dần dần thu nhỏ lại, nước trái cây từ trong tay hắn chảy ra. Mấy cái trái cây làm khô, chỉ làm ra mấy khẩu. Tới hô trợ đỡ. A-hi nâng dậy người bệnh đầu, đem nước trái cây đi đi xuống. Nên làm đều làm, liền xem hắn mệnh ngạnh không ngạnh. Nghỉ ngơi một trận vu lên, A-hi ngươi trở về nghỉ ngơi, nơi này có ta. Hảo! Vu đi lên, A-hi là có thể đi trở về. Vén rèm lên, bên ngoài như cũ rơi xuống vũ. Này nước mưa như thế nào nhiều như vậy? A-hi tưởng không rõ. Dòng khí chuyển động sao? Thần mây thượng thủy không giảm thiếu sao? Như thế nào hạ một ngày vũ cũng chưa thấy ngừng lại. A-nại trên lưng A-hi, chống ra thú, phải đi. Hảo! Bị người con chính là thoải mái, không sợ vũ xối, không sợ làm dơ chân. Giống cái nên có cái chi kỷ giống được từ ngày đầu tiên trời mưa bắt đầu qua mười một thiên nay mười một thiên lý mưa to mưa nhỏ không ngừng nếu không phải bộ lạc địa thế cao thật đúng là sẽ bị nước mưa bao phủ sông lớn thượng thủy dâng lên rất nhiều bên kia so thượng một cái mùa mưa càng nguy hiểm a hi không thể đến bờ sông đi a loại tuần tra trở về nói nga a loại thấy a hi ngồi lập không chừng ngươi làm sao vậy ngứa ở mức thời tiết dễ dàng nhất xuất hiện bạch nấm A Hi mông hạ, đùi căn chỗ liền có vật như vậy. Một mảnh nhỏ một mảnh nhỏ, thập phần khó chịu. Càng cao càng lạ, càng cao càng ngứa, còn chị không hết. Làm cho A Hi vẻ vẻ, làm cái gì cũng chưa tinh thần. Ta tôi giúp ngươi cào cào. Không cần, càng cao càng nhiều, này bệnh chị không hết. Đến muốn thái dương ra tới mới được. A mại cũng mặc kệ nàng nói cái gì, qua đi vớt lên nàng, đặt ở trên giường làm nàng bỏ qua đi trong bộ lạc đại bộ phận người sẽ đến như vậy bệnh bất quá bọn họ có thể nhẫn người có thể chịu đựng đau như thế nào liền nhịn không được nữa đâu an lại cởi nàng quần nhẹ nhàng mà trên da cào cào nay không giống nhau đau là trong thời gian ngắn ngứa là thời gian dài chịu đựng được đoạn, khó nhịn chịu lớn lên bị an lại hầu hạ đến thoải mái dễ chịu á hy thực vui vẻ ngoài miệng cười hì hì đôi mắt cười tủm tịm nàng vui mừng mang cho hắn vui sướng hai người ở bên nhau vui vẻ quan trọng nhất vuốt a hi hoặc lưu lưu ra thịt an lại trong đầu xuất hiện rất nhiều ý tưởng tất cả đều là không thể miêu tả ý tưởng nên như vậy nên như vậy như vậy lộng a hi hưng phấn như vậy lộng a hi thỏa mãn nghĩ nghĩ tay liền lặng lẽ hướng lên trên đi muốn đi đụng vào mềm mại địa phương a hi bên ngoài một tiếng kêu làm an lại dừng lại thủ thế an lại nhíu mày chán ghét tiếng lều chạy người Tiểu, ngươi có chuyện gì sao? Tiến liều chạy Tiểu ánh mắt đầu tiên nhìn thấy An Lại kia hung thú ra che lại A-hi Tiểu Ngông. Người khác tình nùng thời điểm đâm đi vào xác thật không lớn thích hợp, Tiểu túi lầu nói, không có gì, chỉ là nghĩ đến trò chuyện. A-hi biết chính mình tình huống, không dám lộn xộn, miễn cho lộ quang. Ta hiện tại không rảnh, lần sau trước đi. Nếu không phải đại sự vẫn là lần sau lại nói. An Lại cũng tưởng Tiểu rời đi. Kiều là thấy An lại đã trở lại, mới nghĩ đến tìm A-hi trò chuyện. Chính là tới không phải thời điểm, không bị An lại hoan nghênh. Kiều nói, cũng không phải cái gì đại sự, chỉ là tưởng cùng A-hi học học xử lý như thế nào miệng vết thương xuất huyết. Đúng rồi, chân bị thương người thế nào, hoàn toàn khôi phục sao. Đã hảo, hồi chính mình lều chạy đi. Vậy là tốt rồi. A-hi tiếp tục bỏ trở về. Nếu không có việc gì, lần sau lại qua đây chơi. An mại nói. An mại đều nói như vậy, tiều cũng vô tâm tình tiếp tục lại đi xuống. Hảo. An mại một tay đặt ở A-hi tiều trên ngông, xoa bóp. Có lẽ giống ngươi nói, lộng một cái quải mảnh càng tốt. A-hi ha ha cười, nàng đã sớm chuẩn bị cho tốt công cụ làm An mại lộng, An mại ngại phiền thoái không lộng. Hiện tại biết quải mảnh hảo đi. Nếu không phải ta không biết như thế nào lộng liều trại, ta sớm lộng đi lên. Lộng một cái quải mảnh tương đương với lộng một cái căn nhà nhỏ, như vậy tiến lều chạy liền không thể nhìn lại nhiều ít. A nại lại cho nàng cào cào, nếu là giống được tiến vào thấy A Hi mông nhiều không hảo A. A nại tính toán tối nay liền lộng. hoa, oh, oh, hoa, oh. hoa. A Hi khởi động cánh tay cẩn thận nghe thanh âm, này không phải hết xanh thanh âm sao. A nại chụp một ba A Hi mông vẹn lên đi bắt cá, cho ngươi lộng trị ngứa dược. Nói đi lấy trường mâu cùng che mưa hung thú ra. Là cái này tiếng kêu đồ vật. ân Thứ này thịt nộn, chỉ ở mùa mưa xuất hiện. A-hi cùng an lại khoác hung thú ra ra liều trại, thấy rất nhiều người rời đi liều trại. Có thể thấy được mọi người đều biết này phát ra tiếng kêu đồ vật có thể trị bạch nấm bệnh. A-hi ngươi cũng ra tới, có phải hay không ngứa đến chịu không nổi a mỗi đến mùa mưa đều an vạ A-hi cho ngươi cào ngứa, lần này cũng đúng không? nào một lần không phải a hi nhất nhịn không được ngứa giống cái nhóm trêu chọc ga hi a hi quấn bách trước kia đều là muốn ngươi cào ngứa sao ân cùng các nàng nói giống nhau Chắc không được gan loại thủ pháp như vậy hảo nguyên lai like là luyện qua a hi vươn tay đi ở an loại bên hông thịt thượng ninh một vòng an loại căn bản xem nhẹ mặt không đổi sắc như là điểm cũng không đau phát ra hoa thanh nói giống hết xanh lại không phải hết xanh Nói không phải hết xanh, lại có vài phần tương tự. Bờ sông thượng bò lên trên một loại động vật, hết xanh đầu, mắt to, bạch cái bụng, nhưng có bốn chân, đuôi dài, màu trắng miệng. Đây là cái gì? Hà thú, nó lột ra sau thịt dịch nhảy có thể chỉ ngứa. An lại nắm trường mâu tiến lên nhìn nhìn. Đến phải đợi chúng nó bò lên tới, mới có thể xuống tay. Lui về chờ. Hảo, ở bên cạnh chờ người không ít giống được hoặc giống cái các tìm các người quen tụ ở bên nhau nói chuyện hiếm. An Mại lại cùng A Hi ở bên nhau, A Hi hỏi, "Ngươi không tìm bọn họ nói chuyện đi." An Mại xem một cái A Hi, tiếp tục nhìn chằm chằm bờ sông thượng Hà thú. "Ngươi tưởng ta đi." Đứng chung một chỗ cũng khá tốt. A Hi vui mừng mà nói, "Lên đây." An Mại một phen đem trên người hung thú ra ném cho A Hi, cầm trường mâu chạy ra đi. Cái thứ nhất chạy ra đi chính là An Mại. Cái thứ nhất đầu mâu cũng là an ngoại, dũng sĩ mặc kệ ở địa phương nào đều là dũng sĩ. An ngoại nước chảy mây trôi sát thú. Động tác xoáy ngây người, a hi ánh mắt gắt gao đi theo hắn. Loại này bốn chân hà thú đến hổ bộ lạc thời gian chỉ có hai ngày, hai ngày qua đi lại không biết đi đâu. Cho nên hổ bộ lạc người thấy một cái sát một cái, nếu là không có chỉ có thể chịu đựng ngứa. Ngày đầu tiên săn thú kết thúc, an ngoại chỉ cần hai chỉ hà thú còn lại phân cho những người khác. Ngươi đi lấy cái tiểu thùng gỗ tử tới. An lại phân phó A-hi. Hảo. An lại một bên khởi hà thú ra, một bên đem dịch nhảy lộng tiến tiểu thùng gỗ. A-hi dối tay đi lộng lộng, dính dính có một kia lạnh lẽo. Cái này là có thể trị bạch nấm. Còn phải gia nhập một tầng thảo phấn, vũ bên kia đã bị hảo, chờ hạ qua đi lấy. A-hi gật gật đầu, đem chứa đầy tiểu thùng gỗ tử tiếp trở về để cái chống không qua đi. An lại thủ pháp thuần thục một ít là có thể thu thập xong dịch này, Có bao nhiêu? Năm cái tiểu thùng. đủ rồi. trong bộ lạc có mấy cái lao nhân hành động không tiện, không thể săn giết hà thú, ngươi phân hai thùng qua đi cho bọn hắn. Hảo. A Hi khoác ra thú, ôm tiểu thùng gỗ tử rời đi. An lại đem hà thú thịt cắt hảo, đặt ở đại lá cây thượng, chuẩn bị tối nay ăn. An lại, Vu làm ta đưa thuốc bột lại đây. Tiểu đem một bao thuốc bột cấp an lại, Đặt ở bên cạnh. An mại bận việc chính mình cũng không thèm nhìn tới tiểu. A Hi lần này bạch ngấm nhiều sao. Ba cái thùng đủ rồi. Có cần hay không nhiều một bao thuốc bột? Không cần, một bao đủ rồi. An mại cùng A Hi ở bên nhau liền có vô số nói nói. Như thế nào cùng nàng liền không lời gì để nói. Tiểu tưởng không rõ. Thấy A Hi không ở nàng cao hứng vài phần nhưng an lại lãnh đạm thái độ làm nàng nhảy dựng lên tâm bình tĩnh đi xuống nếu không đủ tới hỏi ta muốn. hảo ta sẽ đi tìm vu kiều nói chính là hỏi nàng muốn, hắn lại đi tìm vu muốn. an lại nói lại một lần đả kích kiều tâm a hy chạy về lều trại xa xa thấy kiều rời đi chính mình lều trại kiều tới kia chương lãnh đạm mặt lộ ra tươi cười nói ân đưa thuốc bột tới mau tiến bảo suối liền không tốt A-hi đem ướt dầm dề hung thú ra đặt ở lều trại chỗ, treo. Gia thú dày thả ra lều trại ngoại. a Lại đem thuốc bột bỏ vào dịch nhảy thùng gỗ, tới thử xem. Nàng ghé vào trên giường, hắn cho nàng dịp thuốc. Người trước kia cũng trường rất nhiều bạch ngấm, cũng rất sợ ngứa, mỗi lần đều ôm dược không bỏ. Như thế nào cảm giác cay? Cay. Không phải hẳn là lạnh lạnh sao? Nơi nào cay? Dịp thuốc địa phương. a Lại nhíu mày hỏi. Đúng vậy, phóng dược địa phương, cay càng ngày càng cay, không được, ta nhìn xem. A-hi quay đầu đi xem, thấy bạch nấm địa phương hồng hồng, đặc biệt là trời ra địa phương. Bằng trực giác này dược không thích hợp. Nhưng A-hi lại nói không nên lời không đúng chỗ nào. Trước kia là cái gì cảm giác? a lại phóng một ít ở chính mình trên đùi bạch nấm thượng, cảm thụ trong chốc lát, nhanh tay chụp đi A-hi trên mông dược. Này dược không đúng, thuốc bột không đúng đau a hi hút một hơi An lại lại vừa thấy a hi mông bị hắn lộng phá một khối da hắn chỉ là tùy tay một sở muốn quên đi dược kết quả hủy diệt một khối da nay dược không đúng ngươi xem này đó như thế nào lộng đi trước đem mặt sau lộng đi lên lộng rớt dùng thêm phấn dịch nhảy sát bỏ thêm phấn dược có cường ăn mòn tính đem a hi trên mông một khối da cấp đốt tròi. vốn đang có thể xem ngông hiện tại trở nên thập phần khó coi a hi nhìn chính mình ngông hít hít mũi, hảo khó coi, ta còn như thế nào xuyên quần, ta đi hỏi một chút vu, vu nơi đó có dược trị, vu, ngươi cấp thuốc bột có phải hay không cấp sai rồi, An lại đem trong tay dược thảo phân cấp vu xem, vu lấy qua đi nghe nghe, này hương vị không phải nàng cấp đi ra ngoài cái kia, đầu ngón tay điểm một ít thử xem, xác thật không phải nàng cấp đi ra ngoài, chẳng lẽ là nghĩ sai rồi, không có khả năng. Thống nhất lấy ra tới, như thế nào sẽ tính sai? Vu nói, A-hi hiện tại thế nào? Này thuốc bột có thể đốt trọi làn da, A-hi không có một khối da. A-nại nói, Vu cầm lấy một cái da thú túi, mang ta đi nhìn xem. A-nại lấy thượng hung thú ra cấp Vu khoác, hai người mới đi ra Vu lều trại, tiểu đốt tóc trở về. Trên mặt mang theo hơi hãn, tương đối trắng non khuôn mặt nhỏ thượng hơi hơi phiếm hồng, nhìn làm người thích. Chính là An Lại không thích Kiều. vu không có khả năng phóng sai dược đi hại A-hi, như vậy có thể lấy sai chỉ có Kiều. Cái này Kiều không biết là cố ý vẫn là vô tâm. An Lại, vu xảy ra chuyện gì sao? Cấp An Lại thuốc bột làm lỗi, ta hiện tại đi xem A-hi. Vu nói, làm lỗi, như thế nào sẽ? Không tính sai à, Thảo Dược ngắt lấy sau khi trở về vẫn luôn đặt ở nơi đó, ta ở trên đường cũng không nhúc ních quá. Như thế nào sẽ làm lỗi? Tiểu rất là khó hiểu. Vũ đi ra ngoài, đi nhìn lại nói. Tiểu đi theo qua đi, trên đường nàng vẫn luôn nói thuốc bột không lấy sai. Lều trại an lại rời đi sau, A-hi tiểu tâm mà mặc vào quần, an mặc rộng thùng thình, sẽ không chạm vào. Thấy Vũ tới, A-hi xấu hổ cười cười. A-hi ngươi cảm giác thế nào? Đã khá hơn nhiều, không thay cảm giác, nhẫn nhẫn không có việc gì. A-hi nói. Tới ta nhìn xem. A Hi xem an lại, đây là muốn cởi quần sao? Xem mông đương nhiên là có cởi quần, không cởi quần thấy thế nào? Trừ bỏ An lại không ai gặp qua nàng mông, A Hi thật đúng là không nghĩ thoát, hảo xấu hổ a. Vu Lôi kéo A Hi đến trên mép giường, "Cởi quần cho ta xem." Đến này phân thượng khó lường không thoát, A Hi tiểu tâm ghé vào trên giường, che che giấu giấu mà bỏ đi một nửa quần. Vừa vận tạp ở miệng vết thương, Tại sao lại như vậy? Tiêu kinh hãi, vẫn luôn đều không có việc gì. Tại sao lại như vậy? Đi một khối da ngông, hoa hoa có chút kinh người, màu đỏ thịt có chút giòn người. Vũ nhìn nhìn, lấy ra hung thú túi gia tử. Không phải rất lớn vấn đề, sờ lên một ít dược, ngày mai thì tốt rồi. Nói lấy ra một ít dược bùn sờ ở miệng vết thương thượng, tối nay cứ như vậy nằm bỏ ngủ, ngày mai sáng sớm giặt sạch dược liền trường hảo. Hảo! An bài. Ngươi đem kia chuẩn bị cho tốt dịch nhảy cho ta xem. An lại đem chuẩn bị cho tốt dịch nhảy đưa cho Vu. Vu nhìn nhìn cấp Tiểu. Tiểu nghe nghe hương vị. Này không phải chúng ta làm cho những cái đó dự thảo. Bọn họ đều nhìn Tiểu. Tiểu đôi mắt nghẹn nước mắt. Ta cũng không biết sẽ như vậy. Ta cầm liền đưa. Ta không biết sẽ như vậy. Xem Tiểu đáng thương bộ dáng. Không ai tin tưởng Tiểu chơi xấu. Nếu không phải Tiểu sẽ là ai? Ai ngờ hại A Hi? Vũ nhìn An lại nói, chuyện này ta sẽ điều tra rõ, ngươi trước đừng nói đi ra ngoài. An lại gật đầu, chỉ có thể như vậy. Vũ không có khả năng ra tay hại A-hi, Kiều là đời sau Vũ, nếu Kiều thanh danh không hảo liền thành không được Vũ. Vũ vì bảo hộ Kiều, chỉ có thể làm như vậy. Vũ nghĩ tới một người, người này thường xuyên đến nàng lều chạy đi. Ta sẽ điều tra rõ. Thiện đi Vũ cùng Kiều, An lại. Ngồi ở trên mép giường. Yên tâm, vu sẽ điều tra rõ. Ngươi muốn hại người, có hai cái nguyên nhân, một là ghen ghét, nhị là ta gây trở ngại hắn quyền lợi. Như vậy ta gây trở ngại ai? Ta đoạt hai đồ vật. An Mại Lâm vào chấm tư, ngươi hiện tại đạt được đều là ngươi dùng lực lượng tranh thủ tới, không gây trở ngại ai. Nếu nói là gây trở ngại, đó là chính là ta, ta ở tranh đoạt thủ lĩnh vị trí. Ngươi này hẳn là muốn hại ta, kết quả sai lầm ngươi người đối thủ cạnh tranh là nha nha không phải là người như vậy lệ cũng không phải tâm tư hẹp hòi người trong khoảng thời gian này ở chung xuống dưới trong bộ lạc nhân tâm tư đều là thuần phát tưởng đều là lấp đầy bụng tranh cường lực lượng sự không ai sẽ lục đục với nhau nơi này thực lực định đoạn cho nên quyền lợi bài trừ là ghen ghét ai ở ghen ghét ta hoặc chúng ta a hi nghiêng đầu xem an lại một hồi lâu an lại nhìn về phía a hi ở nàng bên tai nói Tiểu hoặc quả vì cái gì đầu tiên ngươi cùng kiều là đối thủ cạnh tranh trở về ngươi đã xảy ra chuyện kiều liền thành duy nhất vu tranh đoạt giả tiếp theo vu thích ngươi nhiều quá kiều cho nên kiều ghen ghét ngươi đến nỗi quả chính ngươi biết an lại lộ ra đắc ý đôi mắt nhỏ có giống cái truy phủng tự nhiên đắc ý hai phân căn cứ an lại phân tích a hy minh bạch đại khái nhất hoài nghi chính là kiều không phải quả quả tuy rằng miệng không buông tha người nhưng đấy lòng vẫn là tốt. Cùng nhau trải qua như vậy sống lâu kế, có thể không biết quả là miệng dao găm tâm đậu hủ. Ngươi về sau ly tiểu xa một chút. A nại nói, làm nổi bật cũng không phải một chuyện tốt ta. Không cần đi đoạt lấy tiểu việc, không cần chủ động đi cản vu sự làm, như vậy tiểu liền sẽ không ghen ghét ngươi. Cùng tiêu ở chung khi đến muốn nhiều mang cá nhân, giảm bớt cùng tiểu một mình ở chung. A hy dư quang xem A nại liếc mắt một cái. Người này nói chuyện như thế nào như vậy tinh chuẩn, một câu điểm ở điểm tử thượng. Nếu là đem an lại đặt ở hiện đại, nhất định là cái tinh anh, vẫn là chức trường tinh anh. Người đem cái màn giường treo lên đến đây đi, ta bức thiết yêu cầu cái này cái màn giường. A Hi nhưng không nghĩ mỗi người tới vầy xem nàng ông. Bộ lạc liền lớn như vậy, một người biết đến sự tình, quá trong chốc lắt toàn bộ bộ lạc đều biết. Đáp liều trại có chú ý như thế nào đáp mới không cho nước mưa tiến vào đây là một môn tài nghệ a hi liền sẽ không xem an lại làm ra lộng đi vẫn là không rõ đạo lý này an lại lộng hảo chút địa phương mới đem tiểu gậy gỗ đắc hảo lại đem hung thú da cột lên đi hoàn mỹ mà đem giường cấp che đậy lên nhìn một cái loại nhỏ không gian a hi nhạc hẳn rồi muốn đánh cái lăn xả đến trên mông miệng vết thương sắt cái dược đều có thể làm ra vết xẻo tới thật là xui xẻo An ạ, ngươi như vậy lộng làm cái gì? A Sơn tiến lều chạy thấy lều chạy treo ra thú, đem một ít địa phương cấp cách ly đi ra ngoài. Chủ yếu là vì ngăn trở đôi mắt của ngươi, A Hi ở lợi hại đổi quần. Nói đến đổi quần A Sơn liền không biết tưởng cái gì đi, vậy đáng tiếc, ta hẳn là tới sớm một chút. Trong bộ lạc giống cái liền A Hi nhất không mừng người nhìn, nếu có giống cái không mặc áo ra thú, nàng liền sẽ tiến lên đi khuyên bảo. Quang không tốt có cái gì không tốt, quang thoải mái, làm việc phương tiện. A Hi nói, bị người thấy không tốt. có cái gì không tốt, làm việc phương tiện, gia thú quá phiền toái. A Hi lại nói, ngươi mặc vào, nhà ngươi giống được sẽ càng thích ngươi, càng thích cùng ngươi sinh tiểu tể tử. Hảo đi, như vậy liền đem giống cái tất cả đều khuyên thượng, trong bộ lạc không cái kia giống cái là không mặc áo gia thú, liền tiểu giống cái cũng mặc vào la. A Sơn nhiều xem hai mắt nghĩ nghĩ nói này xác thật là cái hảo biện pháp treo lên ra thú sẽ không sợ có người đột nhiên xông tới giống được cùng bạn lữ ở làm đó là đột nhiên có người xông vào cũng là có một ít giống được sợ nhất chính là xông vào hỏng rồi người khác chuyện tốt a loại gật gật đầu đúng vậy đây là a hi biện pháp ngươi lại đây có chuyện gì a phụ muốn đánh tân thạch khí muốn tìm ngươi qua đi giúp đỡ hảo a hi ta đi hỗ trợ A-hi tử ra thú lộ ra cái đầu, tốt, ngươi đi đi, ta Thà không thành vấn đề. Như vậy một lộng nhiều vài phần cảm giác thần bí, càng làm cho người muốn biết A-hi ở bên trong làm cái gì. A-sơn trong lòng tưởng, A-hi lớn lên lớn lên thật không sai. Nếu là A-hi là chính mình thì tốt rồi. Dưới bầu trời khởi mau mau mưa phùn, a lại không lấy ra thú, trực tiếp đi ra ngoài, dựa theo hắn tốc độ. Suối không nhiều ít liền có thể tới đánh thạch khí lều trại. Nhàn tới không có việc gì a hi, ấn than đen đầu, ở ra thú thượng, trên mặt đất họa tới hòa đi. Đều là một ít giản nét bút, muốn ý cảnh không ý cảnh, bất qua a hi họa vui vẻ. Vu đi vào thời điểm vừa vặn thấy a hi ở vẽ tranh, thân thể ở trên giường, ló đầu ra đi ở tấm ván gỗ thượng họa tới hòa đi. Nhìn cung vật thật có tám phần tương tự họa, Vu che lại nội tâm kích động. Họa đến thật là đẹp mắt. Vu vô thanh vô tức xuất hiện, đột nhiên một câu sợ tới mức cá hi tim đập ra tốc, làm sợ ta. Này đó đều là chính ngươi họa ra tới. Cái này là hôm nay hả thú sao? Vu chỉ vào bốn chân hả thú hỏi. Đúng vậy, lung tung vẽ tranh, không thế nào đẹp. Còn có càng đẹp mắt. A hi đột nhiên ý thức được Vu ở bộ nàng lời nói, cảnh giác một phân, bình tĩnh mà nói, nhất định có càng đẹp mắt, giống làm quần áo giống nhau. Ta làm vừa mới có thể xuyên. Nguyệt làm không chỉ có thoải mái còn lại xuyên. Vu đem tầm mắt từ A-hi rỗi tay thu hồi tới, điểm điểm A-hi đầu, ta đều biết, trong bộ lạc có người muốn hại ngươi. A-hi bỏ xe trên giường đi, cười gượng. Thần linh ở chỉ thị ta, ngươi chính là đời sau Vu, nhưng là trên người của ngươi đồ văn lại là một cái trở ngại. Cho nên ta không thể không nói cho trong bộ lạc người, không mất đi Vu năng lực. Nguyên lai like đây là vu vẫn luôn hậu đãi nàng nguyên nhân, vu cũng không phải ngốc tử. Hôm nay sự là quả làm. Tiêu nói ở tới trên đường gặp quả, quả thừa nhận nàng xác thật là chạm vào chứ tiểu, cũng chỉ đạo tiểu trước tới ngươi liều trại. Nhưng là quả không thừa nhận nàng hại ngươi. A-hi nhìn về phía vu, phát hiện vu đang xem nàng. Việc này ngươi nói như thế nào ta như thế nào làm. Việc này ngươi không cần lộ ra, ta sẽ xử lý tốt vu tính toán lén lút thay đổi hảo vu từ nhỏ bao bao lấy ra một khối hung thú thịt a hi ngươi đến muốn cất giấu chút đừng làm người biết ngươi mang theo như vậy nhiều hung thú thịt vu ý tứ là làm a hi học được dấu dốt a hi gật gật đầu ăn qua vu cấp thịt hảo hảo ăn trước dùng ngọt nước trái cây cùng toan trái cây hỗn hợp lại đem thịt tẩm một đêm sau đó nấu chín ngày thứ hai lấy ra tới phơi phơi khô liền thập phần ăn ngon Ngươi lại như thế nào nghĩ đến làm như vậy? Có một lần nấu thịt, đem thủy cấp nấu làm, canh thịt tan không được, liền nghĩ cầm đi phơi một phơi, không nghĩ làm ra cái này thịt khô. Người bình thường ta nhưng không cho. A hy vụn trộm cười. Ăn ngon. Ngày mai kêu an lại đi ta kia lộng một lộng, ta cũng yêu cầu như vậy một cái cái màn dường tử. Hành. Bất hòa ngươi nói, ta phải trở về. Bên cạnh có ăn ngon trái cây ngươi thích lấy mấy cái trở về hảo nhà ngươi đương hỗ điệu toàn ăn vu nói đi ra ngoài toàn sắt cấp tha lại ăn bất quá bên ngoài còn dưỡng mấy con chim nhỏ đến tuyết quý là có thể ăn a hi đôi vu vẫy vây tay a hi cảm thấy vu phát ra tình thương của mẹ không thể không nói vu thực thích hợp làm tư tưởng công tác ngay kế sáng sớm a hi rời giường quay đầu lại xem chính mình ông tả nhìn xem hữu nhìn xem Vô vô ngông không đau, thật sự không thấy cái màn giường ngoại an lại, không tiếng động cười trộm, lâu như vậy A Hi vẫn là vẫn là không thói quen vu dùng dược, có cái gì hảo kỳ quái? Mau giúp ta bôi, này đó bạch nấm nhớ đã chết. A Hi gãi trên đùi bạch nấm nói, an lại đem chuẩn bị cho tốt tô lên đi, đôi mắt không dám loạn xem, sợ bị nhịn không được đem nàng áp xuống đi. Hảo, ta giúp ngươi đổ một chút. Bạch nấm không chỉ có A Hi có. An lại cũng có. vớt an lại hoạt hoạt ra thịt, A-hi hâm mộ vài phần, như thế nào giống được muốn so giống cái hoạt đâu. Vì cái gì ngươi bạch nấm so với ta thiếu. Bởi vì ta không cào A, không cào liền sẽ không có chảy ra địa phương, liền sẽ không ra tăng bạch nấm. An lại cười A-hi nốc. A-hi ở hắn bên hông ninh một cái 180 độ, chán ghét. A-hi. Quả sông vào A-hi lều trại. Quả đôi mắt hồng hồng. Trong mắt còn mang theo nước mắt, như là bị cái gì hủy khuất. An lại nhìn về phía quả phía sau quả ca ca, nói nói chuyện gì xảy ra. Quả ca ca nói, hôm qua á hi không phải bị thương sao. Vu cho rằng là quả thay đổi gói thuốc. Không chỉ có là vu, bọn họ cũng là như vậy cho rằng. Ý theo quả tính tình, chuyện này quả vì an lại vẫn là làm được ra. Ta không có, ta chỉ là không cẩn thận đụng phải một chút kiểu, cũng không có đổi nhà các ngươi gói thuốc đơn thuần quả không chịu quá này hủy khuất chuyện này chúng ta không tính toán truy vấn đi xuống a hi thương đã hảo có phải hay không quả làm không quan trọng an lại lạnh mặt nói a hi đi ra ngoài ta cũng tin tưởng không phải quả làm quả một bụng khí vốn dĩ chuẩn bị tốt cùng a hi tranh đoạt chính là a hi một câu làm quả có chuyện nói không nên lời hảo ngươi không so đo ta phải hướng ngươi khiêu chiến thắng an lại là của ta thua ta không ở dây dưa an lại quả lau mặt thượng nước mắt. Ta tin tưởng ngươi không có muốn hại ta, ta cũng tiếp thu ngươi khiêu chiến, ngươi tưởng khi nào bắt đầu. A-hi chính là huấn luyện quá, cũng không phải là trước kia A-hi, hung thú đều không sợ có thể sợ quả. Tiếp thu khiêu chiến chẳng qua là muốn cho quả đã chết này tâm. Liên hiện tại, hành, đi ra ngoài đánh. Từ mùa mưa tiến đến A-hi liền không hoạt động gần cốt, đi săn thú cũng không cần nàng đi. A-hi lấy một cái gậy gộc, Đối quả ca ca nói, yên tâm ta sẽ không bị thương quả. Bị quả như vậy một ngáo, vu tưởng che lại sự không có thể che lại, vu biết là ai nói ra đi. Quả hướng A-hi khởi sướng kiêu chiến, là về an lại. Quả này không phải tìm đánh sao. Nàng chưa thấy qua nỗ lực huấn luyện A-hi. Vẫn là nàng không biết A-hi đã là dũng sĩ. Ai biết, làm nàng hoàn toàn hết hy vọng cũng là chuyện tốt. Đi nói cho A-hi. Làm nàng tiểu tâm một ít không cần đem quả cấp lộng bị thương. Muốn nhìn chuyện tốt người đều tụ tập ở trong bộ lạc cương đi, bọn họ cấp nàng, muốn nhìn một chút náo nhiệt, mặc dù biết kết quả cũng ngăn không được bọn họ tâm. Quả cung A-hi cắt chạm một bên, A-hi trong tay cầm gậy gộc, không có thạch khí gậy gộc. Bộ lạc người sôi nổi tạm nhưng, A-hi này cách làm hảo, nhường quả. Ông trời nể tình khó được lộ cái khuôn mặt nhỏ, không chung nhiều một phần sáng sủa. A-hi lớn tiếng nói, hôm nay qua đi cùng quả làm theo là tộc nhân, làm theo có thể cùng nhau ngắt lấy, cùng nhau săn thú, cùng nhau ăn cùng nồi canh thịt. Hôm nay một trận chiến chỉ là cùng qua đi làm chấm dứt. Quả nhấp miệng, nàng nhất buồn không hiểu nói cái gì, bất quá nay, Ngày nàng sắc thật muốn đánh A-hi. A-hi đoạt nàng thích giống được. Thủ lĩnh xuất hiện ở hai người trung gian, quả ngươi có cái gì muốn nói sao? Quả nói, tháng an lại là của ta. Thua ta đi nhà ngươi làm việc một ngày. Hảo! Thủ lĩnh rời đi, nếu nói định rồi vậy bắt đầu đi. Nàng không phải dễ khi dễ, vô tâm tình đám người ra chiêu, A-hi tới cái đánh đòn phủ đầu. Cầm gậy gộc chạy tới, đôi tay nắm lấy gậy gộc vung lên liền một côn. A-hi toàn thân sức lực một côn, quả là chạn, chính là như vậy một côn quả ngăn không được. Quả quy một gối xuống đất, đôi tay chống A-hi áp lại đây gậy gộc a hi toàn thân sức lực gáp qua đi quả đã chịu đựng không nổi a hi một cái buông tay cầm gậy gộc từ hạ hướng lên chiến trọn một chút đem quả trong tay gậy gộc cấp đánh bay hảo a sơn vô vô an lại chiêu này là ngươi dạy a hi đi khi còn nhỏ ngươi không thiếu dùng chiêu này tới khi dễ ngươi khi còn nhỏ là ngươi khi dễ người hiện tại là ngươi giống cái khi dễ ngươi về sau ngươi tiểu tể tử lấy chiêu này tới khi dễ ta tiểu tể tử An mại ngươi làm ra này nhất chiêu thực hưởng thụ A. Bên cạnh giống được cười cảm khái. An mại nhìn nơi sân đứng giống cái bật cười. Hắn cũng không nghĩ tới A-hi sẽ dùng hắn giáo này nhất chiêu tới chèn ép người. Này nhất chiêu đơn giản thô bạo, là chèn ép so với chính mình nhược hảo biện pháp. An mại gậy ngược pháp không ngừng này nhất chiêu. Nếu là trong sân chính là lệ A-hi có lẽ sẽ dùng ra mấy chiêu tới. Hảo an mại ngươi đem dùng trường mâu biện pháp đều giáo A-hi như thế nào không gặp dạy ta a ngươi lại không phải an loại lều trại người an loại giáo ngươi làm cái gì an loại đi lên các nàng đã phân ra tháng bại tới quả ca ca thúc giục gan loại đi lên cho chính mình muội muội chừa chút mặt mũi a hi đem gậy gộc đặt ở quả trên cổ lại một chút ngươi liền đã chết ngươi nhận thua không an loại tiến lên lấy đi a hi trong tay gậy gộc kéo run rẩy quả quả a hi không thanh tỉnh thời điểm ta chỉ có a hi A-hi thanh tỉnh ta cũng chỉ có A-hi. Ngươi vẫn là tìm cái giống được kết thành bạn lữ tương đối hảo. Bị A-hi khí thế làm sợ run rẩy quả không biết nên nói cái gì đó, chỉ có thể nhận thua. Quả ngươi nhà tiến lên đây, quả ngươi thấy rõ ràng, A-mại là A-hi, đi chúng ta trở về. Mọi người tan đi, A-mại đối A-hi nói, không tồi, tài nghệ có tăng trưởng. Ấn ơn. A-hi đôi tay phóng sau lưng, cầm gậy gộc ngừng đầu lưỡi ngực đi nhanh về phía trước đi. Này ngạo kiều bộ dáng thật làm hắn thích. A Hi giỏi quá, an lại ta phải hướng ngươi khiêu chiến. Lại một cái không sợ chết giống được xuất hiện. An lại ngầm không biết giao hấn bao nhiêu người, phàm là thích A Hi đều bị hắn đánh một đốn. Đại bộ phận người nhiếp với hắn uy lực không dám quá mức với tiếp cận A Hi. An lại mỉm cười xem qua đi. Hảo, chúng ta đánh một trận. Thấy An lại lạnh lùng đôi mắt này nói khiêu chiến giống được sợ chơi đùa có thể nếu tới thật sự thật đúng là đánh không lại an lại không cần dùng xem hung thú đôi mắt xem ta ta sợ vừa mới nói dỡn ta còn muốn tuần tra nói còn chưa dứt lời liền chạy đi thật không thú vị an lại lắc đầu đuổi kịp thá hi chuyện này qua đi sợ là không ai dám mơ ước gan lại a hi bước chân luyện chuyển nhẹ nhàng vài phần hôm nay đến phiên chúng ta này một đội tuần tra đến bờ sông đi an lại nói hảo tới rồi mùa mưa nguy hiểm nhất không phải núi rừng hung thú mà là từ trong sông bỏ lên tới đồ vật ở bộ lạc bên ngoài đi trích một ít hoa đem phấn hoa sắt trên da phòng trùng từ sơn hoa nơi đó hái về hạt giống loại hoa quả thực có thể phòng trùng phòng sâu không nhiều lắm ngươi sát nhiều cũng vô dụng an lại nói an lại nước sông ở dâng lên rõ ràng đã không mưa chính là nước sông vẫn là ở dâng lên phía trước người tời báo. An mại rời đi bùi hoa, ta đi xem. An mại đến bờ sông đi, thấy nước sông ở nhanh chóng dâng lên, nếu là hạ mưa to nước sông dâng lên còn hảo thuyết. Nhưng hiện tại không có mưa to, không có mưa to nước sông lại dâng lên, đây là Hà thú muốn tới dấu hiệu. An mại quay đầu lại cùng mặt khác giống được nói, Hà thú muốn tới, mau làm đại gia thối lui đến cục đá bên kia đi. An sơn nói cho trong bộ lạc người, Hà thú tới. Lúc này đây hà thú so dĩ vãng muốn nhiều. Nghe mệnh lệnh người rời đi xoay người đi thông báo. Mỗi người đều trở về chạy, á hi lại chạy đến bờ sông đi. Nước sông đã dâng lên 10 mét, cơ hồ cùng cao cao triển núi Tây Bình. Sông lớn so bình thường lớn gấp đôi không ngừng. Thủy chiêu tốc độ so sông tiền đường con nước lớn còn muốn lợi hại, còn muốn cao. Trước kia đều là như thế này sao? Sắp xỉ, lui về. Nơi này không phải ngươi có thể ứng phó. An lại thập phần nghiêm túc. Hảo. Vì không cho An lại lo lắng, A Hy chạy về cục đá tường vây bên trong đi. Thủ lĩnh cùng nha chờ săn thú đội đội trưởng cùng A Hy trái ngược hướng chạy, bọn họ muốn tới đằng trước đi. Nghe được Hà Thú muốn tới tin tức, trong bộ lạc người cầm trường mâu chạy ra, phân bố ở cục đá trên tường vây, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Giống một loại đại thú tiếng gầm rú từ sông lớn văng tới. Cái này kêu thanh giống Lam kình A-hi gắt gao nhìn chằm chằm sông lớn, phát hiện sông lớn phun khởi một đạo của nước. Không phải là Lam kình tổ tiên đi. Như thế nào sẽ là nó? Nó tới trước, đến muôn trốn hảo. Dẫn đầu người hô. Thiểu tâm bầu trời, thiểu tâm bầu trời. A-hi, ngươi phải cẩn thận bầu trời, bầu trời một khi có cái gì rơi xuống, ngươi liền phải giết chết, biết không? Hảo. A-hi trịnh trọng gật đầu sông lớn thượng lại có một trận tiếng vang vài đạo cột nước bay lên lúc này có chút đồ vật từ cột nước bay ra tới a hi gắt gao nhìn chằm chằm từ cột nước bay ra tới đồ vật này sẽ là nào một loại hung thú đâu banh đăng trước một cái đồ vật dừng ở an Lại bên cạnh an Lại cầm mâu liền sắt đi a hi mở to hai mắt thấy rõ ràng rơi xuống đồ vật cong cong thân thể hai cái kìm lớn tử màu xanh nhạt bề ngoài đây là cái gì này không phải tôm sao Trời dáng phi tôm. Vẫn là đại tôm hùm. Đây là phúc vẫn là họa. A-hi cảm giác nàng chính mình mới là từ lạc hậu địa phương tới, cũng không khả năng phát sinh sự tình ở chỗ này là bình thường sự. A-hi ngươi đang nói cái gì? Thiểu tâm bầu trời. Bên cạnh người nhắc nhở ngây ngốc A-hi. Đây là thứ tốt A. Thứ này có một tầng sắc ngoài, rất khó ăn đến bên trong thịt. A-hi nhớ kỹ này hà thú phần đầu cùng thân mình trung gian nhất mềm. Muốn một mâu đâm vào đi, ngàn vạn không cần đi chạm vào hai cái đại đồ vật, cái kìm, kia nhất nạnh Phi tiến ở trong bộ lạc đi, mau đi giết chúng nó, đừng làm chúng nó lộng đổ lều chạy. Thấy hà thú các dũng sĩ theo mục tiêu chạy tới, sát hà thú, không, là sát đại hà. A hy lóe sáng con mắt, hướng về đại hà chạy tới, đại hà ta tới. An lại một cái nhảy lên một mâu đâm vào đại hà phần cổ, một phủi đi đi xuống, đem đại hà phần đầu chia lịa. Quay đầu lại xem một cái kia hò hét giống cái, thứ này có thể ăn. Vì cái gì A-hi như vậy hưng phấn? Nàng đang làm cái gì, có biết hay không như vậy lỗ mãng rất nguy hiểm. a lại không cần phân thần, tiếp theo phê hả thú tới. Thủ linh kêu hồi a lại Nướng tôm, tôm rang, cây rắt tôm, hấp, thủy nấu, phơi khô. Bọn họ thấy A-hi mỗi sắt một cái nói một cái tên. Bọn họ không biết tên này là có ý tứ gì, chỉ thấy A-hi càng sắt càng hăng. Hưng phấn A-hi, kéo bên cạnh người, bọn họ cho rằng A-hi là ở cùng bọn họ thi đấu, xem ai giết được nhiều. Có một cái đại hà không bị tạp vượng, huy kìm lớn tử lung tung bay múa. Sống, muốn hay không lộng trở về. Tính, vẫn là chết đại tôn hùm làm người yên tâm một ít. Này đó đều là hoang dại hóa, lực phá hoại cường, A-hi không dám lưu người sống. Cái này dùng để buồn cuối cùng, buồn tôm ta tới. A-hi nhảy dựng lên, chạy nước miếng từ đại hà trên cổ hoa hạ. Rơi xuống trên mặt đất A-hi, múa may. Nhất đao lưỡng đoạn. Một đao đi xuống đại tôm hùn biến thành hai đoạn. Trước mắt con đường đều bị đại tôm hùn chạn. A-hi nhảy lên đại tôm hùn mặt trên, xem bộ lạc ngoại tình huống. Không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dự. Sở hữu đất trống đều bị đại tôm hùn cấp chiếm cứ. An lại mấy cái đầu mục giải quyết hơn một ngàn cái đại tôn hồn. A-hi nuốt nước miếng, cái này có đến ăn. Sông lớn tiếng kêu không có, sông lớn thượng cột nước cũng không thấy, không có sông lớn thú hẳn là không đổ vật lên đây đi. A-hi hỏi bên cạnh lệ, còn có cái gì sẽ đi lên? A-hi chưa thấy qua như vậy nghiêm túc lệ, còn có so này càng đáng sợ hà thú, chúng nó sẽ đem người kéo vào sông lớn ăn luôn. Sẽ đem người kéo vào sông lớn ăn luôn. Nghe liền cảm thấy khó đối phó. Lên đây. A Hi quay đầu đi xem, thấy an lại đám người từ trước tuyến trở lại cục đá tường đây. Sông lớn bờ sông biên có một ít đồ vật ở động, sẽ là cái gì? Sắc bén hàm răng phiên quang, thật dài miệng, sẽ là cái gì đâu? Xin hỏi ngươi gặp qua hàm răng giống như lợn rừng răng nanh cá xấu sao? Đây là nhất sắc bén hai cái răng giống như lợn rừng răng nanh, đôi mắt so như mắt còn đại. Móng đuốt chính là khủng long chảo. Nay cá sấu khẳng định là nào đó khủng long lưu lại con mổ côi từ trong bụng mẹ. Không, hẳn là di viên. Cá sấu là từ trứng trong trứng ra tới. Thấy lên bờ đại cá sấu cắn một cái đại hà liền kéo hạ trong sông đi. A Hi có chút đau lòng, thấy chính mình bảo bối bị người mang đi. Đáng tiếc, đáng tiếc, nếu là tiến ta trong miệng thật tốt ta. Thủ lĩnh một cái phất tay, cho nên đứng ở đại hà người trên rút bớt trên mặt đất. Phụ trách canh gác người bò lên trên đại thụ, dấu ở đại lá cây. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Đi ra ngoài giết chúng nó sao? A Hi hỏi. Chúng nó rất khó sát, dĩ vãng kinh nghiệm là chờ, chờ chúng nó chính mình rời đi. Nếu tiến vào bộ lạc liền liên hợp giết chúng nó, bất quá chúng ta bị thương người cũng không ít. Đáng tiếc kia trương cá sấu ra, nếu là năm nay có cá sấu, A Hi muốn làm một làm cá sấu lai lưng a hy đi đem này đó hả thú rửa sạch đi ra ngoài tiểu đâu mục tới phân phó không cần a thứ này có thể ăn ăn ngon người nọ gõ gõ đại tôm hùng xác ngươi nếu có thể đánh vỡ nó ngươi liền ăn gọi bọn hắn đừng cử động này đó là đồ ăn ta dạy các ngươi như thế nào ăn a hi tưởng lỗ tay háo khai làm đáng tiếc chính mình không tay háo bộ lạc bên ngoài có thủ lĩnh đám người nhìn bọn họ đến nhất thời nhàn rỗi Nghe nói A-hi có biện pháp đối phó này ngạnh ngạnh hà thú, mọi người đều muốn đi xem. Gặp người đến đông đủ, A-hi cầm trường mâu cùng đại gia nói, thứ này ta cho nó khởi một cái tên, tiêu tôm. Mọi người đều biết đại hà phía sau lưng cứng rắn mở không ra, kia vì cái gì còn muốn ở phía sau bối mở ra đâu. Nhìn, A-hi ở đại hà bụng, dùng trường mâu nhẹ nhàng xẹt qua đi, đại hà đã mở miệng đường. Bộ lạc người sát hung thú các hung thú thiết thói quen cho rằng sở hữu hà thú đều là từ phía sau lưng khai đao lột ra thiết thịt nghĩ tới đổi một loại địa phương hạ đao a hi đem trường mâu đâm vào đại hà thân xác dùng một cái chuẩn cờ mờ nờ giờ định lý một cái quay cuồng đem đại hà xác xóa một khối như vậy phương tiện thật nhanh này hà thu xác lại như thế này nạnh. vớt hảo hảo chơi giống cái quan tâm đại hà thịt tiểu tể tử quan tâm đại hà xác Tiểu tể tử đều nghĩ đến mặt trên đi chơi. A Hi còn dạy bọn họ đơn giản nhất biện pháp, đem đại hà chân xóa, dùng trường mâu đã đâm đi, trực tiếp cầm đi nướng. Đơn giản thô bạo, lại có thể ăn đến đại hà thịt, thật tốt a. Biến ra màu đỏ là có thể ăn sao? Đúng vậy, toàn bộ biến thành màu đỏ là có thể ăn. Lột ra tới thịt ngươi có thể dính điểm trái cây ăn. Hảo! A Hi phùng mấy cái đại quả sát tử đến cục đá phòng tuyến đi an lại ở nơi đó tới rồi ăn cơm thời gian a hi muốn đi nướng đại hà cấp an lại ăn mười mấy người đôi mắt nhìn chằm chằm bờ sông thượng động tĩnh cái mũi nghe a hi làm ra tới mùi hương lỗ thai nghe a hi thanh âm chỉ cần a hi vừa nói có thể ăn bọn họ lập tức quay đầu đi đoạt lấy ăn cái gì thanh âm bụng kêu ai bụng ở kêu không phải ta không phải ta cũng không phải ta Thâm thì thủ lĩnh bụng ở kêu Mọi người đều nhìn về phía thủ lĩnh, thủ lĩnh thẹn thùng mà nói, Ahi làm cho quá thơm, nhìn không được. Nhìn không được. An lại quay đầu lại xem Ahi, có thể ăn sao. đói bụng. Ahi lộng thạch trong nồi tôm thịt, nướng trứng tôm có thể ăn. Hiu một chút, Ahi bên cạnh nướng tốt đại hà tất cả đều không thấy. Lại vừa thấy phát hiện thủ vệ giống được nhóm một tay một cái đại hà, lột ra, ăn thịt, từng ngụm từng ngụm ăn chút nào không ngừng nghỉ. Ngươi lại như thế nào nướng ra tới? Như vậy hương. Thủ lĩnh hàm hồ hỏi. Đem thủy vải lên đi, trực tiếp giải thủy là được. Ngươi là ngại không có hương vị có thể sờ một ít gia vị đi lên. A-hi đem chính mình bí chế gia vị phụng hiến đi ra ngoài. a lại đem hai cái đại tôm hùn lột xác, phân một con cấp A-hi chính mình trực tiếp khai ăn. A-hi phụng một khối tôm thịt, nghe mùi hương một ngụm cắn đi xuống, ngai vài cái nuốt vào, đầy miệng là mùi hương. Tô lên gia vị, lại đến một ngụm, ân, ăn quá ngon. An lại bị A-hi dưỡng, biết đồ ăn gia nhập gia vị càng tốt ăn, cho chính mình cũng thêm một ít. Tôm thịt càng tốt ăn. Trong nồi hảo không? Có thể ăn sao? Không đủ ăn, hẳn là có thể ăn đi. Nướng tốt đại hà tất cả đều bị ăn sạch quang, trên mặt đất một đống tôm xác, Ăn đi, có thể ăn. A-hi ăn trong miệng nói. Ân, như vậy nấu ăn tôm thịt càng tốt ăn không giống nhau hương vị có chút năng bất quá hương vị không tồi có những cái đó cay thảo sao có bên cạnh quả xác bọn họ phát hiện a hi làm cho so với chính mình giống cái làm cho càng tốt ăn. bọn họ sợ hãi về sau ăn không được a hi làm cho làm sao bây giờ không biết ai nói một câu đại điệu tới a hi thấy một đám đại điệu từ trên trời giáng xuống so diều hâu móng vuốt còn muốn sắc bén móng vuốt một chút thứ tiến đại hà rút khởi mang đi. A Hi ăn trong miệng, chỉ vào bầu trời. Ta, ta. Nhìn an lại, chỉ vào bay đi đại điểu. Ta, ta, nó đoạt ta đại hà. An lại nói, mỗi một cái mùa mưa đều sẽ có người nói đại hà bay lên tới. Chúng ta ăn không hết khiến cho này đó điểu mang đi. Này cũng coi như là rút một chút. Bằng không còn phải muốn người vứt tiến sông lớn. Xem như cấp cái mặt mũi đại điểu, phân chúng nó một ít. Dù sao chúng ta cũng ăn không hết. Thủ Linh nói. A Hi đem trong miệng thịt nuốt vào, có thể ăn xong. Đêm này đó Đại Hà mang về, nấu chín phơi khô tưởng khi nào ăn liền khi nào ăn. An lại ngăn chặn nôn nóng A Hi, không vội. không vội. còn có rất nhiều. Trở về làm cho bọn họ lấy lều trại ra tới che lại, có thể cái nhiều ít cái nhiều ít, che lại liền sẽ không bị điểu mang đi. Ơn Ơn. A Hi thẳng gật đầu. Ngươi trở về mang giống cái nhóm nấu lên, chậm rãi lộng, ngày mai còn có mới mẻ. Thủ Linh cười nói: Ân, A Hi cắn Đại Hà thì đi. Ai ai, nàng đi rồi ai làm Đại Hà? A Sơn ăn tiêu, A lại một chân đá đi, chính mình nấu. A lại đem Đại Hà một chỗ ơi, trực tiếp phóng thượng hỏa thượng nướng. Muốn biết nguyên thủy bộ lạc là như thế nào làm Đại Hà sao? đệ nhất loại nướng Đại Hà, địa điểm hồ nước từ biên. Đệ nhất thê đổi xuyến đại hà ném vào trong hồ nước, đệ nhị thê đổi đại hà trực tiếp giá thượng hòa đôi, tay trái lấy mới mẻ, tay phải lấy nướng vài phút, nướng làm bỏ vào hồ nước quá một lần, cầm lấy tới tiếp tục nướng. Chín trực tiếp ném tới bên cạnh đi. Đệ nhị loại nấu đại hà, địa điểm trong bộ lạc gương. Đệ nhất thê đổi phóng đại tôm, đệ nhị thê đổi vớt đại hà, đệ tam thê đổi lột da phơi thịt. Loại thứ ba dầu trên đại hà, địa điểm bộ lạc bên ngoài. Đệ nhất thê đội phóng hảo hàm du lượng nhiều nhất hung thú thịt nhập nồi. Đệ nhị thê đội phóng xử lý sạch sẽ đại hà. Đệ tam thê đội vớt lên tạc tốt đại hà. Dây chuyền sản xuất tác nghiệp, làm A-hi chân chính nhận thức đến chuyện gì đơn giản nhanh chóng. Nhất đáng giận chính là bọn họ làm như vậy còn không có lộng thất đại hà tiên cùng nộn. A-hi cảm giác chính mình thật sự như bạo. khiêng một con dầu trên đại hà, đến cục đá tưởng. Làm sao vậy? An lại hỏi A-hi. Bọn họ đều có thể chính mình làm, ta giúp không được gì, bọn họ đem ta đuổi ra tới. Buồn bực, túi đầu đi gặm một ngụm tôm thịt. Các nàng đem tôm thịt đặt ở nơi nào phơi. Đại la cây thượng, hôm nay Thái Dương không tồi, Nguyệt nói đến ban đêm ở lộng tiến liều trại. Ngươi có thể đi đáp liều trại, tối nay liều trại nhất định không đủ dùng. An lại kiến nghị nói, nói rõ tối nay gác đêm dụng sĩ rất nhiều, không đáp liều trại cũng có thể phóng đến hạn. Nói như vậy thật sự không có gì sự yêu cầu A hi làm. Vậy ngươi tới thủ bờ sông Hảo. Ngươi ở ta bên cạnh, ta có thể an tâm một phân. An lại tiếp tục nói, thủ lĩnh đi khai một lỗ hổng, một hồi có bốn chân hà thú bò tiến vào, chờ ta săn thú trở về, ngươi đi hỗ trợ lột, lột ra. Như vậy liền có việc làm. Tại đây đàn đứng đầu dũng sĩ trước mặt, A hi điểm này lực lượng không nhiều lắm tác dụng, chỉ có thể đi hỗ trợ lột ra. A-hi thở dài một hơi, bò lên trên cục đá, nhìn về phía bờ sông bên kia phơi nắng cá sấu. Muốn lột một khối đại cá sấu ra. A-hi hung hăng mà nói. Loại này hà thú, thịt con hành, da không nhiều lắm tắc dụng, ngạnh không đủ ngạnh, hoặc không đủ hoạt, dùng không đủ rắn chắc, an mặc không đủ thoải mái. Mặc kệ là giống đực vẫn là giống cái đều không thế nào thích nó. A-hi ngẫm lại ở mãn thế giới đều là hung thú thời đại. Này cá sấu ra thật sự không nhiều lắm chỗ tốt, thất vọng. Một ngụm đem trong tay tôm thịt cấp nhét vào trong miệng, ta đi vu nơi đó nhìn xem. Đi thôi. tiểu tâm trên đường sâu. An lại dặn dò nói. Hảo. A hi người này đặt ở tiền tuyến không đủ dùng, đặt ở trong bộ lạc có chút dư thừa, vì thế bị Nguyệt Phân đi lộng ban đêm đồ ăn. Ban đêm ăn cái gì? Thanh đạm điểm, không cùng tôm thịt có xung đột bộ lạc mọi người biên công tác vừa ăn không ít tôm thịt bữa tối không cần quá phong phú nhiều bị chút trái cây liền hảo minh mang lên vài người đem đồ ăn đưa đến cục đá tường đi a hi hô hảo a hi cùng vài người cùng đem đồ ăn đưa đến phía trước giới tuyến đi thủ lĩnh đã an bài hảo thay phiên công việc người nhưng là ai cũng không dám rời đi cục đá tường tới ăn vài thứ ăn xong ngủ tiếp a hi đánh thức an lại an lại rùi rùi mắt Trời tối, tối nay ta gác đêm liền không quay về ngủ. Hảo, nếu tối nay có lẽ sẽ có chút đẹp đồ vật, A-hi ngươi có lẽ có thể lưu lại nhìn xem. A-sơn nói, sẽ là cái gì? Một loại sẽ phi đồ vật, chúng nó ngược dòng mà lên, thân thể sẽ sáng lên, còn thích bay ra mặt nước. A-sơn nói được mơ hồ, một loại sẽ phi đồ vật, sẽ là thứ gì, trong nước ra tới đều là cá, sẽ phi cá sẽ phi có thể sáng lên cá a hi đem chính mình gặp qua phi ngư tham dự hội nghị sáng lên cá tưởng một lần nhìn về phía an loại đẹp sao an loại y y theo a hi yêu thích tới tưởng gật gật đầu đẹp a hi không giống người thường nàng thích cũng không giống người thường y y theo a hi thích đồ vật có thể đoán ra a hi sẽ thích tối nay cảnh sắc ta đây lưu lại nhìn xem có thể hành ngươi vốn là ta này săn thú đội lưu lại là bình thường A Loại tán đồng A Hy lưu lại. A Hy đem vu cấp gói thuốc phân cho đại gia, gói thuốc dược vị có thể đuổi đi một loại trùng hút máu. Cùng ngày hoàn toàn đêm đen tới thời điểm, Nha cùng A Loại thay ca, Nha mang theo hắn săn thú đội trở về, A Loại tiếp tục thủ. Sau nửa đêm thủ lĩnh lại đây thay ca. Buổi sáng ra sức lực, buổi chiều nơi nơi đi hỗ trợ, tới rồi buổi tối A Hy liền mệt nhọc. Đánh ngáp chính là cường trống. Người trước ngủ một lát, Sáng lên đồ vật xuất hiện lại kêu ngươi. An lại cùng A Hi nói. Có thể chứ. Có ta thủ, chờ xảy ra chuyện lại kêu ngươi, sẽ không có vấn đề. Bọn họ cũng sẽ không nói cái gì. Hảo. Sắt Hảo dự thảo, đắp lên hung thú ra ghé vào trên tảng đá ngủ. An lại ngồi ở A Hi bên cạnh, đôi mắt nhìn không ngừng nhìn bốn phía. Nhất cảnh giác vẫn là bờ sông. Cục đá ngoại đại hà, một phần ba bị mang theo trở về. Một phần ba bị đại điểu mang đi, còn có một phần ba đặt ở bờ sông Biên, để lại cho bốn chân hà thú. Bốn chân hà thú chẳng phân biệt đêm tối cùng ban ngày, thực dễ dàng xông vào bộ lạc, An lại không dám thả lỏng cảnh giác. A Sơn đến An lại bên cạnh, đôi mắt nhìn bờ sông, Biên cùng Á Hi nói chuyện. Hôm nay đại thu hoạch, trong bộ lạc đồ ăn liền có bao nhiêu ra tới? Thủ lĩnh nhất định sẽ làm một chi phân đội đi ra ngoài trao đổi. Có đi hay là không? Mỗi một chi tiểu đội đều nghĩ ra đi trao đổi, đi ra ngoài có thể nhìn thấy rất nhiều cùng bộ lạc không giống nhau đồ vật, có lẽ còn có thể thông đồng giống cái trở về. Lúc này đây đi ra ngoài trao đổi chính là Diêm Thạch, nào một chi tiểu đội đi ra ngoài đều giống nhau. Đào Diêm Thạch bộ lạc là tộc người lùn, bên trong giống cái giống nhau không ngoài ly, bên ngoài người cũng ít tìm bên trong giống cái. A Sơn gật gật đầu, nếu đi ra ngoài người không được mang nàng đi ra ngoài. Ngươi không nghĩ mang nàng đi ra ngoài nhìn xem sao? An Mại nhớ tới A Hi đồ đằng văn sự, Vũ nói qua mang nàng đi ra ngoài chính là một cái kỳ ngộ, nếu lần này mang nàng đi ra ngoài có thể hay không có cái gì tốt sự tình đâu. An Mại có chút tâm động, đến muốn tranh thủ một chút. A Sơn cười trộm, nói đến A Hi người này mới có thể để bụng. Nếu là A Hi giống như trước giống nhau, An Mại có phải hay không sẽ không đi tranh thủ? Không có trời mưa ban đêm dị thường náo nhiệt, có thể kêu sâu tất cả đều ra tới ăn mừng. Một chỗ cao âm một chỗ giọng thấp, hết đợt này đến đợt khác. Liên tại đây náo nhiệt chung A-hi thập phần ngủ ngon, có thể là làm một ngày sống nguyên nhân. A-hi tỉnh tỉnh, A-hi tỉnh tỉnh. a lại ở bên cạnh kêu A-hi. Ý thức dần dần thanh tỉnh, A-hi ngồi dậy, muốn bắt đầu rồi sao? Nhanh, xem sông lớn. Đánh áp xem qua đi. Thấy sông lớn chuyển biến chỗ nhảy ra hai con cá. Vậy tinh quang lấp lánh, cá nhảy lên phi hành một đoạn lại rơi vào trong nước. A-hi xác định đây là cá, tròn tròn đầu, bình bẹp thân thể, bất đồng chính là nó có tam song ngư cánh, vây cá chấn phúc khá lớn có thể kéo cá phi hành. Xem trong sông, A-n lại nhắc nhở. Trong sông có cái gì? Sông lớn có một mảnh biển sao, khắp sông lớn giống sao trời, giống ngân hà. Một đoàn sáng lên cá từ bên phải du hướng bên trái, giữa sông ương cá nhiều nhất, là một cái sẽ vận vẹo ngân hà, đẹp cực kỳ. Phát, phát phát. Ngươi có lẽ gặp qua thành đàn rời núi Lâm Điểu, ngươi có lẽ gặp qua thành đàn nhảy ra mặt nước cá heo biển, ngươi có lẽ gặp qua thành đàn cá mòi, nhưng ngươi tuyệt đối không có gặp qua thành đàn nhảy ra mặt nước lại tự mang tinh quang viễn cổ thời đại cá. Thật là lợi hại. Thầy A-hi trong mắt lấp lánh tinh quang, kinh ngạc đến ngây người biểu tình. An nại thư thái cười. Bất luận cái gì không cho là đúng đồ vật ở trong mắt nàng đều là thần kỳ. An nại thích A hy lộ ra cái này biểu tình. Có đôi khi vì làm nàng vui vẻ cố ý mang nàng đi xem núi rừng thần kỳ. Bọn họ đều nói hắn đối A hy quá hảo, như vậy không được sẽ hại A hy. Chính là hắn liền tưởng như vậy gãi nàng, làm nàng cười, làm nàng vui. Cũng may mắn A hy là cái hảo giống cái, không biết cái gì nên làm cái gì không nên làm. A nại may mắn chính mình đem A-hi bình an nuôi lớn, cũng may mắn A-hi là của hắn. Hoa! Wow. Quá đẹp! Tuy rằng mỗi một cái mùa mưa đều có thể thấy, bất quá vẫn là xem không nể, sắc thật tương đối hiếm thấy. A nại nói, A-hi đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm sông lớn, luyến tiếp rời đi một phút một giây. Lấp lánh sáng lên cá đem mặt sông chiếu sáng lên, đem xa xôi bờ bên kia chiếu sáng lên. Đây là ta đã thấy đẹp nhất một cái thân tích. Mạch cười nhạo A-hi, người câu này nói đến sớm chút, còn có càng đẹp mắt người chưa thấy qua. Còn có cơ hồ không một cái kỳ tích người đều nói những lời này, không chê mệt. A-hi cô xem sông lớn, không tính toan cùng mạch xảo. Nếu bờ sông không có bốn chân hà thú, là có thể bắt một cái trở về cho người chơi chơi. A-nại nói, Ấn Ấn, bốn chân hà thú quá đáng sợ, không cần đi. Nhìn liên hảo, nhìn liên hảo, xem ca lớn. Một cái siêu đại sáng lên cá nhảy dựng lên, phi hành thật lớn một đoạn. Mặt sau là cá lớn đàn, nên điểu xuất hiện. A lại nhắc nhở. Quả bằng không một con cá lớn sau khi xuất hiện, một đám cá lớn nhảy ra mặt nước, bay lên tới. Không đến một giây đồng hồ liền có một đám đêm điểu xuất hiện. Chi chi thì thầm điểu đem trên mặt sông cá lớn chưa cắt, còn chưa đủ, có hảo chút điểu chờ ở trên mặt nước, chờ đợi tiếp theo phê cá lớn. Thiên nhiên chính là như vậy. Có này một cái giống loài xuất hiện liền có nó thiên địch. Có cái gì đẹp, ta đều nhìn chán. Mạch nhìn A-hi kinh ngạc đến ngây người mặt lẩm bẩm một câu xoay người trở về. A-sơn quay đầu hướng cùng Mạch nói chuyện, không gặp Mạch, đến thấy ôm nhau A-hi cùng A-nại. A-hi là cái hảo giống cái, trong bộ lạc không ai không thích. Nàng, Mạch xem như miệng là tâm phi cái kia. Mạch hẳn là không thể gặp A-hi cùng A-nại hảo, tránh đi đi. Thấy An Lại thường thường cùng A Hi nói chuyện, A Sơn cũng hâm mộ, hảo tưởng chính mình cũng tìm cái giống cái. Trong bộ lạc giống như không giống cái thích hắn. Ngày vui ngắn chẳng tài gang, ngày vui ngắn chẳng tài gang. sáng lên cá là đi ngang qua, là con đường, không đến một giờ liền không có. Đám kia điểu vì cái gì không đuổi theo đi. Một đường đuổi theo liền có ăn không hết đồ ăn A. Thợ săn đều là đuổi theo con mồi đi không phải sao. Chính là này điểu vì cái gì không đuổi theo đâu. Ở sông lớn thượng du có một loại điểu cái gì đều ăn, nếu này đàn điểu đuổi theo đi, cũng sẽ bị ăn. Cho nên chúng nó không dám. Cương ăn được, đây là núi rừng quy tắc. Cá lớn nuốt cá bé đây là thời đại quy tắc. An lại tổng kết đến thật tốt, an lại là cái thông minh giống được. Nàng quay đầu lại thân thân hắn gương mặt, ngươi nói rất đúng. Động tác so ngôn ngữ càng có thể biểu đạt người tâm tư. An loại liền thích dùng động tác tới biểu đạt chính mình. Thì như thân trở về, A Sơn thấy an loại hai người lại ở làm miệng đối miệng sự, xoay người đến địa phương khác tuần tra. Hán tưởng không rõ miệng đối miệng có cái gì hảo. Vì cái gì trong bộ lạc người đều không làm liền an loại này đối bạn lữ làm. Chẳng lẽ như vậy càng làm cho người sung sướng. Còn có miệng đối miệng vì cái gì muốn le lưới. Đầu lưới không địa phương thả. Thường không hiểu, không nghĩ ra. Không nghĩ. Sau nửa đêm thủ lĩnh tới thay đổi, có xuất hiện cái gì kỳ quái sự sao? An lại nói, không có, cùng thượng một cái mùa mưa giống nhau, không phát hiện cái gì. Núi rừng cũng thực an tĩnh. Bốn chân hà thú còn không có đi lên, đại hà bị ăn hơn phân nửa. Nếu hừng đông về sau không có đại hà bay lên tới, bốn chân hà thú có khả năng bỏ tiến bộ lạc. Hảo, ta nhìn, các ngươi trở về ngủ một chút, hừng đông sau đến bên này thủ hảo A lại phất tay làm đại gia trở về trở lại bộ lạc phát hiện trong bộ lạc có không ít người điểm cây đuốc lều trại ngồi người như là xoa khí cụ đây là thời khắc chuẩn bị chiến đấu a Hi cảm thán một câu sinh hoạt gian nan cùng thiên nhiên làm đấu tranh cùng vạn vật đoạt đồ ăn khi nào mới có thể quá an tĩnh vững vàng sinh hoạt a Hi cho chính mình khuyến khích nhân loại cường đại hơn lên dân cư muốn phát triển lên a -hi nhiều giúp giúp bọn hắn Khẩn trương thủ vệ làm an lại tinh thần lực không phải thực hảo. Hắn nằm xuống liền tiến vào giấc ngủ. A-hi ở bên cạnh đi theo chậm rãi tiến vào giấc ngủ. Không biết qua bao lâu, không biết là ai rồn rập mà kêu to. A-hi, A-hi. Cảnh giác can lại cá chép lộn mình. Một cái nhảy lên, cầm vũ khí đi ra ngoài. Chuyện gì? Hà thú lên đây. A-hi mới trận mắt liền thấy an lại chạy ra đi. Tốc độ này ai có thể cùng được với? Không phải. Trong bộ lạc có ba cái giống cái cùng sinh tiểu tể tử, vũ lo liệu không hết quá nhiều việc làm A-hi qua đi hỗ trợ. Tiêu cùng Nguyệt đều ở bên kia không cần A-hi đi đi. Đó là ngươi nói không cần liền không cần, bên kia người không đủ A-hi bình tĩnh. Cái này giống cái lướt qua an lại trực tiếp tiến vào liều trại. A-hi đã chuẩn bị tốt, mang theo chính mình đồ vật đón nhận đi. Ta đã hảo. Đi thôi, đi thôi. Bên kia vội thật sự, tiêu không đủ ngươi bình tĩnh. Bên kia yêu cầu phải đi, an Ngoại hướng Á Hi gật đầu, cho phép Á Hi qua đi. A Hi đi theo cái kia giống cái đi vu lều trại. Như thế nào một chút có ba cái giống cái sinh tiểu thể tử. Khó nói, khó nói, này ba cái giống cái ở tại một chỗ, cái này muốn sinh, cái kia cũng muốn sinh. Làm cho cấp người chết. Nếu tỉnh an Ngoại liền tìm chút sự làm, tỉ như mang mấy con chim nhỏ đi thảo dược trong đất bắt sâu ăn. Ẩm vang bầu trời xét đánh muốn trời mưa. Vu liều chạy cùng ba cái giống cái sinh tiểu tể tử, lại là một kiện làm nhân tâm cấp sự. Ở thời đại này sinh tiểu tể tử so sát hung thú còn muốn hung hiểm, rất nhiều người là khó sinh chết. A-hi tới. A-hi, ngươi mau đến bên kia đi, đi xem nàng thế nào. A-hi, nàng là lần đầu tiên sinh tiểu tể tử, đến phải cẩn thận một ít. A-hi đã đến cấp thai phụ mang đến hy vọng. Cái kia còn không thể sinh giống cái thấy A-hi nhiều vài phần dũng khí. A-hi ở bên cạnh ngồi xuống, vô vô muốn sinh giống cái, không phải sợ, không phải sợ, ngươi còn không thể sinh, trước không cần kêu. Đối muốn chịu đựng, lưu chút sức lực. vu bên kia cái kia muốn sinh, vu cùng nguyện đang ở đỡ đẻ, các nàng kinh nghiệm phong phú, A-hi không thể giúp cái gì. Bên ngoài chính rơi xuống vũ, hơi ẩm bị tặng tiến vào. A-hi đi qua đi dùng hung thú ra giữ cửa cấp phong bế đừng làm phong tiến vào này đối nhau tiểu tể tử giống cái không tốt a hy nhanh tay đem mấy khối hung thú ra phùng ở bên nhau lại cầm hung thú dây thun tắc cột lên hung thú ra. đem muốn sinh tiểu tể tử giống cái cấp vây lên không thể làm giống cái chạm vào phong ở mấy cái giống cái dưới sự trợ rút hung thú ra kéo lên chặn phong cũng chặn ánh sáng không biện pháp chỉ có thể điểm nổi lửa đem chính là lều trại có hai quá nhiều làm cho nóng hừng hực tố hoa tố hoa tiểu tể tử ra tới tiểu tể tử ra tới giống cái nhóm lộ ra tươi cười thật tốt quá Tiểu, đem dược đưa vào tới vu hô tiểu tể tử ra tới giống cái liền sẽ không có chuyện gì một chén dược đi xuống quá nửa thiên giống cái là có thể xuống đất quá hai ngày giống cái là có thể đi ra lều trại nguyệt cùng vu mang theo tiểu tể tử đi ra ngoài A-hi tiến vào mang theo còn lại giống cái đem bên trong dơ bẩn xử lý rớt. Dùng nhiệt ra thú cấp sinh dục giống cái lao đi trên người náo dính dính đồ vật, đặc biệt là hạ thân, đặc biệt yêu cầu chú ý. Suốt sản hậu cũng không phải là việc nhỏ, lộng cái không hảo sẽ người chết. Người thế nào? Đây là cái thứ hai tiểu thể tử, không có cái thứ nhất như vậy mệt. Lần này sinh chính là giống cái, ngươi có thể cao hứng. A-hi cười nói. Trong bộ lạc giống cái nhưng sợ hai chính mình sinh giống được tiểu tể tử, giống được khó tìm giống cái kết thành bạn lữ. Sinh chính là giống cái còn có thể đem giống được mang về bộ lạc, thật tốt ta. Không nghe hồi âm, ngẩng đầu xem này giống cái ngủ rồi. A hi, bên kia muốn sinh, ngươi qua đi nhìn xem. Nguyệt ôm tân sinh tiểu tể tử nói. Hảo, đem trên mặt đất thủy làm khô, vải lên than hôi là có thể hành. Nơi này ta tới lộng, ngươi đi xem. Minh cầm than hôi tiến tiểu cách gian. Lúc này đây là hai cái cùng nhau sinh, A-hi cùng vu liền tách ra, A-hi còn không có độc lập đỡ đẻ quá, lòng có chút hư. Lệ a Mâu ở A-hi bên cạnh, không phải sợ, ngươi có thể. Đúng vậy, ta có thể. Ta có thể. A-hi cho chính mình khuyến khích. Đầu đường khai, lộ ra màu đen lông tóc, tiểu tể tử muốn ra tới. Muốn ra tới, dùng sức, dùng sức. A-hi đôi tay chuẩn bị tiếp hài tử. Lệ A-mẫu đệ nặng sinh sản giống cái, bằng không nàng lộn xộn, Liền phải ra tới, ngươi dùng sức, muốn đại lực khí, Cắn răng dùng sức, dùng hết toàn lực, liền phải ra tới. A-hi khẩn trương mà đề. Sinh sản cách gian truyền ra A-hi khẩn trương thanh âm, sản phụ tiếng thét trói thai, bên ngoài chờ giống cái tim đập ra tốc. Tiểu tể tử mau ra đây đi, mau ra đây đi. Có thể, sẽ không có việc gì. Thần linh phù hộ, thần linh phù hộ. Tiểu tể tử ra đến một nửa, nhưng sản phụ sức lực không có. Còn kém một chút, ngươi muốn kiên trì trụ, sắp ra tới. Không được, ta không sức lực, ta không dùng được sức lực. Sản phụ đã hư thoát. Như vậy tạm đối tiểu tể tử là rất lớn thương tổn. A-hi kêu lệ A-mậu đến bên người tới. Ngươi nâng, đừng làm tiểu tể tử rơi xuống đất. Hảo! A-hi đến sản phụ bên cạnh đi, ta đẩy. Ngươi dùng sức, biết không? Hảo, hảo. A-hi xoa nhiệt đôi tay, ở thai phụ trên bụng mạnh mẽ xuống phía dưới đẩy đi. Dùng sức, cắn răng dùng sức. A-ha sản phụ lại một lần đem hết toàn lực. Tiểu tể tử bùn một chút xuất hiện ở lệ A-mẫu trên tay, lệ A-mẫu còn không có tới kịp phản ứng. Ô-va tiểu tể tử khóc. Nghe này tiếng khóc nhiều lành lót, không cần đoán định là giống được. Sinh, sinh, hảo thật tốt quá, sinh, sinh, tiểu bưng dược đi vào, A Hi đem dược cho nàng uy đi xuống, lệ A mẫu cắt cuống rốn bao vây lấy tiểu tể tử đi ra ngoài, A lại ở dược trong đất xả thảo, thuận đường nhìn chim nhỏ ăn sâu, thấy một giống được cười đi tới, thấy A lại liền nói, ngươi đoán có cái gì chuyện tốt, trong bộ lạc có ba cái tiểu tể tử sinh ra, giống cái nhóm đều thực hảo, có phải hay không, ngươi như thế nào biết, A lại trợn trắng mắt. A Hi là nhà ta, ta có thể không biết. Cũng là, ngươi đoán xem là giống cái nhiều vẫn là giống được nhiều. Thấy người này cười đắc ý, an lại một chút liền nghĩ đến đáp án, giống cái nhiều. Ngươi lại là làm sao mà biết được? Giống cái nhiều chuyện này A Hi không nói với ngươi đi. Xem ngươi này trương gương mặt tươi cười liền biết là giống cái nhiều, một chút cũng không khó đoán. Tính không cùng ngươi nói, cùng ngươi nói chuyện không thú vị, ta cùng những người khác nói đi. A lại vui vẻ mà cười, hắn vì trong bộ lạc nhiều người cao hứng. Nhiều ba cái tiểu tệ tử, về sau đến muốn nhiều sát hai chỉ hung thú. Mưa to xuống dưới, A lại lôi kéo mấy con chim nhỏ trở về. Chim nhỏ đi đi một chút bay lên A lại bả vai, trốn vào gia thú. Nên làm sự đã làm, A hy tính toán trở về, đem vị trí nhường cho mặt khác dông cái. Dông cái nhóm biết có tân sinh nhi đều phải đến xem, vu lều chạy cơ hồ chạm không dưới người. Cầm sản phụ ra đưa lễ vật, vui tươi hớn hở mà trở về. Thấy An Mại ở lộng hắn thạch đao, nàng nói, xem bọn họ có đưa ta ăn. Ba cái đều là giống cái. Hai cái giống cái, một cái giống đực. Người không biết ngãi danh kia nhóm tiếng khóc nhiều lành lót, hoa hoa khóc lớn. Nhưng dễ nghe. Đều là như thế này. An Mại đối tiểu tể tử không có bao lớn thiên vị. A Hi tìm ra nhận thảo làm thảo bài tử. Nàng yêu cầu ở lều trại bên cạnh đắp một cái đỉnh. Đây là bước đầu cái giá, có thể ở mùa mưa ngõ hảo. A Hi làm thảo bài tử, An Lại lấy khí cụ đi đào động, tính toán đem đầu gỗ cái giá chuẩn bị cho tốt. Bên ngoài rơi xuống vũ đâu? Không sợ, vẫn luôn là như vậy lại đây, không gặp sinh bệnh. An Lại nói. Sát thật là bộ lạc người rất cường hãn, chỉ thấy bị thương không gặp sinh bệnh. An Lại là sát hung thú làm việc hảo thủ. Thực mau liền đem nền chuẩn bị cho tốt, đem đầu gỗ tạo khởi. Cầm cốt đao đào hốc cây, đem này khối rán sát kia khối. A-hi ra tới hỗ trợ một chút. Thấy An Lại bò lên trên ở trên thân cây, A-hi một tay đặt ở trên chán che mưa, muốn cái gì? Đem kia đầu gỗ đệ đi lên. A-hi bế lên trên mặt đất viên đầu gỗ, đứng lên, trước đem một bên đưa cho An Lại. Một đôi tay đem một khắc đầu dơ lên. Dơ đừng cử động. An Ngoại từ bên này nhảy xuống đi, bò lên trên bên kia. Hướng lên trên nhảy một chút, đem đầu gỗ cho ta. A Hi theo tiếng hảo, dơ đầu gỗ hướng về phía trước nhảy, lần đầu tiên không được, tới lần thứ hai. An Ngoại nhanh tay tiếp được đầu gỗ, đem nó đặt ở đột tảo vị, lồi lõm hàng tiếp, đầu gỗ vững vàng cố định. Như thế hành động đầu gỗ cái giá đi lên, cuối cùng yêu cầu đỉnh cao, nếu phóng hung thú ra liền tiêu hao quá nhiều, đến phóng thảo bài tử. Bất quá thảo bài tử không hảo làm, yêu cầu phí chút thời gian. An mại ngồi ở khung nhà tử thượng, xem đến thấy xa nơi xa một người ở mưa to có một người từ núi rừng đi ra. Cẩn thận phân biệt như là mạch, mạch có ai. Túi đầu cùng A-hi nói, đã xảy ra chuyện, đến Vu lều chạy đi xem. Nói nhảy rơi xuống đất mặt. Có người từ núi rừng ra tới, đi xem. Hảo! A-hi cùng An mại khoác hung thú ra đến Vu lều chạy. Ngốc tại nơi này giống cái sớm đã rời đi. Các ngươi như thế nào tới? Lệ đệ đệ bách hỏi. Ngươi như thế nào ở chỗ này? A Hi tò mò mà nhìn Bách. Vu làm chúng ta lại đây hỗ trợ, về sau đến muốn học thảo dược. Bách có chút không cao hứng, hắn nguyên là muốn đi săn thú, kết quả bị Vu nhìn trúng. Sơ sơ Bách đầu nhìn về phía lều trại một cái khác tiểu giống cái, cái này giống cái ngoan ngoãn khả nhân. A Hi ở trong bộ lạc thường thấy nàng không thích nói chuyện liền thích cười. A-hi xem một cái kiểu, Vũ một chút lộng hai người tới học vu thuật, kiểu không hề là duy nhất người được đề cử. Nghĩ đến kiểu về sau sẽ không có như vậy nhiều tiểu tâm tư. A-hi cho rằng Vũ làm được rất đúng. A-nại thấy mạch, chạy ra đi đỡ lấy mạch trên lưng người. Đây là ai? Không biết ở trong rừng phát hiện, là cái giống cái. Mang xa lạ giống cái tiến vào lều trại Vũ đến xem tiêu đi hiệp trợ mạch phóng hảo trên lưng người này không phải chúng ta bộ lạc người xem nàng cánh tay thượng văn như là xà bộ lạc nên không phải là ở núi rừng lạc đường đi có khả năng là nhìn xem nơi nào bị thương vu đến trước mặt tới cẩn thận sắt xem chư bỏ trên chân thương không có gì đại thương có thể là bị núi rừng hung thú đuổi theo mới như vậy vu lộng một chén dược rót hết không gặp người thế nào như là ngủ rồi lau khô xa lạ giống cái có chút nhỏ gầy bất quá không xương đại hẳn là có sức lực thấy không có gì sự an lại cùng a hi rời đi rời đi trước an lại cùng mạch nói tiểu tâm cái này giống cái nàng là xà bộ lạc người hảo di đã tỉnh bách kinh hô muốn chạy an lại cùng a hi tò mò lại đi trở về đi ngươi tỉnh ngươi là nào một bộ lạc người giống cái nhát gan mà nhìn đại gia ta là xà bộ lạc người tưởng vào núi lâm tìm chút ăn nhưng núi rừng sương mù quá lớn bị lạc phương hướng tìm không thấy trở về lộ một bên chạy một bên tránh né tới rồi nơi này nay giống cái nói chuyện nói có sách mách có chứng hơn nữa nói chuyện ngự khí thành khẩn đại gia thả lỏng cảnh giác mùa mưa vào núi lâm tìm ăn ngươi là ở tìm chết đi mạch nói xa bộ lạc giống cái thế thế thượng một cái mùa mưa a phụ không có a mẫu sinh ta thời điểm liền không có Ta lại không có bạn lữ chỉ có thể chính mình vào núi lâm tìm ăn. Này một cái giống cái một chút đem chính mình thân thế công đạo, làm A-hi cảm thấy không thích hợp, lại cảm thấy không có gì. Cái này lý do thực hảo, mọi người đều tin nàng. Không đủ đồ ăn ăn giống cái vào núi lâm tìm ăn chính là bình thường sự. Trước tiên ở nơi này ở, phái người đi cùng xà bộ lạc nói một câu, làm bên kia người đến mang trở về. Vũ nói, cũng chỉ có thể như vậy. Ở trên đường trở về, Ahi nói, ta như thế nào cảm giác người này quá mức với chấn định. Bị hung thú đuổi theo không nên sợ hay sao. Thấy người xa lạ không nên cảnh giác sao. Thấy thế nào nàng là một bộ thản nhiên bộ dáng. Không cần suy nghĩ nhiều, sẽ cảnh giác nàng, xa bộ lạc lại đây người đều không thế nào bằng phẳng. Ahi trong lòng phản bác một câu, đồ linh liền không như vậy. Nay vợ chồng son tử tiếp tục dầm mưa lộng bọn họ đầu gỗ cái giá trước trải lên một tầng hung thú ra, ngăn trở vũ lại nói. Giữa chưa thời gian A Ngoại cùng Á Hi bị thủ lĩnh kêu đi. Lần này làm đại gia tới là tưởng nói một câu xuất ngoại trao đổi sự, bởi vì tôm thịt nguyên nhân săn thú trở về hung thú thịt có bao nhiêu ra tới, chúng ta có thể cầm đi cùng người lồn bộ lạc trao đổi. Mang đội người được chọn có bác gái, nha, A Ngoại còn có cổ. Thủ lĩnh nhưng thật ra nghĩ ra đi, chỉ là bộ lạc yêu cầu người hắn đi không được các ngươi nói nói ai đi tương đối thích hợp lêu trại lão nhân cùng tuổi trẻ có thực lực cho nhau nhìn nhìn này ba người đều có thực lực mang đội đi trao đổi ai đi đều giống nhau ta không đi ta chờ tiếp theo đến lúc đó mang a hi đi ra ngoài nhìn xem an lại trước hết nói hắn nói như vậy hạ cho chính mình lưu trữ cơ hội mang a hi đi ra ngoài cơ hội những người khác nhìn nha cùng cổ nha nghĩ nghĩ nói ta đi tiếp theo lệ trong bụng tiểu tể tử ra tới ta đi đến không an tâm lần này làm ta đi tương đối thích hợp một cái khác thực lực cường cổ cũng không muốn từ bỏ cơ hội này ta còn không có giống cái mùa mưa đi ra ngoài nhất có thể mang về giống cái không bằng làm ta đi đây cũng là hảo lý do thủ lĩnh nghĩ nghĩ nói các ngươi giữa ai trước hết săn thú hồi bốn chân hạ thú ai liền đi cái này biện pháp có thể hành chúng ta tán đồng thủ lĩnh lại nói Đi hỏi một chút trong bộ lạc dung sĩ xem ai muốn đi, mùa mưa đi ra ngoài trao đổi là tốt nhất trao đổi cũng là nguy hiểm nhất trao đổi, đi dung sĩ muốn nghe đầu mục nói, tính tình muốn định. Trong bộ lạc dung sĩ ai không nghĩ đi, này cũng không phải cái gì khó điều kiện. Thủ lĩnh nói, cứ như vậy nói định, tan. Rời đi thủ lĩnh liều trại, A Hi khoác hung thú ra đứng ở bên ngoài, muốn hay không đi hỗ trợ. Đây là nha cùng cổ so đấu, ai cũng không thể ra tay bằng không sẽ bị thủ lĩnh xử phạt. Chúng ta không ra tay à, chỉ là ra cái chủ ý, làm nha càng mau đạt được bốn chân hà thú. Nói như vậy ngươi có biện pháp đối phó bốn chân hà thú. Cô ở phía sau nói. A mại quay đầu lại, bất đắc dĩ mà cười, ngươi nếu là không ra tiếng ta thật đúng là không biết ngươi ở phía sau. Là nước mưa trở ngại ngươi thính lực, A Hi ngươi nói một chút có cái gì hảo biện pháp đối phó bốn chân hà thú. Cô lửa nóng mà nhìn A Hi. Cái này, cái này A-hi tưởng giúp nha, nhưng chưa nói muốn giúp cổ A. A-hi là thông minh nhất cái kia, ngươi định là có biện pháp. Thượng đẳng hung thu thịt ngươi muốn hay không? Lắc đầu. Màu xanh là trái cây được chưa? Lắc đầu. đương hố điểu chim nhỏ muốn hay không? Đột nhiên gật đầu. Hảo, ngươi muốn ngươi đem biện pháp nói cho ta, hai cái đương hố điểu chim nhỏ cho ngươi. An lại tò mò hỏi, ngươi như thế nào có đương hố điểu chim nhỏ? Thấy a hy dưỡng chim nhỏ ta cũng tưởng dưỡng trước đó không lâu gặp một toa đương hô điểu chim nhỏ liền mang về tới cổ ôm chặt ta lại bả vai nhà ngươi giống cái là thế nào chim nhỏ như thế nào ta dưỡng như vậy hùng cơ hồ đem ta lều trại cấp mổ không có mỗi ngày muốn bổ lều trại phiền đã chết a khi ở phía sau cờ trộm xem ra cổ chính là tự quen thuộc thấy ai đều là hảo huynh đệ cái này tính tình ở trong bộ lạc là khá tốt Xa xa thấy Nha đứng ở nhà mình lều chạy trước, An Lại cười nói, "Nha cũng rất thông minh." Nha nói, "Nghe được người ta nói ngươi cùng An Lại ở bên nhau, ta đến xem." Cổ nhẹ răng liệt răng, sắp xình, "Ta dùng hai chỉ đương hô điều chim nhỏ mới đổi lấy tin tức, ngươi tưởng như vậy liền tới thăm tin tức." Đều đi vào nói, bên ngoài vũ đại. A Hi đi vào trước. Bốn người ngồi xuống, ba người nhìn về phía A Hi, "Ngươi biết như thế nào giết chết bốn chân hạ thú?" cũng không phải thực hiểu, chỉ biết cái này biện pháp có lẽ có thể. Bốn chân hà thú thích đem vật còn sống kéo vào trong nước, đệ nhất là muốn dùng thủy đem vật còn sống chết đuối, đệ nhị là muốn lợi dụng quay cuồng đem vật còn sống cấp lăn lộn chết. A-hi nói bọn họ đều minh bạch, trước kia không phải không ai bị kéo vào trong nước, một khi bị kéo vào trong nước liền cứu không trở về, mặc dù cứu trở về cũng là cái người chết. Người biện pháp là dùng nhận thảo kết thành một trương đồ vật, vóng, Lại cột vào trên cây, đương bốn chân hà thú đem này bao thịt đồ vật kéo vào trong sông, ở quay cuồng khi, liền sẽ đem chính mình cấp cuốn đi vào, nó lại nghĩ ra được liền khó khăn. Ba người cái hiểu cái không, bọn họ chưa thấy qua võng, không biết A-hi nói chính là cái gì. A-hi nghĩ nghĩ, đi đáp rời giường mảnh, cầm hung thú chăn ở trên giường xoắn tới cuốn đi. Cứ như vậy đã hiểu sao? Ba cái đồng loạt gật đầu, đã hiểu. Chờ bốn chân hà thú cuốn đến không thể nhúc nhích thời điểm, ngươi là có thể kéo lên. A Hi nói. Ngươi nói cái kia đồ vật như thế nào làm? Thập phần đơn giản, bất quá nhất yêu cầu chính là nhận thảo. Nhà các ngươi có đủ hay không? A Hi hỏi. Nhà ta có không ít, lệ a mẫu bên kia cũng có rất nhiều. Nhà sinh ra ở đại gia tộc, gia tộc dân cư có 5 người, tồn hạ nhận thảo so người bình thường nhiều. Lệ a mẫu cũng có thể cung cấp một ít. Cổ nói, ta phải đi tìm xem, bất quá bọn họ nguyện ý phân ta chút. Cổ nhân mạch thực không tồi, sẽ có rất nhiều người nguyện ý phân một ít cho hắn. Ta trước giáo hội các ngươi như thế nào làm, các ngươi lại đi thu thập nhận thảo. Không, như vậy không được, ngươi đến làm ta đem người tập hợp lại nói. Cổ nói, trợ giúp nha dông cái có rất nhiều, ở làm đồ vật thượng so bất quá nha. Kỳ thật đối lập ở các ngươi rời đi thủ lĩnh lều trại khi đã bắt đầu rồi. Mau không mau liền xem các ngươi năng lực. A-hi nói. An mại đem nhận thảo cấp A-hi. A-hi cầm nhận thảo một chút một chút mà giáo hội bọn họ. Hai người rời đi An mại liều trại. Trực tiếp hồi chính mình ra. Hai người so đấu bắt đầu. Xem ai lợi hại nhất. Trên thực lực nha so cổ càng có ưu thế. Bất quá cổ cũng không kém. Xem hắn làm một người đi hỗ trợ thu thập nhận thảo. Hắn giao tới hỗ trợ người làm võng. Cổ, nha người đi ra ngoài. Bọn họ cũng đi thu thập nhận thảo. Bất quá, chúng ta đều cho ngươi. Cảm ơn, ta còn cần càng nhiều một ít. Trong bộ lạc có hai đối người ở thu thập nhận thảo, ai đều biết nha cùng cổ ở so đấu. A-hi hỏi an lại, chúng ta muốn đi giúp cổ sao? Hắn có đưa chúng ta đương hố điểu chim nhỏ, nhà không có. Hảo, chúng ta đi cổ kêu nhìn xem. A-hi cùng an lại đi cổ lều trại, thấy bên trong vô cùng náo nhiệt, A-hi cũng chưa địa phương đứng một người tiến lều trại cổ như vậy nhận thảo đủ rồi sao đủ rồi đủ rồi cổ nhanh tay kết vóng ngươi cái này còn chưa đủ đại ngươi còn cần một cái thượng dây thừng a hi nói a hi ngươi là tốt nhất giống cái ngươi tới giúp đỡ cổ chua xót mà nói hảo NBS, ê đứng ở lều trại khẩu an lại bị người kéo ra nhã phụ rũi đầu đi vào cổ ngươi làm cho nhiều ít Đây là tới giỏ hỏi quân tình. Cổ một phen dừng chính mình vổng, nha a phụ ngươi cũng không thể như vậy. Ha ha, xem không bao nhiêu, như là ngươi so nha nhiều. Ta phải trở về nói cho nha. Nha a phụ nói xoay người rời đi. Cổ thấy vậy lập tức làm a hi nhanh hơn tốc độ. Đứng ở ngoài cửa an lại nhìn rời đi nha a phụ, hắn có chút nghi hoặc. Qua một hồi lâu nha a mẫu tới giỏ hỏi quân tình, như thế nào đều che lại, ta không gặp cái gì như thế nào trở về nói cổ nói ngươi liền cùng nha nói ta liền phải hoàn thành cổ nói chính là lời nói thật bất quá lời nói thật dễ dàng nhất lừa gạt người liền xem nhà tin hay không an lại nhìn về phía cổ ngươi đến lại mau một ít lập tức liền hảo cổ ôm vong đi ra ngoài một đầu chui vào mưa to đương an lại cùng a hi đi đến cục đá bên ngoài khi cổ đang ở thiết bộ xem bên ngoài mưa to ngoại có người trở về Có hai người, một người kéo cái gì? A ngoại nhìn mưa bụi chung người, lập tức nghĩ đến nha, Đó là nhà sao? A hy hỏi. A ngoại gật gật đầu, như là nghĩ tới cái gì cười lại cười. Thiết bộ cổ cũng nghĩ đến cái gì, từ bỏ trong tay bộ. Chờ nha kéo thật lớn bốn chân hà thú khi trở về, nha lộ ra sán lạn tươi cười, ta thắng. Cổ một quyền đánh qua đi, ngươi cái này không sợ chết ra hỏa, lừa ta cũng lừa đại gia. Cổ điểm cũng không tức giận, còn chúc mừng nha. A Hi nghe không rõ, tại sao lại như vậy? Nha không phải còn ở dệt vong sao? A Lại nhìn A Hi nói, nha thực rào hoạt, làm nhà hắn người dệt vong mê hoặc cổ. Chính hắn lại lén lút đi ra bộ lạc, một người đi săn thú bốn chân hà thú, cho nên cổ nói nha là không sợ chết người. Nha là dũng sĩ, hắn bên cạnh người là ai? Nhìn nha là một mình săn thú người, trong bộ lạc nhất công chính người. Nếu nha xảy ra chuyện người này liền sẽ cứu nha trở về. Nếu là ta, ta cũng sẽ làm như vậy. An lại đôi tay chống nạnh cười nói. Xem ra an lại thực thích nha, không thể không nói nha thật sự rất lớn gan. Có lẽ tài cao mật lớn nói chính là nha người như vậy. Nha cùng cổ nói, trong bộ lạc còn có mấy cái giống cái, ngươi có thể theo đuổi thử xem. Ngươi nếu là không thích trong bộ lạc, mạch cứu cái xà bộ lạc giống cái, ngươi cũng có thể theo đuổi nhìn xem. Có lẽ đó là người bạn lữ không nhất định. Cổ không thể nời hà, người đi về trước, ta phải săn thú một con bốn chân hà thú. Cổ lòng tự trọng rất mạnh, hắn yêu cầu mặt mũi, hắn nhất định săn thú một con so nhà lớn hơn nữa bốn chân hà thú. Tiểu tâm một ít, ta dùng rất nhiều hung thú thịt mới dẫn nó ra tới. Không có việc gì, ta vốt vẽ hảo, không sợ nó đả thương người. Cổ nói, tỉ thí ở một ngày kết thúc, không có bất luận cái gì trì hoãn. Các dung sĩ có chút đáng tiếc, không thấy được cổ cùng nha một trận chiến. A Hi đi theo đại bộ đội trở về, bọn họ đều rất mạnh. Ân, An lại không phủ nhận, bọn họ cường thúc đẩy An lại hướng tới càng cường. Ngươi có thể một người đối phó bốn chân Hà thú sao? Giống nha trong tay Hà thú, có thể, nếu lớn hơn nữa yêu cầu liều mạng, vẫn là tính, lực lượng rất quan trọng, người càng quan trọng, có thể sử dụng bộ thời điểm không cần dùng võ lực. Dùng náo so dùng nắm tay muốn lợi hại rất nhiều A Hi hướng an lại Giáo hấn đầu vóc tầm quan trọng Đáng tiếc an lại không nghe Hắn cho rằng nắm tay mới là quan trọng nhất Tiếp theo mới là đầu vóc Mưa to bằng bạc An lại cùng A Hi mau mau trở về A Hi, vu kêu ngươi qua đi Một người nói A Hi cùng an lại cùng đi Vu lều trại, vu ngươi tìm ta Bách đem trong tay thảo dược bông Nhỏ giọng cùng A Hi nói Ngươi có thể hay không hướng Vu nói nói làm ta đi học săn thú? Không thể được, ngươi chính là Vu nhìn chúng người. A Hi tiến tìm Vu. Bị mạch cứu trở về tới nữ nhân nhìn về phía A Hi, A Hi đối nàng cười cười. An Lại cùng A Hi ở tìm được Vu, Vu đang xem một ít gia thú cuốn. Bên cạnh điểm bỏ thêm nhửa cây mỡ động vật, Vu vẻ mặt trầm tư, như là ở tự hỏi cái gì. "Vu, có chuyện gì?" An Lại thấp giọng hỏi vu vây tay làm a hi ngồi ở nàng bên cạnh nhỏ giọng cùng a lại nói bên ngoài giống cái kêu hoa nàng tưởng lưu lại nàng nói nàng đã không có thân nhân không nghĩ trở lại xa bộ lạc đi nếu mạch có thể nuôi sống nàng nguyện ý cùng mạch kết thành bạn lữ cái này giống cái hoa là xa bộ lạc bên kia người vốn không nên dễ dàng tin tưởng nhưng vu cái dạng này thuyết minh mạch tâm động định làm mạch tâm động làm vu thế khó xử Hiện tại là mùa mưa muốn đến xa bộ lạc đi, đến phải trải qua một chỗ mảnh đất, này chỗ mảnh đất ở ngày thường không có gì, tới rồi mùa mưa liền thành nguy hiểm nhất địa phương. Suy nghĩ của ngươi là, A nại hỏi, muốn cho A hy nhìn nàng, lệ hiện tại mang theo tiểu thể tử, không thể dễ dàng động lực lượng, A hy có thể nhìn người này. Ngươi xem có thể được không? Ta xem hành, chỉ là cái này giống cái nguyện ý thờ phụng hổ thần linh. Nàng nếu là thành tin nhất định có thể thờ phụng thần linh, nếu là tâm không thành liền không thành. Vu nhìn về phía A-hi, qua mùa mưa liền đi xà bộ lạc đi hỏi một chút, nếu cái này giống cái là tốt, vậy đồng ý cùng mạch kết thành bạn lữ, nếu là không hảo liền đưa về xà bộ lạc đi. A-hi gật gật đầu, sẽ không làm nàng chơi xấu. Giao cho các người ta yên tâm. Vu tín nhiệm bọn họ hai người. Người này cũng không thể ở tại Vu nơi này không bằng đưa đến lệ a mẫu nơi đó đi cùng lệ a mẫu ở có thể yên tâm lệ a mẫu cùng bách ở cùng một chỗ có thể giúp vu nhìn người này vu đem trong tay ra thú cuốn đưa cho a hi biên cùng a lại nói ấn ngươi nói làm làm nàng buổi tối cùng lệ a mẫu trụ ban ngày a hi mang theo đi làm việc a hi tiếp nhận vu cấp đồ vật hiển nhiên vu không cho nàng ở chỗ này xem đối với kiểu chuyện này ngươi vừa lòng sao vu cười cùng a hi nói A Hi nhìn về phía bên cạnh An Uy, gật gật đầu, không dám lớn mật nói vừa lòng. Vu bên người thêm nhiều hai cái học tập vu thuật người, có thể phân tán kiều lực chú ý, nếu thật sự có người vượt qua kiều, Tiêu kiều cũng liền mất đi trở thành vu tư cách. Đây cũng là cha tấn kiều một cái biện pháp, A Hi vẫn là tương đối vừa lòng. Các ngươi mang nàng đi thôi, Vu còn có chuyện khác phải làm. Rời đi Vu tiểu cách gian. Thấy giống cái hoa thật cẩn thận mà dựa vào lều trại cây cột, túi đầu nhưng đôi mắt khắp nơi bắn phá. vu lều trại nhiều nhất chính là dược thảo, bình thường quan trọng đôi ở bên nhau, một không cẩn thận là có thể tính sai dược. A-hi đi vào giống cái hoa bên cạnh, người cùng ta tới, người tối nay không ở nơi này trụ. Hoa ngẩng đầu ánh mắt đầu tiên xem A-hi, tiếp theo lướt qua A-hi xem nàng sau lưng an lại, có thể từ cái này giống được trong hơi thở cảm thấy nguy hiểm. Hiểu chuyện hoa biết cái này giống được không phải nàng có thể treo chọc. Hảo, ngươi biết mạch ở đâu sao? Hoa hỏi. Mạch tối nay muốn tuần tra, cho nên không thể tới gặp ngươi. Nghe nói ngươi muốn cùng mạch kết thành bạn lữ phải không? Hoa thiên nghiêng đầu một cổ thẹn thùng bộ dáng. A hy rốt cuộc minh bạch vì cái gì cảm giác cái này giống cái không giống nhau. Nếu là trong bộ lạc giống cái nghe mặt trên kia một câu nhất định thoải mái hảo phóng mà trở thành. Mà cái này giống cái là xấu hổ e thẹn, cùng giống cái căn bản không giống nhau. A Hi lớn mật rơi xuống định luận, đây là một đoá bạch liên hoa. Hoa đi theo cái này kêu A Hi giống cái phía sau, túi đầu vén lên thượng mí mắt đi xem dẫn đường người. Nàng đoán được này giống cái cùng này giống được là một đôi, xem này giống cái động tác nhẹ nhàng như là cái dũng sĩ, xem ra cũng là không dễ trọng. Hoa tự dễ ước nàng cái này đến từ phần ngoài lạc người như thế nào sẽ nhanh như vậy được đến hổ bộ lạc người tín nhiệm a hi thích cùng an lại vừa đi vừa nói chuyện chính là mặt sau đi theo một người nàng không nói gì rục vọng vào đêm phần sau thông minh đi lại người tương đối thiếu không vài người tiến lên dò hỏi a hi thực mau đem người đưa tới lệ a mẫu lều trại trước lệ a mẫu ở sao ở tiến bảo an lại xốc lên lều trại a hi không người đi vào Đi vào thấy lệ A mẫu ở đống lửa trước lộng khoai lang. Chỉ thấy lệ A mẫu một tay một cái khoai lang, một tay bóp nát thành trà. Lại lần nữa làm A hy minh bạch nơi này là một cái nắm tay nói chuyện thời đại. Người yêu cầu nhiều như vậy khoai lang. Đây là làm ra cấp nha mang đi ra ngoài. Khoai lang phấn so đồ ăn hảo mang. Lệ A mẫu cười nói. Ra ngoài người hung thú thịt đều là ở bên ngoài săn thú. Đến nỗi đồ ăn vẫn là cũng không đến mang đi ra ngoài An lại qua đi hỗ trợ Lại làm một tay bóp nát một cái khoai lang A hi mang theo hoa qua đi nói Hôm nay mạch cứu cái xà bộ lạc giống cái Vu nói trước làm nàng ở người này trụ một cái mùa mưa Này dễ làm Lệ cùng nha làm tân liều chạy sau Lệ trụ địa phương không ra tới Vừa lúc có địa phương Lệ A mẫu vừa không nhiệt tình cũng không tha chậm Hảo, nàng ban ngày cùng ta làm việc Buổi tối hỏi ngươi này trụ, phân đến đồ ăn cho ngươi thế nào? Đều được, không thiếu này một ngụm lương. Lệ A mẫu là làm việc năng thủ, không sợ nhiều vừa mở miệng ăn cơm. A Hi xoay người đối hoa nói, ta ngày mai lại đây tìm ngươi. Hảo, cảm ơn ngươi. Hoa còn muốn nói gì nhưng bị an mại đánh gãy, an mại cùng lệ A mẫu gật đầu, đứng dậy mang A Hi rời đi. A Hi đi theo an mại rời đi lều trại đi xa vài bước lại quay đầu lại nhìn xem thấy kia lều trại không có gì quay đầu lại hỏi an lại vì cái gì sẽ làm hoa ở tại lệ a mẫu lều trại lệ a phụ là bởi vì xà bộ lạc mà chết cho nên lệ a mẫu là nhất thích hợp trông giữ người an lại nói nói như vậy lệ a mẫu xác thật thực thích hợp vu cho ngươi cái gì một ít thảo dược cách dùng làm ta đi hái thuốc thời điểm chú ý dược thảo hoàn trình tính a hy không dám nói cho an lại vu đang âm thầm bồi dưỡng nàng thành vu ngay kế thiên tờ mở sáng a hi cùng an loại ra không được đi huấn luyện ở trong mưa huấn luyện nhĩ lực từ nước mưa sàn sạt trong tiếng phân rõ công kích phá tiếng gió phân rõ hung thú tiếng hít thở an loại vẫn luôn nhường nàng chính là a hi vẫn là không thể tránh thoát an loại trong tay cục đá hô đau a hi xoa xoa bị đánh trúng bả vai đồ ăn như vậy một chút ngươi có thể thử xem này cục đá Nhìn về phía bên cạnh thật lớn cục đá, A-hi trận trắng mắt, ngươi là muốn ta chết sao? Nay cục đá thật lớn, thanh âm cũng đại, ngươi có thể thực mau tránh đi. Nếu tránh không khỏi đâu? Nếu tránh không khỏi an mại liền qua đi cứu ngươi, có an mại ở ngươi còn sợ không ai cứu ngươi. Một cái giống được cười nói. An mại không nói hai lời khiêng lên cục đá ném qua đi, ngươi tới thử xem. An mại ta sai rồi, ta không nên nói như vậy A-hi. Kia giống đực quay cuồng rời đi. Đem cục đá đá đến bên cạnh đi. A-hi nhìn bọn họ huấn luyện, tưởng từ giữa được đến một ít hiểu được. A-hi, quả hôm nay sẽ tìm đến ngươi, hy vọng ngươi không cần trách cứ nàng. Quả ca ca lại đây nói. Sẽ không, quả là hảo giống cái. A-hi nói. Quả ca ca ngượng ngùng mà nói, nếu có khả năng hy vọng ngươi có thể giúp một tay quả cùng A-sơn. A-hi sườn ngẩng đầu lên xem bên cạnh giống đực, ngươi xác định. Quả đã đồng ý, nếu A Sơn nguyện ý bọn họ có thể ở cái này tuyết quý kết thành bạn lữ. Này thật là cái tin tức tốt. Tin tưởng A Sơn sẽ nguyện ý, quả là cái hảo giống cái. Quả ca ca vừa lòng mà rời đi, bọn họ một nhà đều vì quả lo lắng, quả cung A Hy đánh một trận sau, quả đã từ bỏ an lại. Bọn họ suy nghĩ đã lâu mới chọn chung A Sơn, A Sơn là cái hảo dũng sĩ có thể nuôi sống quả. Quả ca ca sau khi rời đi An Lại cùng A Sơn đến A Hy bên cạnh, quả cùng nhau vẫn luôn khi dễ ngươi, ngươi vì cái gì phải vì quả nói chuyện. A Hy cười nhìn về phía A Sơn, đó là trước kia sự. Có người coi cho ngươi, ngươi cao hơn sao? Nếu là quả nguyện ý ta không ngại. Nói nhìn về phía An Lại, tưởng từ An Lại trên mặt nhìn ra cái gì, nhưng thất bại. Hắn ở cái này địa phương nói với ta chẳng lẽ không phải cố ý nói cho ngươi nghe. A Sơn ngắm lại cũng là, cười gật gật đầu. A lại nói, nếu ngươi tưởng, ngươi có thể ở mùa khô cùng quả kết thành bạn lữ. Nhà ngươi không thiếu đồ ăn. A Sơn phụ là thạch khí sư, rất nhiều người cầm đồ ăn đi cùng hắn trao đổi thạch khí. Ta ngắm lại, còn tưởng cái gì, quả tuy rằng làm việc không đại não, nhưng nàng là cái tốt, chỉ cần ngươi dạy một giáo lập tức là một cái hảo giống cái. Ngươi không mau tay chút sẽ bị người cướp đi Nga, thỉ như cổ. Đúng vậy, cổ là cái độc thân giống được, một cái có thực lực độc thân giống được. A-hi như vậy vừa nói A-sơn lo lắng, hắn tưởng hắn yêu cầu cho thấy chính mình lập trường. A-hi ngươi hôm nay muốn làm cái gì? Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Xem này nóng vội ra hỏa. A-hi cùng An mại trộm mà cười. Anh anh sông lớn bên kia truyền đến hà thú tiếng kêu. ơ. Hà thú tới, mau trở về. An mại hô to. Huấn luyện dũng sĩ bước nhanh hướng dưới chân núi đi, bọn họ yêu cầu đến đệ nhất phòng tuyến đi, đến cục đá tưởng vây đi. Mấy chục người cúi người xuống phía dưới phóng đi, ở phía sau an loại dần dần chạy tới phía trước, không phải những người khác chạy không mau mà là an loại tốc độ quá nhanh. Từ an loại dẫn đầu đem tản ra người mang hướng bộ lạc bên ngoài cục đá tưởng. A-hi mới đến bộ lạc bên ngoài, liền có cái gì thượng thiên, hình thành một đám đại bóng ma. Là đại hạ. Một cái tiểu đầu mục dừng lại bước chân, chỉ huy hắn mang người. Trở lại bộ lạc đi, đi đem này đó đại hà cắt đứt. Này so trước kia còn muốn đại đại hà rơi xuống sẽ đập hư trong bộ lạc lều trại, sẽ đem tiểu tể tử cấp tạp chết. A-hi hướng bộ lạc bên trong chạy tới, trong tay cầm vũ khí nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu bóng ma. A-hi, tới, nhảy dựng lên. Một dũng sĩ nhắc nhở A-hi hành động. A-hi nhảy lên cầm thạch khí, tới cái tam liền sát. Lại một chân chân đá ra đi đem đại hà khối đá hướng bên cạnh đất trống. Trong bộ lạc giống cái đều đi ra lều trại, nắm chặt nắm tay nhìn về phía bầu trời rơi xuống đồ vật, xem chuẩn thời cơ một quyền hoặc một chân đá ra đi, đem đại hà đá ly lều trại. May mắn lều trại cùng lều trại chi gian khoảng cách đủ đại, bằng không thật không thể đủ bông đại hà thân thể. A Hi muốn rơi xuống, trên mặt đất giống cái đến A Hi dưới chân, làm A Hi đạp các nàng lại nhảy lên đi. không được Quá nhiều, thiết không tới. A hi hô. Ở kiên trì trong chốc lát, đại điểu tới liền hảo. Một dũng sĩ biên thiết đại hà biên nói. xa bộ lạc tới hoa, theo lệ A mẫu ra liều trại, cho ta thạch khí, ta có thể sát hung thú. Lệ A mẫu xem một cái bên cạnh giống cái, nói, không cần ngươi trốn hảo là được. Lệ A mẫu là sẽ không đem thạch khí cấp xà bộ lạc người. Hoa không biện pháp chỉ có thể ở bên cạnh nhìn lệ A mẫu thiết đại hà. Nàng biết đây là nàng biểu hiện cơ hội Không nghe Lệ a Mẫu, Vọt đến bên cạnh đi Cầm một cái gậy gộc Rời đi Lệ a mâu phạm vì thấy đại hà liền chạy đi lên Cách đó không xa giống cái Thấy này xa lạ giống cái Giết được nhẹ nhàng thả mau Biểu hiện ra một cổ hào ý Hoa lặng lẽ lộ ra tươi cười A hi đem đại hà phân cách tốc độ Càng lúc càng nhanh Nàng dưới thân đã tụ tập năm cái giống cái Này mấy cái giống cái đem cắt tốt Đại hà khối đá đến một bên đi Đừng đẻ nặng liều trại. A Hi chỉ phụ trách múa may thạch khí, phía dưới người phụ trách giải quyết tốt hậu quả. Đại điểu tới, giấu đi, mau giấu đi. Không biết ai ở kêu. Nghe được kêu to người sôi nổi ngồi xổm xuống đi, chạy tiến phụ cận tôm đôi, liều trại, cục đá đôi. Tim một tiếng thét giải. Tới không phải bình thường đại điểu, mà là không trung bá chủ. Nay tim một tiếng, làm phụ cận lại vô điều dám bay ra. A-hi ghé vào tôm đôi nhìn về phía bầu trời đại điểu, liền nó một cái. Đây là lớn nhất, mặt sau còn có một đám, mỗi cái mùa mưa đều sẽ tới, mang đi này đó đại hà, lưu lại một ít trứng chim. Tuy rằng trứng chim không phải chúng nó tưởng lưu lại, bất quá xem như cho chúng ta lễ vật. A-hi nhìn chằm chằm trên bầu trời bóng ma, cẩn thận tính tính toán, này điểu mở ra cánh đại khái có 20 mệ trường. Thật là đủ dọa người. Một đôi sắc bén đại móng nuốt vươn tầng mây, bắt được 3 năm chỉ đại hà sau biến mất ở tầng mây. Ghi tội một con đại điểu có thể nắm lên một con loại nhỏ hung thú, nay chỉ điểu trảo lực tương đương với 3 cái đại hung thú. Trách không được trong bộ lạc người cũng không dám ngoi đầu, nếu như bị bắt đi liền mất mạng trở về. Đi rồi sao? Đi rồi đi. Đừng cử động, nó còn ở mặt trên. Điểu đang tới, bò hảo, đừng cử động. Đại điểu thích than vật còn sống. A-hi tìm cái phương tiện vị trí bò hảo, nhìn về phía trên bầu trời một đám hắc ảnh, này đó đều là kia chỉ đại điểu con cháu đi. Bầu trời xuống dưới đại hà rất nhiều, bay tới điểu cũng thập phần nhiều, căn bản không đủ phân. A-hi còn sợ có đại hà rơi xuống đả thương người, này căn bản chính là bạch lo lắng. Điểu đàn xoay quanh ở bộ lạc trên không, chờ đợi tiếp theo luân đồ ăn đã đến. Quả nhiên sông lớn hà thú đưa tới đồ ăn từng đám bị khí thể đưa lên không trung đại hà xuất hiện chim chóc tranh thực khả năng đưa lên không trung đồ ăn quá ít xuất hiện hai chỉ điểu tranh đoạt một con đại hà xem phía trước bắt lấy trước nửa đoạn mặt sau bắt lấy phần sau đoạn hai chỉ điểu một xả trung gian có một miếng thịt rơi xuống nhìn này khối trắng non mềm mại thịt từ bầu trời rơi xuống a hi nuốt nước miếng nếu là này khối thịt có thể rơi xuống miệng nàng thật tốt ta một khác chỉ điểu đắp xuống một miệng ngậm đi trắng non tôm thịt A-hi thở dài đáng tiếc như vậy một miếng thịt vào điểu trong miệng, điểu ăn tôm thịt có thể ăn cái gì hương vị tới. A-hi trừng lớn đôi mắt nhìn chính mình trên đỉnh đầu điểu, xin hỏi điểu huynh ngươi là ị phân vẫn là kéo trứng trứng. Nàng tự hỏi nên tả lóe vẫn là hưu trốn, bên cạnh người duỗi tay ra tới ngăn chặn nàng, đừng cử động, là trứng chim. Sẽ không rơi xuống ngươi trên đầu. Con hảo là trứng chim, A-hi trong lòng thở dài. Phân gì đó để cho người chán ghét. Bành. Một quả trứng ở A-hi bên tay phải rơi xuống, tạp ra một cái hố. Còn ở may mắn A-hi cùng phun tạo, nị mạ đây là trứng chim, vì cái gì trứng chim rơi xuống sẽ không tạp toái? Này lạc chính là trứng chim vẫn là bom. Điều. Huynh đệ đánh cái thương lượng lần sau lạc phân hảo, phân thật tốt ra, có thể tẩy có thể vào phì. Bầu trời đại điểu càng ngày càng nhiều, này đó đại hà đủ phân sao. A-hi nghi hoặc hỏi. Nhóm thứ ba hà thú mua tới, không sợ. Thật sự nhóm thứ ba hà thú tới, sông lớn truyền đến tiếng gầm rú lại tế lại lâu dài, A-hi không thể không che thượng lỗ thai. Điều hướng sông lớn trên không tụ tập ở nơi đó có thể càng tốt đạt được đồ ăn. A-hi đám người bò lên ghé vào đại hà thượng, ngụy trang chính mình, nếu có điều tưởng bắt người cái thứ nhất phản ứng là đem bên tay đại hà ném văng ra bảo mệnh. Sông lớn trên không quá kịch liệt. Tôm sông còn không có bay lên đã bị mang theo đi. Một bưu hán đại điểu một móng vuốt chảo phi đồng loại, sắt khai một cái đường máu thẳng đến hà thú phun khẩu đi lên. Quả thật là bưu hán có cơm ăn. Có điệu đạt được đồ ăn liền rời đi, có ở trên bầu trời ba lượng khẩu giải quyết, còn có trực tiếp dừng ở bờ sông bên cạnh khai ăn. Xem điệu ăn từng ngụm màu trắng thịt làm a hi thập phần hâm mộ, trước kia không có tiền ăn không nổi hải sản, hiện tại có hải sản lại không thể ăn đến. Đại điểu rơi xuống bờ sông bên cạnh tứ giác hà thú liền tao hương, chúng nó sát bất quá đại điểu, nhẹ bị đại điểu mổ đi trong mắt, trọng mình đầy thương tích. Giống sông lớn hà thú nổi giận, mở ra miệng rộng một hút, đem 90 cái đại điểu hít vào trong nước. A-hi che lại cấp tốc nhảy lên trái tim, an ủi chính mình đây là thiên nhiên vật cạnh thiên trạch, vỏ quít dày có móng tay nhọn. Nhưng đem nàng hù chết. Những cái đó đại điểu bị hà thú cấp chọc giận, mau đem lỗ thai che thượng hà thú giống giận thương lỗ thai a hi che thượng lỗ thai há to miệng há to miệng sẽ càng tốt phu cận người đều học ga hi che lại lỗ thai há to miệng giống hà thú một giống bầu trời điểu mất đi cân bằng thật lớn một mảnh rơi xuống trong nước thành hà thú đồ ăn điều đàn bắt đầu cất cao độ cao so với mặt biển lại mãnh liệt lao xuống đi xuống mở ra móng vuốt nhanh chóng thu hồi dầm một chút từ sông lớn mang theo một miếng thịt Sinh sôi mà từ hà thú trên lưng kéo xuống một miếng thịt, đây là điều hình có thể làm được. A-hi điểm cai tán. Như là này thịt là hương bánh trái, mấy cái điều lại đây tranh đoạn, có một khối tiểu thịt hạ xuống, A-hi hy vọng không điều nhìn đến. Như vậy là có thể tiện nghi nàng. Đáng tiếc điều đôi mắt là thực nhanh nhẹn, một con chim lao xuống xuống dưới ngầm đi, nó như là lại nhìn thấy gì đắp xuống. A- Cứu ta. A-hi hiếp mắt xem qua đi. Này không phải xà bộ lạc lại đây hoa sao. Nàng như thế nào đến bên ngoài đi. Bên ngoài hung hiểm không đến an bài không được qua đi. Người nọ là ai? Muốn cứu người. Là mạch mang về tới giống cái. Thủ lĩnh ở bên kia có cứu hay không thủ lĩnh định đoạt. A hi vẫn là không hy vọng này giống cái chết đi. Nàng tưởng lao ra đi. A hi ngươi không thể đi. Ly đến quá xa. Xem có người ra tới. Có phải hay không an lại. Thủ lĩnh cũng ra tới a hi bỏ trở về nhìn thủ lĩnh đầu mâu đi ra ngoài thẳng chung đại điều cánh điều độ cao rơi xuống an lại một cái nhảy lên giữ chặt hoa chân lay hướng lên trên tới rồi điều chân chỗ vung lên nắm tay hướng đại điều bụng đánh đi một quyền qua đi làm điều cơ bắp run lại run tibi thảm một tiếng lạc hậu an lại mang theo hoa nhảy rơi xuống đất mặt linh hoạt tan lại mang theo hoa ba năm hạ tiến vào che giấu thể bầu trời điều không phát hiện động đồ vật Bắt đầu tụ tập vinh đệ báo thủ thủ lĩnh chúng nó muôn xuống dưới chuẩn bị tốt thủ linh thập phần trầm tĩnh hắn đã nghĩ tới xua đuổi điều đàn biện pháp mười mấy dũng sĩ đứng chung một chỗ đột nhiên hút khí nhập bụng tàng khí cùng bụng bộ ngực giống sóng siêu âm tản mát ra đi mang theo đồ đằng thú hơi thở giống giận làm bầu trời đại điều thập phần kiên kỵ tương đối với bộ lạc người chúng nó càng thích trong sông hung thú điều đàn tan đi Bị thương điểu tứ cố vô thân bay lên không được bao lâu, dừng ở loại thảo dược trên mặt đất. thân thú quả thật là thân thú. Một cái sư giống điểu cũng không dám tới gần. A hy đại tán. Thủ lĩnh biết này nhất chiêu hữu hiệu, nhưng không phải trường kỳ hữu hiệu, gầm lên giận dữ sau mang theo người đi vào che giấu trong đất. Cái này giống cái thế nào? Mạch nói, đâm xuyên qua vai giáp đến muốn đưa đến vu nơi đó đi. Thủ lĩnh cau mày hỏi. Nàng như thế nào lại muốn tới nơi này? Sắc mặt tái nhợt hoa suy yếu mà nói, ta chỉ nghĩ mượn cơ hội này, làm đại gia biết ta tác dụng, làm cho ta cùng với mạch thuận lợi kết thành bạn lữ. Nàng như vậy vừa nói dũng sĩ tức giận thiếu vài phần, rốt cuộc nàng là vì mạch. Mạch nhưng cảm động, ta đưa nàng đến vu nơi đó đi, ta sẽ rất cẩn thận. Thấy mạch tâm ý định an lại cùng thủ lĩnh nói, ta cùng hắn cùng đi, như vậy tương đối an toàn. Hảo! không cần đi quá nhanh có thể chậm một chút liền chậm một chút tiểu tâm bầu trời điểu ân an lại gật đầu gạch quay đầu nhìn về phía mạch hoa suy yếu mà nói cảm ơn ngươi an lại nếu không phải ngươi ta liền sống không được an lại gật gật đầu hướng ra phía ngoài trinh sát phất tay ý bảo mạch đi ra ngoài a hi vẫn luôn chú ý phía trước thấy phía trước có người trở về dôi trưởng cổ xem là an lại mạch ôm cá nhân Bị điểu bắt được đi nhất định bị thương, là tưởng đưa đến Vu bên kia đi thôi. Vu bên kia đi không được, Á Hi làm An lại đến nguyên nơi này tới. Trước cầm máu chờ điểu tan lại đi tìm Vu. Ân. Á Hi vươn vũ khí hướng An lại ý bảo. An lại miêu thân mình đi một đoạn, tàng một đoạn. Nhìn thấy Á Hi ý bảo, cùng mạch nói, chúng ta đến Á Hi nơi đó đi. Hảo. Vẫn luôn nhìn An lại đám người dũng sĩ trong tay nắm trường mâu. Chỉ cần bầu trời có động tĩnh bọn họ liền đi ra ngoài đầu mâu, một chi mâu giết không chết điểu, ba năm chi đầu mâu tổng có thể sát điểu. A-hi dối tay đi tiếp theo hoa, thương trên vai. Đúng vậy, đâm xuyên qua. May mắn ta trong tay có dược. Mạch nói. Xúc lên da thú nhìn hoa trên vai ba cái đại động, A-hi hút khẩu khí, thật sắc bén. Loại này điểu thú móng đuốt lợi hại nhất. a lại nói. Trước cầm máu, lại dùng dược thảo đắp trụ. Quá mấy ngày là có thể hảo. A-hi nói đem bên hông hầu bao cởi xuống. Ta yêu cầu thủy. Ta nơi này có. An mại đem thủy cấp A-hi. A-hi cùng hoa nói, có chút đau ngươi phải nhịn. Không phải sợ, cắn cái này. Mạch đem hung thú ra cấp hoa cán. Tuy rằng miệng vết thương đau nhưng hoa đầu góc thập phần thanh tỉnh. Đôi mắt nhìn vì nàng xử lý miệng vết thương A-hi. Nàng không thể tưởng được An mại có lớn như vậy lực lượng. Từ bầu trời xuống dưới nàng trong lòng vẫn luôn là kia dũng cảm An Lại. Chính là An Lại đã là cái này A-hi bạn Lữ. Vì cái gì có lực lượng người đều có bạn Lữ. Nếu là An Lại không có bạn Lữ nên thật tốt A. Thấy An Lại cấp A-hi lau mồ hôi, hoa nhìn không được nhắm mắt lại vì chính mình thích bi ai. Một hồi lâu A-hi đem bao tốt miệng vết thương thượng lên, quá mấy ngày là có thể khôi phục đến lúc đó làm vui nhìn xem liền sẽ không lưu lại vết sẹo có vết sẹo cũng không cái gọi là mạch thở phào nhẹ nhõm đối với bộ lạc người tới nói ăn no sánh bằng càng quan trọng có vết sẹo là một loại lực lượng triển lãm có vết sẹo càng tốt hoa mở mắt ra nàng nhưng không nghĩ có vết sẹo vết sẹo rất khó xem cảm ơn ngươi a hi hoa kêu a hi tên có chút khó đọc nhưng ai cũng không thèm để ý mạch tiễn đi hoa a hi cùng an loại ghé vào cùng nhau nhìn về phía bờ sông bên kia còn muốn bao lâu Quá một hồi liền tan, bất quá tình huống như vậy còn sẽ phát sinh ba lần. Kia chỉ không gặp chân thân điểu còn sẽ xuất hiện sao? Giống nhau sẽ không, trừ phi không có đồ ăn ăn. Ta chỉ thấy quá một lần, vẫn là ở núi rừng xa xa thấy. An mại lớn như vậy đi qua rất nhiều địa phương, thật sự còn chỉ có một lần gặp qua vị kia không trung bá chủ. Cái dạng gì? Do ngươi, xem một cái đã bị phát hiện, mặt sau chính là chạy trốn, không thấy rõ nhớ tới an lại đều cảm thấy sợ hãi xem điểu đàn lên cao muốn tan sao như là hà thú đi qua muốn tan tiểu tâm muốn trốn hảo a hi không rõ an lại vì cái gì nói như vậy điểu đàn tan đi không phải nên an toàn sao chẳng lẽ điểu đàn sẽ lại lần nữa sát trở về an lại đem đại hà thịt đoạn đặt ở a hi trên đầu a hi cho rằng an lại là muốn cho nàng mang về tận lực không cần lộn xộn mỗi động một lần đều phải thấy rõ ràng bầu trời sẽ phát sinh cái gì sao? người xem mặt trên. An lại chỉ vào trên không làm á Hi xem. Mặt trên có cái gì? Nịm à, đầu bom cũng không cần đầu như vậy mà ta. Chỉ thấy trên bầu trời điều kéo xuống một viên lại một viên trứng chim, là cái loại này một viên có thể tạo ra một cái hố to trứng chim. An xong liền kéo cũng không phải cái dạng này à? Điều huynh tơi béo phệ thì tốt rồi, vì cái gì muốn trứng trứng đâu? Á Hi ôm trên đầu đại hà thịt. Này sẽ người chết. Cho nên tận lực không cần lộn xộn, An lại nghiêm túc mà nhìn trên không. So thượng một cái mùa mưa còn muốn nhiều. Mạch có vài phần khẩn trương. An lại gật đầu. Ân, ngươi xem phía dưới, ta đến mặt trên đi. Nói An lại nhảy lên trên mặt đất đại hà thị đoàn thượng, mở ra bàn tay đối với đại điểu đầu hạ bom chủ dịch. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? A hi hỏi. Mạch nói, cái gì cũng không thể làm nhìn bầu trời trứng chim tận lực tránh né trốn không được liền đánh ra đi trứng chim có một đầu tròn tròn nơi đó nhất mềm nhớ rõ muốn xem rõ ràng lại đánh hảo a hi phát hiện an mại đã đem nàng nạp vào hắn bảo hộ phạm vi a hi chỉ thấy trứng chim xuống dưới chưa thấy được có trứng chim dừng ở bên cạnh nhìn an mại thủ thế theo một viên trứng chim nhìn lại phát hiện trứng chim đều lạc thành một đống ngươi rửa gần ta ta rửa gần ngươi Cứ nhiên có thể bình an không có việc gì. Yêu cầu đi ra ngoài hỗ trợ sao? A-hi hô to. Không cần, thực mau liền không có. A-noại một trưởng đem rơi xuống đỉnh đầu trứng chim chụp đến bên kia đi. A-no đại điểu chỉ là ở rời đi trên đường rơi xuống một quả trứng, lại không tính toán vẫn luôn ở trên trời đầu trứng tạp người chơi. Một trận trứng vũ qua đi, A-hi bình an không có việc gì. Ngươi thế nào? a hi ngẩng lên đầu xem đứng ở mặt trên a loại a loại thật lâu không quay đầu lại chờ quay đầu lại khi a hi cười a loại nửa bên mặt sưng lên mắt to không thấy ha ha sưng thành như vậy trên mặt đất người tập mãi thành thói quen không cảm thấy buồn cười nhưng thật ra a hi một người đang cười thực buồn cười sao nàng gật gật đầu lại lắc đầu cuối cùng gật gật đầu a loại thở dài hắn giống cái chính là cùng khác giống cái không giống nhau Giúp ta giảm đau. A nại lôi kéo miệng nói, bị tạp tới rồi mặt, gương mặt địa phương rất đau. Hảo hảo, ta giúp ngươi xoa xoa, xoa xoa hảo đến mau. Nàng nhón mũi chân đi cho hắn xoa xoa xương khởi địa phương. Mạch những mày, ngươi không cảm thấy như vậy càng đau sao. A. Nại những mày, đau không đau ngươi biết. Nếu không phải hắn có thể nhẫn đã sớm hô lên tới. A hy cho rằng chỉ có An nại như vậy không cẩn thận mới có thể bị tạp đến đương nàng nhìn thấy thủ lĩnh cùng nha khi toàn thân đều cười rộ lên ngay thường thấy quần áo nghiêm túc mặt một thân uy vũ người hiện tại đỉnh một cái đầu heo mặt thật là cười chết nàng cười cái gì cười ngươi không biết kia trứng có bao nhiêu ngạnh lệ nhưng không thích có người cười nha toàn bộ đầu xương lên nha đôi mắt tẩm ra nước mắt miệng quản không được nước miếng nhất tuyến thiên xem người an lại ngươi nếu là quản không được ngươi giống cái ta không ngại ra tay quản quản an loại thở dài nói Ngươi không gặp nàng cười ta bộ dáng, so này còn lợi hại, trước kia nàng không phải chưa thấy qua, như thế nào lần này liền cười đâu? Vu cấp thủ lĩnh đắp hảo thảo dược, đi vào nha trước mặt lộng dược buồn, A Hi vừa mới tỉnh lại, đến tiếp theo mùa mưa liền sẽ không. Nếu không phải các ngươi quản, này đó liều chạy liền phải đến không được. A Hi lại đây hỗ trợ. Nguyệt mang đi A Hi. "Hảo." An lại che chở nàng liền tính, các ngươi cũng che chở nàng canh giữ ở nha bên cạnh lệ ghen tị. Như thế nào A-hi có thể đạt được nhiều người như vậy thích đâu. Bị thương không ngừng thủ lĩnh cùng nha mấy cái, còn có hảo những người này, A-hi đến muốn đi hỗ trợ lộng một chút thảo dược. Vì cái gì này đó chứng như vậy nạnh. A-hi hỏi. Chúng ta cũng không biết, đại điểu chứng chính là như vậy, không ai nói cho chúng ta biết vì cái gì. Nguyện nói. Đại điểu chứng có ích lợi gì? Chứng đều là thứ tốt. A Hi ngươi đến muốn ăn nhiều mấy cái. Vỏ trứng có thể vào dược. Hảo, ta nhớ rõ thảo dược trong đất có một con đại điểu, không biết đã chết không. Kia chỉ bị an loại đánh rớt xuống dưới đại điểu như là không có bay đi, hẳn là phi không đứng dậy. Còn chưa đi, ta lại đây thời điểm thấy nó, như là còn có một hơi. Một cái dũng si nói. Nay đại điểu thịt không tồi, tối nay nướng tới ăn. Hảo, ta chờ đợi nhìn xem. Ahi nói vu bên này sự tình xử lý xong nguyệt mang theo giống cái đi thu thập cứng rắn trứng chim nhàn rỗi người đều đi hỗ trợ trứng chim là cái thứ tốt a hi vô vô màu xám trắng vỏ trứng ruột như là đá hoa cương lại như là đá vôi có một tầng hơi nhưng không nhiều lắm a hi giống chụp dưa hấu giống nhau vô vô lỗ thai dán qua đi nghe một chút bên cạnh an lại cười nói đây là mới vừa sinh hạ trứng như thế nào có chim nhỏ Mặc dù ngươi nghe cũng nghe không ra cái gì. Núi rừng chim nhỏ trứng còn ấp ra tới một hai cái, nhưng loại này trứng chưa từng có người thành công quá. Nghi hoặc hỏi an lại, một cái cũng không có sao. Một cái cũng không có, không chỉ có chúng ta bộ lạc không có, phần ngoài lạc cũng không có. Vậy có chút tiếc hận, A-hi còn nghĩ lộng một con đại điêu tới chơi chơi, cùng loại nhỏ máy bay ném bom giống nhau điểu mang đi ra ngoài nhiều hấp dẫn trong mắt ta. An lại nắm thạch khí dùng hết toàn lực chọc đi vào, đem một con có chứa ấm áp trứng cấp lộng phá, ăn nó. Cái mũi nghe nghe, không cần có một cổ mùi thanh. Ngươi xem các nàng đều ở ăn, ngươi cũng đến muốn ăn. Ăn ngon ta liền ăn, không thể ăn ta mới không cần. Loại này trứng đôi giống cái có chỗ lợi, ăn nó khí sắc sẽ biến hảo. An lại nghiêm túc mà nhìn chằm chằm nàng. Thấy những cái đó giống cái ôm một viên trứng chim hướng trong miệng đảo. Lấy trứng dịch cùng lòng đỏ trứng đều nuốt đi xuống, còn có chút chưa đã thèm. Đối thượng an lại tầm mắt, ôm đại trứng, hảo tanh. So hung thú huyết còn muốn canh, á hi như thế nào cũng ăn không vô. An lại cầm qua đi, đem trứng dịch đảo tiến chính mình trong miệng, sắp đến lòng đỏ trứng liền cấp á hi. Hảo dư lại chính là ngươi. Nhìn nhìn vỏ trứng không gặp cái gì trứng dịch, nghe nghe không nhiều ít mùi tanh. Chỉ có thể nhắm mắt lại, dương miệng nuốt vào. Xem bên kia, xem bên kia, An Mãi ở giúp A-hi. Có nào một lần không phải An Mãi giúp A-hi? A-hi không thích loại này hương vị, mỗi lần đều là An Mãi đem bên ngoài kia một tầng ăn, lại đem bên trong cấp A-hi. Ta cho rằng A-hi đã trải qua nhiều như vậy, đã thói quen loại này hương vị. Một người cười nói, kỳ thật A-hi đã thói quen, chỉ cần không ai giúp nàng nhất định sẽ ăn xong đi, đều là An Mãi. Nếu không phải an lại đối A-hi quá hảo liền sẽ không như vậy. Nói cái gì đều là một tầng hâm mộ, hâm mộ A-hi có hảo giống được, hâm mộ A-hi tìm được cái tốt. Các nàng nhìn xem A-hi cười, kỳ thật A-hi cũng không tồi, chính là, chính là có chút không giống nhau. A-hi ôm vỏ trứng hỏi an lại, ngươi cảm giác là cái gì? Cùng thượng đằng hung thú huyết không sai biệt lắm. A-hi gật gật đầu, nàng nhắm mắt lại nuốt vào, không đếm ra hương vị. Bị an lại nhìn chằm chằm A-hi có chút cuốn bách, xấu hổ mà cười cười. An lại biết A-hi ý tưởng, nhìn không được cười, ngươi lại ăn một cái. Nói lộng xuyên một cái, đem trứng dịch bỏ vào chính mình một mình, đem lòng đỏ trứng cấp A-hi. A-hi nho nhỏ uống một ngụm, cùng trứng gà không sai biệt lắm. Lúc này A-hi cảm giác bụng ấm áp, nhìn an lại. Có cảm giác. Cảm giác như thế nào, ấm áp. Ơn ơn, ấm áp. Biên gật đầu biên xem những người khác Các nàng không có cái này cảm giác Thân thể của ngươi vẫn luôn so người khác hảo Ăn hai cái liền vừa mới đủ Các nàng yêu cầu ăn ba cái hoặc bốn cái A nại cười nói A nại ý vị thâm trường nói một câu Ngươi thể lực vẫn luôn thực hảo Xấu hổ xấu hổ mà liếc hắn một cái Không cho nói Giúp đỡ mang này đó trở về Các nàng sợ là không giúp được cái gì A hi một tay ôm một quả trứng đi theo rời đi Các nàng đi đâu? Đem thân thể thượng một ít sú đồ vật bài tiết rớt, càng có lợi cho mang lên tiểu thể tử. Như suy tư gì, nàng nhớ kỹ. A-hi. Quả ôm hai viên trứng chim tới gần, chờ hạ muốn đi làm cái gì? Quả nói nàng thua liền phải cấp A-hi làm một ngày sống, nàng yêu cầu thực hiện lời hứa. Chờ đợi Thảo Dược mà đi xem, nhìn xem còn có này đó là có thể sống. Giúp Thảo ngươi không ngại đi. Có thể hành. Quả gật đầu đi nhanh về phía trước đi, nàng còn tưởng hảo như thế nào cùng A Hi ở chung, đặc biệt là An Lại cũng ở thời điểm, cái này chính là quả ái hận rõ ràng, bằng thẳng. A Hi thích cái này tính cách người, An Lại A Hi hai người cùng nhau vận chuyển trứng chim, An Lại có một cái sọt, sọt phóng bốn cái trứng chim, trong tay còn ôm hai cái, ngươi có thể lại phóng một cái tiến sọt, người khác đều là bối hai cái ba cái ngươi như thế nào muốn bối nhiều như vậy bởi vì ta sức lực đại năng lực đại liền yêu cầu làm càng nhiều sự ta làm nhiều một chút ngươi là có thể thiếu làm một chút nghe một chút người này lời nói nhiều động lòng người cố tình a hi liền thích nghe nói như vậy an loại này có tính không gãi đúng châu ngứa hẳn là tính an loại thảo dược trong đất kia chỉ điệu không chết thủ lĩnh nói làm a hi mang về dưỡng có lẽ có thể nuôi sống một người con chứng chim tới nói dưỡng là hành Chính là dưỡng loại này ăn thịt điểu yêu cầu hảo chút ăn thịt đi. Dung an loại vất vả săn thú trở về ăn thịt đi nuôi nấng một con dưỡng không thân đại điểu, có chút không đáng. Loại này điểu dưỡng không sống, vẫn là giết ăn tương đối hảo. A hy kiến nghị đến. Điểu cánh thượng tuy rằng xuyên cái động một khi nuôi sống vẫn là có thể phi, bay đi càng không tốt. A loại cùng người nọ nói, không bằng giết ăn, tối nay liền ăn nó. Đây là ngươi cùng săn thu săn thú tới ngươi quyết định liền hảo an lại quyết định mà nói tối nay giết an thuận đường cấp nha nhào nháo hoa tưởng không rõ giống an lại như vậy dũng sĩ như thế nào có thể tìm một cái liền đồ đằng văn đều không hoàn chỉnh giống cái dũng sĩ hẳn là được đến càng tốt giống cái thì như nàng nàng cảm kích mạch cứu nàng nhưng trong lòng càng thích an lại an lại đã cứu nàng vu vỏ trứng đã toàn bộ tại đây ta phải muốn đi thảo dược mà đi xem a hi nói đi thôi, nơi này ta nhìn. Vũ nói, bách cấp A Hi làm mặt quỷ. A Hi làm An lại trước một bước đi thảo dược mà, nàng quải cái con trở về đem chim nhỏ mang ra tới, mang chúng nó đi bắt sâu. Quả đi theo An lại phía sau, muốn đánh phá trầm mặc nhưng không biết nên nói cái gì đó. A Sơn là cái dũng sĩ, ngươi nếu thật sự tưởng có thể suy xét một chút. An lại chủ động đánh vỡ trầm mặc, cắn hạ môi, nghĩ nghĩ nói. A Sơn so ngươi được chứ? Trâm mặc. A Sơn sẽ giống ngươi đối A Hy giống nhau đối ta sao? Sẽ, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có ảnh hưởng. A Sơn sẽ đối với ngươi hảo, nếu ngươi trước đối A Sơn hảo. Ngươi vì cái gì chỉ thích A Hy? Qua thật dài một đoạn thời gian, quả cho rằng An lại sẽ không trả lời. Ta cũng không biết vì cái gì sẽ lựa chọn A Hy. Ta cùng với nàng cùng lớn lên, cùng sinh hoạt ở trong bộ lạc. Ta không biết không có nàng lúc sau sẽ như thế nào quá đi xuống. A-hi mơ hồ thời điểm ta không nghĩ tới muốn tìm giống cái. A-hi đã tỉnh ta càng không cần thiết tìm giống cái. Ta đã biết, ta sẽ cùng với A-sơn tốt. Nếu ngươi không thể đối A-sơn hảo, ngươi vẫn là không cần lựa chọn A-sơn. A-nại khuyên nhủ, Này ta sẽ suy xét, không cần ngươi lo lắng. Quả lướt qua A-nại về phía trước đi đến. A-nại nhốn nhốn vai chậm rãi đi, thuận đường từ từ A-hi. Nha đỉnh tiểu hào đầu heo xuất hiện, nhìn quả rời đi bóng dáng, theo đuổi ngươi giống cái đang bị đuổi đi, ngươi không đáng tiếc. Nàng lại không thể tiến vào núi rừng, có cái gì đáng tiếc? Vào núi lâm giống cái thực hảo. Chẳng lẽ ngươi không cho rằng có thể vào núi lâm giống cái hảo? An lại hỏi lại. Nhớ tới lệ bộ dáng, nha gật gật đầu, vẫn là có thể vào núi lâm giống cái tương đối hảo, tương đối có lạc thú. Nha đem trong miệng nước miếng nuốt xuống đi, ta ngày mai xuất phát. Làm A-hi nhiều đi xem lệ. Sẽ. Nha nâng đầu không cho nước miếng lưu lại. Ta đi một chuyến sân động. Vĩ trùng thú đã rời đi. Có thể đem hung thú thịt bò vào đi. Hảo, thủ lĩnh sẽ xử lý. Nhớ tới thủ lĩnh cái kia đại hào đầu heo. An lại nhịn không được cười rộ lên. Nha thấy an lại cười ngay sau đó minh bạch an lại cười cái gì. Chính mình cũng đi theo cười. Ta trở về bồi lệ. Còn lại sự ngươi cùng cổ thương lượng xử lý nha vô vô an lại rời đi a hi mang theo ba con điểu xuất hiện thấy quả khoác hung thú ra ngồi xổm rút thảo thảo dược trong đất hố to thượng đã không có điều ảnh mang đi ân bọn họ nói có khẩu khí sát tán ngon a hi đem trong tay chim nhỏ thả ra đi làm chúng nó chính mình đi kiếm ăn a hi xa xa thấy ngươi chính là đuổi không kịp ngươi đi như thế nào đến nhanh như vậy giống cái minh kéo hai chỉ tiểu đương hố điểu xuất hiện Đây là cổ nói cho ngươi đương hố điểu, hắn không rảnh làm ta cho ngươi đưa lại đây. A-hi lấy qua đi dây thừng, đương hố điểu không phục quản giáo trên dưới nhảy lên. Hảo, cảm ơn ngươi minh. Tiện đường, không đáng ngại, ta còn có sống đi rồi. Hảo, A-hi đem muốn chạy trốn đương hố điểu kéo trở về. Quả không xem trọng A-hi, đương hố điểu không hảo dưỡng. Không có việc gì. Nói A-hi lại lôi kéo. Như vậy lôi kéo trực tiếp đem tưởng hướng phía tây đi đương hố điểu kéo ném đến phía đông. Quả là đã nhìn ra A-hi đây là lực lượng huấn luyện điểu, xem này thủ thế như là muốn đem đương hố điểu cấp ném vượng. Kêu ba con bị thuần phục chim nhỏ, thấy đương hố điểu cũng như thế vui vẻ mà chi chi thì thầm. Bị cổ đương bảo đối giống nhau hầu hạ tiểu đương hố điểu căn bản không biết A-hi lợi hại, tiếp tục phấn khởi phản kháng. Nơi nào có áp bách nơi nào liền có phản kháng mà khi áp bách lực lượng lớn hơn phản kháng lực lượng khi, phản kháng chỉ biết càng thêm bi thảm. A-hi lôi kéo dây thừng, đem đường hố điểu đường cục đá giống nhau vứt tới ném qua đi, nếu không phải đường hố điểu bị dưỡng đến hảo, thật đúng là sẽ bị mê đi chết qua đi. A-hi đem kế xỉu hai chỉ đường hố điểu cột vào bên cạnh cây cổ thượng, cùng tam tiểu chỉ nói, này đại chính là đại hoàng, tiểu nhân là tiểu hoàng, các ngươi cũng không nên khi dễ chúng nó. Quả! Này đó điều có thể nghe hiểu. Sẽ nghe lời. A-hi như là có thể nhìn ra quả ý tưởng, cùng quả nói, không có việc gì chúng nó có thể thực hào ở chung. Nếu là quá náo loạn liền dễ tan. Tiếp đi. Chim nhỏ như là nghe hiểu, tỏ vẻ chính mình sẽ không khi dễ mới tới. A-hi ngồi xổm xuống đi, nhìn này một mảnh dược thảo, kia một mảnh bị áp thành như vậy đại khái không thể sống, rút trở về cấp vu chế dược này đó lớn lên cùng trong núi không sai biệt lắm như là còn muốn tốt một chút quả nói bởi vì có tới phì độ phì đủ rồi cũng là có thể trường hảo hai người lâm vào trầm mặc không có tiếp tục liêu đi xuống đề tài chỉ có thể yên lặng mà rút trước mắt thảo a hi nghe được một người tiếng bước chân không giống như là trong bộ lạc người vớt bên hông vũ khí chậm rãi xoay người nhìn về phía phía sau thấy rõ ràng người tới đặt ở bên hông tây bông các ngươi lại đây Linh đối A-hi với tay, A-hi, ngươi tưởng ta sao? Ta có thể tưởng tượng ngươi. Linh hiện đã duyên dáng yêu kiều, so thượng một lần trường cao mười mấy CM, có một m, -m 7 đi. Ta xem xong xà bộ lạc ra thú liền tới đây tìm ngươi. Linh thập phần chân thành, A-hi chín phần tin nàng. Nhìn đến có mặt khác có thể sử dụng sao? Có thật nhiều dạng, ta đã viết xuống tới. Linh chỉ chỉ trần chuồng thượng bối la. Ngươi tiến trong bộ lạc đi. Ta còn có việc phải làm. Hảo, ta có mang thứ tốt cho ngươi, nhớ rõ tới tìm ta. Linh cùng xích tiến vào hổ bộ lạc. Quả nhìn hai người đàm luận, nàng cũng tưởng không rõ A-hi vì cái gì bị nhiều người như vậy thích. Vì cái gì nàng cũng thích A-hi, rõ ràng A-hi đoạt đi rồi an lại. Chẳng lẽ là A-hi là dũng sĩ, cho nên không chán ghét nàng. Thường không rõ. Quả đem cái này mang ở trên người, cái này có thể phong trùng. A hy cấp quả một cái gói thuốc. Quả nhận ra đây là Vu cấp gói thuốc, biết bên trong thảo dược đều là thứ tốt, cũng không cự tuyệt tá hi trực tiếp treo ở chính mình bên hông. Ngươi sẽ làm loại này gói thuốc. Rất đơn giản, ngày khác giáo ngươi như thế nào làm. Như vậy ngươi là có thể làm một cái tặng cho người thích giống được. Nếu ta đưa cho an mại ngươi sẽ để ý sao? Sẽ, chắc chắn, bất quá an mại sẽ không mang ngươi đưa gói thuốc, hắn có ta cấp a hi thập phần tự tin nhìn a hi tự tin tươi cười quả minh bạch chính mình là thật sự không thể tới gần an loại ta đã không thích an loại người yên tâm hảo a hi ta muốn hỏi ngươi đã là dũng sĩ ngươi vì cái gì muốn cự tuyệt khác giống được có an loại đã vậy là đủ rồi vì cái gì còn muốn tiếp thu khác giống được đâu a hi hỏi lại ta chỉ thích an loại còn lại đều là khác giống cái một cái là đủ rồi hai người cùng nhau chậm rãi biến lao càng tốt a hi nói chính là này nước mưa đánh vào quả trên người mát lạnh ai cũng không dám nói chính mình sẽ cùng bạn lữ cùng biến lão mà chết trong bộ lạc hiếm khi có bạn lữ cùng nhau chết già không phải chết ở núi rừng chính là sinh tiểu tể tử mà chết nếu thật sự có thể cùng bạn lữ cùng nhau chết già cũng là một chuyện tốt qua một khi quyết định liền phải nỗ lực đi làm không cần do do dự dự này sẽ cho người cảm giác không tốt quả cái hiểu cái không gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết, không biết quả hiểu hay không nàng lời nói, A Hi tính toán dừng ở đây. Trải qua A Hi đề điểm, quả đi tìm A Sơn. A Sơn vai trần giúp A Phụ đánh thạch khí, chân cẳng một trước một sau lập chữ to bước, thập phần vững chắc. Luân cục đá cây búa, bên hông phát lực, kia cơ bắp một trên một dưới, đánh đến thạch khí tinh quang bắn ra bốn phía. Quả ngươi lại đây là vì cái gì? Lều chạy mặt khác thạch khí sư trước hết phát hiện quả. Quả trước chuẩn bị một phen lại mở miệng, ta muốn tìm A Sơn. Nga, có giống cái tìm A Sơn. A Sơn có giống cái tìm ngươi. Lều chạy người chế nhạo cười. A Sơn cầm cục đá cây búa quay đầu lại xem, phát hiện là quả, nhớ tới buổi sáng quả ca ca ở trong núi lời nói. Nội tâm nóng lên, buông cây búa đi ra ngoài. A Sơn phụ lần đầu tiên thấy con của hắn như vậy ngây ngô cười, cái này tiểu tể tử chẳng lẽ tìm được giống cái. Ngươi có thể ra tới một chút sao? Hảo! A Sơn cùng quả đi ra ngoài. Ngươi muốn cùng ta kết thành bạn lữ sao? A Sơn đánh cái đột nột, hắn vừa mới có cái chuẩn bị quả cứ như vậy nói. Quả so với hắn càng gan lớn A. Quả vốn di chính là cái gan lớn không màng tất cả giống cái, quyết định liền đi lô mãng mà đi làm. Mở miệng liền nói như vậy một câu xác thật là quả tính cách. A Sơn quét miệng, lộ ra trắng tinh hàm răng, ngươi xác định. Ngươi có thể tưởng tượng hảo. Nếu ngươi có thể nuôi sống ta, ta muốn cùng ngươi kết thành bạn lữ. Thật là thật tốt quá. A Sơn Thu liễm trên mặt vui mừng, trong lòng lại mạo phao phao. Nếu ngươi có thể trở thành một cái hảo giống cái, ta tưởng ta có thể nuôi sống ngươi. Hảo, ta muốn cùng ngươi kết thành bạn lữ. Quả xác định. Mùa khô chúng ta liền kết thành bạn lữ thế nào? Có thể hành. Hành, ngươi trở về cùng ngươi A Phụ nói. Ta đi cùng ta A Phụ nói. Cứ như vậy này hai cái không có kinh nghiệm tuổi trẻ giống cái cùng giống được đạt thành bước đầu hiệp nghị. Hai ba câu quyết định ở mùa khô kết thành bạn Lữ Đại Sự. Đương A Sơn đem tin tức này nói cho A Hi thời điểm. A Hi một ngụm nước trái cây phun ra đi. Thật vậy chăng? A Hi ngươi không thể như vậy lãng phí đồ ăn. Ngươi sẽ bị nguyệt mắng. Nguyệt mới sẽ không nói ta. Ngươi nói nhanh lên là chuyện gì xảy ra. A Sơn ngẩng lên đầu. Tiêu ngạo mà nói là quả tự mình lại đây nói với ta, nàng nguyện ý cùng ta kết thành bạn lữ. tốc độ thật mau. Quả là cái muốn làm liền làm giống cái, chuyện này một chút cũng không kỳ quái. An lại nói, ta muốn cùng An lại nói điểm mặt khác sự, nói kéo An lại rời đi lều trại. An sơn bó An lại bả vai đem người kéo đến núi rừng bên cạnh đi. Ngươi tìm ta ra tới là vì cái gì? An sơn có chút ngượng ngùng. An lại nhìn rồi rắm A Sơn đầu góc vừa chuyển nghị đến A Sơn đại khái muốn hỏi sự tình. Ngươi là muốn hỏi thế nào cùng giống cái ở chung? Đúng vậy. A Sơn chỉ vào an lại. ngươi nói nhanh lên ngươi vì cái gì muốn cùng A Hy miệng đối miệng. Cái kia tư vị là cái dạng gì? An lại bắt đầu dư vị hắn cùng A Hy ở chung mấy ngày này, tưởng đồ vật nhiều trên mặt tươi cười liền ra tới. Này tư vị khó mà nói, nhưng rất tuyệt. Ngươi sẽ thích. Nên làm như thế nào? A nại cười đắc ý, nay liền yêu cầu ta dạy cho ngươi. Nghe! nay hai giống được ở cánh rừng lầm nhầm lầm nhầm cả buổi, làm vẫn luôn nghe lén cổ mặt đỏ không thôi, không nghĩ tới cùng giống cái ở chung còn có như vậy kích thích chuyện này. Cổ cũng hảo muốn tìm cái giống cái tới thử xem. Linh cùng xích cấp vu mang đi rất nhiều hữu dụng thảo dược tin tức, đồng thời cũng cấp A hy mang đến một thứ. Đây là ngươi nói lễ vật. Ấn ơn! linh thẳng gật đầu đáng yêu mà nói thần linh nói cho ta người sẽ nhận thức a hi nhìn kỹ trong tay khô quắt thật nhỏ hạt giống này sẽ là cái gì ngươi là từ đâu được đến có ích lợi gì a hi hỏi a lại cầm lấy một viên hạt giống hắn cũng chưa thấy qua loại này hạt giống chúng ta ở tới trên đường một con chim mang đến cho ta chúng ta đều không thèm để ý chính là này chỉ điều vẫn luôn xuất hiện cho nên đây là thần linh đưa tới ta hỏi thần linh thần linh nói ngươi sẽ nhận thức xích xem một cái cười tủm tìm linh quay đầu nhìn về phía nơi khác a hi hảo tưởng phúc tảo thần linh cũng sẽ không như vậy thần thông quảng đại đi huống hồ nàng thật sự không quen biết ta nếu là hạt giống không bằng cầm đi loại một loại có lẽ trồng ra đồ vật ngươi có thể nhận thức cũng không nhất định linh nói tiêu đám người cũng qua đi nhìn xem a hi cho các nàng nhìn xem các ngươi nhận thức sao đều lắc đầu ta chưa thấy qua ta cũng không quen biết bắt được trong bộ lạc đi hỏi một chút có lẽ có người nhận thức cái này điểm tự hào a hi cầm hạt giống đến trong bộ lạc đi thấy người liền hỏi nhận thức cái này hạt giống sao chưa thấy qua là núi rừng phu cận không có như vậy hạt giống a hi ngươi như thế nào hỏi cái này là ngươi từ nơi nào tìm tới có ích lợi gì hỏi một vòng không mấy cái là nhận thức liền cùng loại hạt giống cũng không tìm được Hồi lều chạy thấy An Mại ở nấu canh thịt, An Mại hỏi A-hi, biết rõ ràng không có. Còn không có, không ai nhận thức. Ngươi có thể không cần phải xem vào, trực tiếp gieo đi là được, có thể trường ra tới liền trường ra tới, không thể trường ra tới liền tính, chúng ta không lấy mấy thứ này là chủ thực. An Mại nói có đạo lý, bộ lạc người lấy thịt loại là chủ thực, còn lại đều là phụ trợ đồ ăn, không phải thực quan tâm. A-hi nhìn trong tay này một cái túi nhỏ. Tâm tư vừa động, cầm lấy một phen đi rửa sạch sẽ ném vào trong nồi. Thử xem xem, có thể ăn được hay không. Nay đó hạt giống cũng không có nổi tại trên mặt nước, tựa hồ rất có năng lượng. Thế nào? Còn không có kết quả, chờ hạ nhìn nhìn lại. Đi đem những cái đó thịt chuẩn bị cho tốt, hôm nay ăn thịt non. Hảo. A hi thuận đường cho chính mình lộng một cái trái cây. Nơi này trái cây thập phần ăn ngon, còn có thể bảo dưỡng làn da. An một đoạn thời gian trái cây làm nàng làn da bóng loáng rất nhiều. An lại thích nhất sờ soạn. Ngươi lại đây nhìn xem, đi lên một cái. An lại nói. A hy gặm trái cây qua đi nhìn xem, thấy mì nước thượng đi lên một cái màu trắng đồ vật. Nếu không phải An lại chỉ vào A hy thật không phát hiện này, nho nhỏ một cái màu trắng đồ vật, nổ tung hạt giống lộ ra bên trong đồ vật. A hy thầm mắng chính mình một câu nốc. Tự nhiên không hiểu lột da hạt giống ra nhìn một cái bên trong là cái gì. Vớt lên màu trắng vật nhỏ, bỏ vào trong miệng nếm thử không thí ra là cái gì. Còn có mấy cái hiện lên mặt nước, một phen toàn vớt lên. Nhìn lại xem, đem nhìn đến đồ vật cùng trong trí nhớ tất cả đồ vật đối lập, không phát hiện có tương đồng. Hùng bộ lạc thần linh nói thứ này nàng biết, thuyết minh thứ này là nàng gặp qua, hoặc là hiểu biết. Sẽ là cái gì đâu? Đem đồ vật tới gần cái mũi. Nghe vừa nghe, một cổ quen thuộc hương vị. Khít sâu một hơi, chậm rãi phun ra. Ta đã biết. Nga, đây là cái gì? Không biết. Hào đi, an lại ngồi trở lại đi. A-hi ngồi xếp bằng ngồi xuống. Thứ này ta biết là cái gì, nhưng lại không biết là cái gì. Đây là một loại ăn, có thể đại diện tích gieo trồng đồ ăn, nhưng ta không biết là nào một loại. A-hi chống cảm, đột nhiên nàng ý thức được đây là một loại cốc loại thực vật. Là lương thực chung lương thực chính. A-hi chừng lớn đôi mắt nhìn bên cạnh cái túi nhỏ, liền như vậy chút hạt giống cư nhiên làm nàng nấu một phủng. Thật là phá của, lãng phí A. Thấy A-hi thần sắc thay đổi thất thường, không biết nàng suy nghĩ cái gì. Người suy nghĩ cái gì? Một cái hạt giống có thể trường ra 20 viên lương thực, lại dùng 20 viên hạt giống trường ra một cái dụng sĩ đồ ăn. Chúng ta một chút nấu một phủng hạt giống kia không phải nấu 30 cái dũng sĩ đồ ăn. A-hi vẻ mặt khổ sắc. Bên ngoài người không biết, không cần sợ không ai sẽ nói ngươi. Chính là A-hi chính mình nội tâm không qua được A-chính mình vì chính mình cảm thấy ngu xuẩn. Một cái trường ra một mảnh, một mảnh trường ra một tảng lớn, một tảng lớn trường ra tương lai. Tội ác Nga, nấu một đám người tương lai. A-hi cái thứ nhất hành động chính là hủy thi diệt tích, đem canh thịt cốc loại hạt giống tất cả đều vớt ra tới ăn nó không ai sẽ phát hiện a lại nói không thể nói không thể nói a hy che lại a lại miệng không cho hắn nhiều lời một chữ một ngụm ngậm lấy tay nàng ngươi là ở dụ hoặc ta sao chúng ta có phải hay không tới không phải thời điểm linh cùng xích đứng ở lều trại rèm cửa chỗ cười tủm tỉm mà nhìn thân mật hai người tiến bảo ngồi vừa vặn lộng thịt cùng nhau ăn chút a lại ý bảo trong tay thịt nướng Linh ngồi ở A-hi bên cạnh, xích ngồi ở Linh bên cạnh. Linh nhìn đến A-hi bên cạnh có nàng giấu vết cái túi nhỏ. A-hi biết đây là cái gì sao? Không biết. Đã biết. A-hi mau mau xem một cái an lại, chuyển tức nhìn về phía Linh. Hiện tại còn không biết là cái gì, đến muốn trồng ra mới có thể biết. Linh đầu hóc vừa động, như vậy A-hi đã biết thứ này như thế nào loại lạc. A-hi quả nhiên là thông minh. Nhìn Linh vẻ mặt sùng bái. A-hi có chút thấy nấy, nếu là Linh biết nàng đem hạt giống cấp nấu một phen, sẽ là cái dặn gì? Này đó hạt giống quá ít, không đủ hai cái bộ lạc phân, A-hi phải hảo hảo quý trọng Nga. Chờ loại một đám ra tới, ngươi lại cho ta một ít hạt giống đi. Linh nói, hảo hảo, ta này thịt không tồi, ngươi nếm thử. A-hi nói sang chuyện khác. A-nại nhìn cổ quái A-hi, xích nhìn cười tủm tìm Linh. Hai cái giống được đều vì giống cái thủ một cái Nhưng nói nhưng không nói bí mật Linh ăn khẩu thịt hỏi Kế tiếp nên làm cái gì bây giờ Làm ta ngấm lại Ta phải hảo hảo ngấm lại Gieo trồng cốc loại không phải như vậy Giải hạt giống là có thể được rồi Yêu cầu hảo hảo xử lý Yêu cầu hảo hảo ngấm lại thế nào mới có thể làm hạt giống nảy mầm A hi một khi lâm vào châm tư Liên rất khó bận tâm bên cạnh người An lại hiểu biết A hi thấy A Hi vừa ăn vừa nghĩ sự tình liền tiếp đón Linh cùng Sích, không cho bọn họ quấy rầy A Hi. An lại thấy ăn xong trong tay kia khối thịt, đem tiểu thùng gỗ nước trái cây đưa cho nàng. A Hi không chút nghĩ ngợi cầm liền uống. Nếu An lại không phải tín nhiệm người, A Hi hiện tại đã bị độc chết. Ba người thấy A Hi ngẩng đầu, Linh hỏi: người nghĩ kỹ rồi sao? Không sai biệt lắm, có lẽ là như thế này. Linh ngồi thẳng, cười tủm tỉm mà nói. Á Hi có thể hành, ngươi cho rằng hành vậy hành, yêu cầu như thế nào làm đâu? Đến muốn nó nảy mầm, sau đó lộng thổ địa nuôi trồng mạ, lại sau đó là bón phân, cuối cùng cấy mạ miêu. Á Hi nhìn Đại Gia nói, nói không thông, đi theo làm lên là được. Hảo, An lại đứng lên nói, ngày mai nha phải rời khỏi bộ lạc, ta phải đi thủ lĩnh kia một chuyến. N. B. S. T. Hảo, Á Hi bên này sự cũng không đội. Đi theo nha ra ngoài người không ít, bọn họ đều yêu cầu chuẩn bị rất nhiều đồ vật. A-hi cùng Linh đi vu nơi đó hỗ trợ, thảo dược bị làm cho bọn họ mang lên, để ngừa vào nhất. Linh đi theo A-hi phía sau, có một cái mới tới xà bộ lạc giống cái ngươi thấy thế nào. Ngươi muốn nói cái gì? Linh nghiêng đầu châm trước ngôn ngữ, cái này giống cái có chút không giống nhau, cụ thể nói như thế nào lại khó nói ra tới. Vậy không nói, mạch thích hoa chúng ta cũng không thể quấy dày mạch theo đuổi hoa a hi nói hảo đi bất quá nói đến hoa lớn lên khá tốt là dũng sĩ thích kia một loại giống cái a hi cười quay đầu hỏi xích ngươi thích hoa sao xích lắc đầu nếu là xích thích thượng khắc giống cái ngươi làm sao bây giờ a hi vừa mới nói xong hạ phía sau liền toát ra một cổ khí thế đến từ xích gác khí nay cổ áp khí là chuyên môn đối phó nàng a hi sởn tóc gáy Xích là sẽ không thích khác giống cái, vấn đề này không là vấn đề. Hảo, ta biết sai rồi. A-hi trong lòng nói. Vu liều chạy người đến người đi, có đưa dược có lấy dược, bất quá lấy dược nhiều. Người như thế nào mới đến, mệt chết ta. Bách đối A-hi hoàn trách. Yêu xem một cái xích cùng linh, đối A-hi nói, tối hôm qua đã chuẩn bị tốt, hôm nay Vu nhớ tới một loại khác dược thảo, muốn cho bọn họ mang lên. Cho nên hôm nay mới vội rất nhiều. A-hi ngươi đến đi đem này thảo dược cắt nát, thực toái thực toái cái loại này. Tốt. Linh đến vu bên cạnh đi, ở chỗ này trừ bỏ vu không ai dám chỉ huy linh. Linh chính là hùng bộ lạc vu, là một cái trưởng thành vu. Có hai người hỗ trợ, vu thực mau đem dược thảo bao vây hảo. Lam bách cùng kiều cho mỗi một cái ra ngoài dũng sĩ si đưa đi. Vu, còn có loại này ra thu sao? A-hi cầm thông khí tính tốt hung thú ra hỏi. An mại không phải cho ngươi rất nhiều sao. Như thế nào còn muốn? Vu tò mò hỏi. A hi có chút ngượng ngùng, ta đều dùng xong rồi. Gần nhất yêu cầu dùng một ít, muốn hỏi ngươi còn có hay không? Dùng xong rồi. Nhớ rõ an mại lấy về đi hung thú ra có rất nhiều A. Như thế nào nhanh như vậy liền không có? Ân. A hi có chút ngượng ngùng mà thừa nhận. An mại thích xé nàng áo ra thú, mỗi một lần đều là gấp gáp xé nát xong việc. Nàng nói cũng không nghe. Người muốn nhiều ít, ta này còn có không ít. Cấp một chương hoàn chỉnh liền hảo. Có, chờ hạ. Linh ở A Hi bên cạnh đứng, nhìn A Hi cùng Vu nói chuyện, chờ Vu rời đi Linh hỏi, là vì những cái đó hạt giống sao? Đúng vậy, đến muốn này đó có thể thấu thủy ra thú mới có thể làm hạt giống nảy mầm. A không dám bảo đảm, chỉ có thể hy vọng chính mình biết đến là chính xác, hy vọng chính mình cách làm là đúng. A-hi đem hung thú ra tải thành túi, đem hạt giống bỏ vào đi, ngâm mình ở trong nước. Túi đầu xem trong túi hiện lên hạt giống, đem hiện lên hạt giống lấy ra tới. Cứ như vậy có thể sao? Yêu cầu đổi vài lần thủy đi, đến muôn chính mình sờ soạng. Minh Bạch Linh từ trong lòng ngực lấy ra da thú cuốn cùng than tuổi điều, ở da thú thượng viết mấy cái ký hiệu. A-hi trước mắt, trong đầu toát ra ý niệm, nhẹ nhàng bóp linh cổ, lay động linh. Ngươi tàng khởi một ít hạt giống đúng hay không? Linh của một chức một sau đong đưa, đối Á Hi động tác điểm cũng không ngại, cười tủm tỉm mà nói, ta lại không nốc, như thế nào sẽ toàn bộ cho ngươi? Ngươi hôn đàn này, làm hại ta cho rằng này có như vậy một chút, làm ta đau lòng chết đi được. Ha ha, là Á Hi nốc. Linh một chút tránh thoát Á Hi, trốn hướng Xích. Xích không tính toán nhúng tay nhìn các nàng chơi cũng là một kiện chuyện vui. Đi xa đội ngũ có mười một người, mỗi người đều mang theo năm kiện vũ khí, một cái sọt. Sọt đều là phụ thực, còn có một ít dược liệu bao. A hy nhìn về phía bên kia lưu luyến chia tay nha cùng lệ, ly biệt chính là làm chua sót lòng người. Trước kia đi qua, lộ thục, sẽ không đi lạc. Nha nói, biết ngươi sẽ không đi lạc, chính là không yên tâm. Cần phải đi, có chuyện gì cùng A phụ A mâu nói, ngươi cùng A mâu nói cũng có thể nếu là việc khó liền cùng vu nói vu sẽ trợ giúp ngươi hảo nha cũng luyến tiếp cùng lệ tách ra bọn họ tự nhiên thiếu khởi liền cùng nhau huấn luyện cùng nhau săn thú chưa từng tách ra thời gian dài như vậy luyến tiếc là bình thường họ can lại thân á hy bộ dáng thân thân lệ ngươi yên tâm ta yên tâm lệ rời đi nha làm hắn đi đi ra ngoài trao đổi đội ngũ rời đi canh giữ ở bộ lạc ngoại người cũng nên trở lại bộ lạc đi Bên ngoài quá nguy hiểm. A-hi cùng lệ nói, bọn họ sẽ bình an trở về. Hạt giống phao vào trong nước sau, A-hi bắt đầu đi lộng mà. A-mại muốn đi núi rừng tuần tra, cũng liền không thể bồi A-hi qua đi. Quả cùng A-hi cùng qua đi, A-hi đem rút đi dược thảo mà quay cuồng, vì bốn phía làm một cái vây, vây quanh trung gian. Nàng không biết này cốc loại là hỉ thủy vẫn là không mừng thủy, trước lộng hỉ thủy nếu là không được lại sửa. A-hi thái độ là làm việc nghiêm túc làm, không nói vô nghĩa. Quả không biết nên nói cái gì đó cũng vẫn luôn trầm mặc, không nói lời nào. Chứ bỏ thảo địa phương tương đối chỗ trũng, đến muốn khai điều nước chảy nói. Tìm kiếm hảo thủy lộ, A-hi cầm thạch cái quốc qua đi, một cái quốc bung đi. Hiền hách một tiếng thét trói thai khởi. Là cái gì? Không biết, trong bụi có có cái gì? A-hi lột ra bụi có thấy một cái bị thương tiểu ca sấu? cũng chính là bốn chân hà thú. Nơi này có bốn chân hà thú. Là tiểu nhân sao? Đúng vậy. Mau giết nó, không cần nó phát ra âm thanh. Quả nói. A-hi còn tưởng phóng một cái quốc đi xuống, tiểu tứ chân hà thú ý thức được nguy hiểm thoáng tiến trong bụi cỏ. Người ở chỗ này chờ ta đi xem. A-hi nói. A-hi bên trong quá nguy hiểm, nay tiểu nhân hà thú sẽ đưa tới sông lớn thú, không thể đi. Quả thanh âm rất lớn. Nhưng A-hi không nghe. Hiển hách. A-hi dọc theo thanh âm qua đi, đi đến một nửa dừng lại, màu đen bao phủ đại não. Đại bốn chân hà thú giấu ở trong bụi cỏ. Bụi cỏ vốn là tảng không được bốn chân hà thú, nhưng liên tục hạ hồi lâu vũ, làm hà thú nằm tiến bùn đất. Sông nhỏ thú là có thể đem A-hi dẫn thượng câu. Cưỡng bách yêu cầu chính mình bình tĩnh, A-hi sờ lên bên hông thạch khí, thân thể nóng lên cái chán bắt đầu phân bố ra mổ hồi trâu. Ngươi phát hiện cái gì? Quả thấy A-hi vẫn không nhúc nhích, nôn nóng hỏi. Đột nhiên A-hi động, không phải về phía trước đi, cũng không phải về phía sau lui, mà là hướng bên cạnh đảo đi. Đó là cái gì? Sắc bén hàm răng, cự lớn lên miệng, nắm tay đại đôi mắt. Này không phải bốn chân hà thú sao? A-quả đem hết toàn lực thét trói thai. Mau tới, nơi này có bốn chân hà thú. Cá sấu ở trên đất bằng như là cái người mù. Đến muốn tới gần mới có thể thấy được. A-hi cho rằng nàng bất động, địch bất động, nhưng không thiết tưởng đến này hà thú không phải cá sấu, thì lực so cá sấu khá hơn nhiều. Bốn chân hà thú động thân về phía trước đánh tới, A-hi lâm nguy phản ứng hướng bên trái đảo đi, tránh đi hà thú công kích. Banh công kênh hà thú không bổ nhào vào con mồi, bắt đầu hướng bên cạnh quét tới. A-hi liên tục quay cuồng 5-6 vòng mới rời đi hà thú hàm răng phạm vi. Lại quay cuồng vài vòng đứng lên, muốn hướng bộ lạc chạy tới. Hà thú là chuyên môn tới săn thú, như thế nào sẽ làm con ngồi rời đi. Thật dài cái đôi quét ngang qua đi, đánh tới A-hi chân, A-hi bị đả đảo trên mặt đất, phát một miệng bùn. Ngã đi xuống sau lập tức chống thân thể, đem trong miệng bùn đất phốc ra. A-hi cẩn thận. Quà hô to. A-hi xoay người gặp hà thú miệng rộng, ngàn quân một khắc gian cầm lấy thạch khí dựng thẳng lên, không cho hà thú khép lại miệng. Cường ngạnh nữa thạch khí cũng so ra kém hà thú cắn hợp lực, thạch khí xuất hiện vết rách, A-hi biết chính mình ở không di động thân thể liền phải mệnh tăng hà thú khẩu. Hai chân mánh lực sau này đặng di động một chút, lại vừa dấm rời đi rất nhiều. Đột nhiên có một đồ vật bám trụ nàng chân, xem qua đi là cái kia sông nhỏ thú. Này hà thú kéo túm lực không nhỏ, hoàn toàn cùng A-hi phát ra sức lực cân bằng, A-hi trốn không thoát đi. Giang rắc, thạch khí bắt đầu lạc mảnh nhỏ. Không cần một phút này thạch khí liền phải toái đi. A-hi tay không dám động, nàng sợ hai chính mình tay một khi rời đi thạch khí liền trượt bị hà thú nuốt vào. A-hi. Phu cận nghe được tiếng gào người đều chạy tới, bọn họ nhìn thấy A-hi khi A-hi đã ở vào hà thú miệng ven. Chỉ cần hà thú cắn hợp A-hi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chạy lấy đà dung sĩ đem trong tay thạch khí đầu đi ra ngoài, mục tiêu là hà thú đôi mắt. Hà thú nhắm mắt lại đem đầu tới vũ khí chắn rớt, Hà thú không mảy may thương tổn. Lại đến. Thượng. Các dũng sĩ đem thượng thủ thạch khí tất cả đều đầu đi ra ngoài, nhưng đối ra dày thịt thô Hà thú không có chút nào tác dụng. An lại đi đâu? Thủ linh đâu? Bọn họ đến núi rừng đi tuần tra, nhất thời cũng chưa về. Cắn răng đỉnh Hà thú hàm răng A-hi, dư quang thấy dũng sĩ hướng nàng chạy tới, cầu nguyện bọn họ chạy mau một ít. Nàng liền phải chịu đựng không nổi. Thạch khi đã rách nát mất đi tác dụng, A-hi dựa vào lực lượng của chính mình, bằng vào trực tiếp đôi tay ngăn trở hà thú hàm răng. Mặt trên có sông lớn thú, bên chân có sông nhỏ thú. A-hi dùng sức ngẩng đầu trên đỉnh răng hàm, sông lớn thú buông lỏng một chút, A-hi thừa cơ mượn lực một chân đá ra đi, đá ngã lăn cắn nàng chân sông nhỏ thú. Sông nhỏ thú còn tưởng tiến lên, A-hi thấy chuẩn cơ hội một chân đá ra đi. Lộng bị thương sông nhỏ thú lôi mắt. Hiền hách sông nhỏ thú lôi kéo giọng nói tê ơ, sông lớn thú một cái cắn hợp. A-hi dối thẳng tay bị bắt hốn lượn, A-hi ngũ quan liền phải đè ép ở bên nhau. Cánh tay một khi hốn lượn liền rất khó dối thẳng, hà thú đại răng nanh đã rơi xuống A-hi trên mặt, A-hi lại động một chút lập tức ra phá đổ máu. Chạy ở đằng trước cổ thấy A-hi tình hình nguy hiểm, mãi đi nhanh tử về phía trước đi, đến A-hi trước mặt bàn tay to tương hướng kéo rút. Nay kéo rút gian lộng phá A-hi mặt, cấp A-hi lưu lại một đạo vết sẹo. Chạy mau. A-hi trừng mắt chân rời đi sông lớn thú. Sông nhỏ thú nhưng không nghĩ buông tha A-hi, một cái nhào lên trước cắn A-hi cẳng chân. Huyết từ hà thú hàm giang phùng chạy xuống. A-hi bất chấp đau đớn, một quyền đánh qua đi đánh bay sông nhỏ thú. Lại vừa lật lăn rời đi sông lớn thú bóng ma. Bốn chân hà thú vẫn luôn là bộ lạc người sợ hãi hà thú. Bởi vì này hà thú quá mức với hung tàn. Sông lớn thu vung đem cổ tay ném rớt, hướng về A-hi đuổi theo. Hách! Hà thú như vậy một kêu tùng thảo che giấu hà thú nhảy dựng lên, vẫn luôn mai phục hà thú nhào hướng cổ. Mặt sau đi lên người cư nhiên không biết trong bụi cỏ. Trôn giấu nhiều như vậy hà thú. Cổ ôm chặt hà thú cái đôi, về phía sau kéo đi, làm A-hi thoát ly hiểm cảnh. Chính là A-hi hiểm cảnh còn không có đến thoát ly. Trong bụi cỏ trừ bỏ sông lớn thú còn có sông nhỏ thú, chúng nó chính học như thế nào đi săn. A-hi chính là chúng nó học tập đi săn đối tượng, chúng nó nhưng không nghĩ buông tha. Từng điều hà thú nhảy dựng lên hướng A-hi đánh tới, đánh tới đồng thời mở miệng muốn cắn A-hi. A-hi nắm chặt nắm tay, đối với đánh tới sông nhỏ thú chính là một quyền, tới đều là một quyền. Tiểu nhân bị đánh bay ra 10 mét, lớn một chút bị đánh bay 4-5 mét. Chính là A-hi đánh được cái này đánh không được cái kia, luôn có một con hà thú là thực hiện được. Nếu không phải trên người ăn mặc chính là hung thú ra, A-hi hiện tại chính là thương tích đời mình. Tuy rằng có một phần ba dũng sĩ rời đi bộ lạc, nhưng trong bộ lạc dũng sĩ cũng không ít, bọn họ đều tới cứu A-hi. Ba năm người vây công một con sông lớn thú, chỉ có một hai người có thể hướng A-hi vươn viện thủ. A-sơn cầm cốt đao, thấy một con sông nhỏ thú liền một đao chặt bỏ đi. Không thể giết chết chúng nó cũng có thể làm chúng nó trong thời gian ngắn nhảy không đứng dậy. A Sơn kinh hãi, trong bụi có cất dấu nhiều như vậy hà thú là chúng nó dự mưu tốt. Nếu A Hy không có chức phát hiện hà thú, tối nay này đó hà thú nhất định đánh lén bộ lạc. Đến lúc đó chết người sẽ càng nhiều. A Sơn hướng A Hy tới gần, đem quỷ xuống A Hy kéo, một phen cốt đao nhét vào A Hy trong tay. Cầm. Này đó hà thú là có dự mưu tới. Chúng nó tối nay muốn đánh lén bộ lạc, nếu không đem chúng nó đuổi đi, tối nay liền khó sống yên ổn. Tiêu hao đại lượng thể lực A-hi, cường trống không cho chính mình té ngã, vây vây trên tóc thủy. Ta có thể hành. A-sơn che chở A-hi bốn phía, ngươi đến phải đi về, trước làm vu cho ngươi cầm máu lại mang theo giống cái bảo hộ bộ lạc. Nơi này ly cục đá tưởng vây còn có một khoảng cách, tưởng đưa A-hi qua đi vẫn là có thể bên cạnh trong bụi có cất giấu một cái lớn hơn một chút hà thú nó mục tiêu là a sơn niết hầu thấy a sơn quay đầu nhìn về phía bên kia là cơ hội bốn chân nhảy đánh nhào hướng a sơn hướng về a sơn niết hầu đi a sơn đối với bên kia hà thú không thấy được mặt bên người đánh lén quay đầu phát hiện người đánh lén chính là tay không phản ứng lại đây người đánh lén liền phải đối với hắn niết hầu cắn tới a sơn đồng tử phóng đại một ít chuẩn bị đau đớn chuẩn bị xả sát người đánh lén Liên ở ngay lúc này A-hi một cái sườn đi ra khỏi thân, nháy mắt ra tay cốt đao một đao chặt bỏ, chém tới người đánh lén nửa bên thịt. Tường đánh lén hà thú chẳng nhưng không đánh lén thành công còn ném nửa điều tánh mạng. Lui về. Cổ hô to. A-sơn lôi kéo A-hi đi bước một về phía sau lui. A-hi chân run lên có chút đứng không vững. A-sơn không thể không phân ra một nửa sức lực giữ chặt nàng. A-hi, A-hi, ngươi thế nào? Đã mị thượng mắt A-hi cường khởi động mí mắt, còn hành. A-sơn cúi đầu xem A-hi trên đùi miệng vết thương treo một tầng rậm rạp trùng hút máu, này đó trùng hút máu còn có làm người hôn mê độc tố. A-sơn dối tay đi đánh tan trùng hút máu, một phen đem A-hi khiêng thượng bả vai, bảo hộ ta. Cổ phát ra lui về phía sau mệnh lệnh còn lại người liền ham chiến, nghe A-sơn liền bảo hộ hắn, lập tức hướng A-sơn dựa sát. A-hi thế nào? Ngất đi rồi tạm thời không thấy có trọng thương khẩu. A-hi chính là các lao nhân phân phó phải bảo vệ người tốt, nếu là đã xảy ra chuyện chính là đại sự. Bọn họ không dám nhẹ tâm, dùng hết toàn lực đem bên cạnh hà thú đánh ra đi. A-sơn khiêng A-hi một đường chạy vội hướng bộ lạc chạy tới, vu, vu đâu? Vu từ trong đám người ra tới, đứng ở trên tảng đá, nơi này, ở chỗ này. A-hi bị thương miệng vết thương không ngừng một chỗ, còn có huyết trùng ở hút huyết. Đưa đến liều chạy đi. Vũ hướng liều chạy chạy tới, á sơn khiêng á hy cũng hướng liều chạy chạy tới. Hà thú thấy con mồi chạy, cũng muốn đuổi theo qua đi, nhưng bị dũng sĩ sắc bén đầu mâu cấp ngăn trở. Hơn nữa trong bụi cỏ kêu gọi sông nhỏ thú quá nhiều, làm chúng nó vô tâm tư đuổi theo đuổi, chỉ có thể chờ một chút. Dũng sĩ lui trở lại cục đá trên tường, cổ nhìn vung lỏng bụi cỏ. Chúng nó tối nay nhất định đánh lén bộ lạc, đến muốn đem chúng nó đuổi ra đi. Hôm qua đại điểu đã đến, làm chúng nó cảm thấy sợ hãi, chúng nó tưởng hướng đi. Chúng ta chặn chúng nó đường đi. Không thể chờ trời tối, chỉ cần thủ lĩnh trở về, chúng ta trước đó phát động tiến công. Tận khả năng mà giết chúng nó. Bên kia A Sơn đem A Hy đưa vào vu lều trại, vu cùng tiểu hợp tác cùng nhau xử lý A Hy trên người miệng vết thương. Từ miệng vết thương thượng bắt ra trùng hút máu một con lại một con, hút huyết đồ vật một cái lại một cái phàm là có vết thương địa phương đều bố hút huyết ghê tởm đồ vật a hi a hi an lại gió xoáy giống nhau xông vào liều trại a hi thế nào tiêu chỉ vào bên cạnh quả sắc tử xem này đó chính là từ a hi trên người bắt xuống dưới chúng nó hút a hi thật nhiều huyết a hi thế nào an lại vội vàng hỏi không đại sự chính là mệt nằm liệt vu nói một chén dược đi xuống quá một lát là có thể tỉnh Ngươi đi trước bụi cỏ nơi đó nhìn xem. Nhìn suy yếu A-hi, A-noại xoay người đi ra ngoài, hắn đến muốn thủ phía trước, như vậy A-hi mới có thể có an ổn địa phương ngủ. Ra đến cục đá tường, thấy cổ đứng ở mặt trên nhìn kích thích bụi cỏ, bên cạnh dũng sĩ tiến vào trạng thái chiến đấu. A-hi thế nào? Vũ nói không có việc gì, thực mau liền sẽ tỉnh lại. a lại đi vào A-sơn trước mặt, cảm ơn ngươi. Đây là hẳn là, A-hi quá yếu. Đến muốn tăng lớn huấn luyện lực độ. Sẽ. An lại đi tìm thủ lĩnh, đi thương lượng phản kích sự. Trong bùi cỏ hà thú quá nhiều, không thể chờ đợi. An lại ngực thiêu đốt một đại đoàn hỏa hận không thể lập tức đi ra ngoài giết trong bùi cỏ hà thú. Trong bùi cỏ hà thú quá nhiều, không thể lập tức xuất kích, đến muốn thương lượng cái đối sách. Trong bộ lạc giống cái xử lý như thế nào? Hướng nơi nào hoạt động? An lại nói. Ta đi kia phiến núi rừng nhất đẳng hung thú không gặp có mấy cái, còn lại cấu không thành uy hiếp, có thể đến bên kia đi. Đông Bắc núi rừng không thể đi, nơi đó xuất hiện ba con nhất đẳng hung thú, còn có một con siêu thú. Thủ linh nói, có thể đến sơn động đi, hà thú bò không đi lên, trong sơn động đổ vật lại nhiều. Không được, trong sơn động cục đá thú không thể so bên ngoài hảo bao nhiêu, chúng ta bị ăn cũng không biết. Thủ linh phản đối. Sơn động chỉ có tuyết quý mới có thể cư trú người, tới rồi mùa mưa chính là người khác huyệt động. Làm giống cái chuẩn bị tốt, một khi tình huống không ổn liền đến án lại đi kia phiến núi rừng đi, Vu cũng đi theo đi. Thủ linh nói, đây cũng là cái hảo phương án, đoàn người nhận đồng cái này phương án, đầu mục đều trở về phân phó nhận thức người, làm giống cái chuẩn bị tốt rời đi. Giống cái đồ vật đều có rất nhiều, ở trong lúc nguy cấp mang chỉ có thạch khí cùng gói thuốc. Giống cái đem tiểu tể tử bối ở trên lưng, đem thứ quan trọng nhất bao hảo cột vào trước ngực, trong tay cầm thạch khí, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Vũ đồ vật nhiều nhất, chính là nói mỗi giống nhau đều là quan trọng, các nàng giúp đỡ Vu đem đồ vật đóng gói hảo. May mắn Vu thích dùng cười thùng gỗ tử trang thảo dược, bằng không thật sự khó mang đi. A-hi ăn một chén dược, thân mình ấm hô hô, ra ra vào và ồn ào thanh quấy rời A-hi nghỉ ngơi ý thức thanh tỉnh a hi nhớ tới chính mình ở cùng hà thú chiến đấu mở to mắt đánh giá trong tầm mắt sự vật đây là lều trại a hi yên tâm rất nhiều nguyệt cái này mang đi cái này cũng cần thiết mang đi cái này từ bỏ lưu trữ đừng cử động nbs ê mau đem này đó mang đi ra ngoài đây là nguyệt thanh âm vì cái gì các nàng trong thanh âm xuất hiện một loại nôn nóng a hi xoay người đứng lên các ngươi đang làm cái gì bận rộn người nhìn về phía a hi các nàng thấy a hi cùng hà thú vật lộn biết a hi bị thương thực trọng còn nghĩ như thế nào đem a hi mang đi không muốn tìm a hi đã đi lên ngươi có thể đứng lên sao vũ hỏi linh cười tủm tỉm xuất hiện ngươi không chết thật sự thật tốt quá đây là muốn chạy trốn ly sao tung thảo hà thú bắt đầu tập kết chúng nó muốn xông vào nguyệt nói chuyện tốc độ thực mau nhưng a hi có thể nghe hiểu Chúng nó muốn xông tới. Đúng vậy, nếu không đi nói có khả năng hồi bị ăn nga. Linh ngữ khí thực nhẹ nhàng, điểm cũng không lo lắng. A-hi đứng lên, đầu có chút vựng, đây là mất máu quá nhiều bệnh trạng. Chân có chút đau nhức, nhìn về phía cột lấy hung thú ra cẳng chân, nhớ rõ nơi này bị cắn xuyên mấy cái lỗ thủng, nhanh như vậy thì tốt rồi. Tường động động cánh tay, cánh tay một trận đau nhức, có chút nâng không đứng dậy. Cánh tay đây là thoát lực. Nhớ tới là đây là cùng hà thú cắn hợp lực làm chiến đấu nguyên nhân. A Hi ngươi có khỏe không? A Hi cười nói, ta có thể hành, ta thạch khí đâu? Ngươi đã quên ngươi thạch khí bị hà thú cấp cắn. Đáng tiếc một khối thượng đẳng cục đá. Nguyệt nói, trước đêm này đó mang đi ra ngoài, nơi này đổ vật tất cả đều từ bỏ. vu thập phần không tha mà nói. Nguyệt không cùng A Hi nhiều lời bế lên trên mặt đất dược thảo đi ra lều trại. Á hi đi theo đi ra ngoài. Tùy tay cầm lấy vũ thạch khí, thủ vệ đại gia. Hà thú vì cái gì muốn đánh lén chúng ta? Trước kia cũng từng có sao? Trước kia chưa từng có, hà thú vẫn luôn là ở bờ sông bên cạnh sinh hoạt, qua mùa mưa liền rời đi. Vũ nói có thể là bởi vì đại điều nguyên nhân, hà thú không thể không rời đi bờ sông đến bên trong tới tị nạn. Lêu trại ngoại đã tụ tập sở hữu đông cái, bao gồm xà bộ lạc tới hoa. A Hi lột ra đám người đi ra bên ngoài, đến cục đá phòng tuyến đi, nàng phải cho an lại báo tin. Vừa đi vừa hoạt động cánh tay làm cơ bắp toan mau chóng tan đi, không thể không nói toan làm người thập phần khó chịu. Trong bụi cỏ hà thú tất cả đều bò ra tới, A Hi gieo thảo dược mà bị hủy với một khi. Thấy lớn lớn bé bé thượng chăm chỉ hà thú, A Hi kinh hãi bụi cỏ như thế nào có thể giấu đi nhiều như vậy hà thú. An lại, A Hi tới. Một người chạm vào đứng ở phía trước gan lại. Cung thủ Lĩnh song song An lại quay đầu thấy khiếp sợ A Hi, nhảy xuống cục đá đến A Hi bên cạnh đi. Còn có chỗ nào đau? Còn có nào không thoải mái? Cung An lại lo lắng ánh mắt đối diện, không có gì không thoải mái, vu dược thực hảo. Đây là muốn đại chiến. Đúng vậy, nay đó hạ thú mục đích là bộ lạc nơi vị trí, chúng nó muốn đem chúng ta cấp đuổi đi. Chúng ta trước rời đi nơi này. Chờ mùa mưa qua đi lại trở về. Không thể đi, còn không thể đi, thần linh tấm bia đá ở chỗ này, đến muốn vu mang đi đồ đẳng tấm bia đá mới có thể rời đi. Không dám bảo đảm hà thú có thể hay không đem tấm bia đá đánh vỡ, chỉ có thể trước làm vu mang theo thần linh đi trước. A hi nhớ tới kia khối khắp đầy đồ đẳng văn lộ cục đá, nàng quên mất kia khối đồ vật là bộ lạc tượng trưng. Hà thú lên đây, an ạ. Một người hô to quả thực một con sông lớn thú về phía trước chạy tới an lại cùng a Hi nói ngươi trở lại vu bên cạnh đi đi bảo hộ vu vu kia yêu cầu nàng bảo hộ nha vu bên cạnh sớm che chở mấy cái dũng sĩ an lại nói như vậy chỉ là không nghĩ làm a Hi mạo hiểm an lại ở phía trước mạo hiểm a Hi càng không thể một người rời đi nàng không yên lòng a Hi nắm thạch khí ghé vào trên tảng đá nhìn thủ lĩnh mang đội đi ra ngoài An mại ở vào thủ lĩnh bên trái, đương thủ lĩnh tiến lên ngăn lại hà thú khi An mại một cái tiến lên xương cốt đi xuống dỡ xuống hà thú một chân. Dũng sĩ Gian ở trong núi huấn luyện ra an ý làm cho bọn họ càng tốt đối phó hà thú. Nếu A Hi không phải một người đối phó hà thú, nàng cũng sẽ không xuất hiện đầu thứ nguy hiểm trạng huống. Một con hà thú do đường, còn lại hà thú đi theo tiến lên. Hà thú trí tuệ so ra kém nhân loại, nhưng chúng nó biết cường đối cường, nhược đối nhược. Cương đại hà thú đều hướng thủ lĩnh, an lại cùng cổ phương hướng đi. Một con hà thú lực lượng tương đương với ba cái dũng sĩ, dũng sĩ ngoại trừ săn thú đều là hợp tác tiến hành, giống như vậy đơn đả độc đấu vẫn là bất đắc dĩ. A-hi rốt cuộc không đứng được, nếu nàng đi ra ngoài đánh phối hợp có lẽ còn có thể sắt càng nhiều hung hà thú. A-hi cầm vũ khí nhảy ra đi, cùng các dũng sĩ đánh phối hợp. Cùng thủ lĩnh đứng chung một chỗ an lại, Bị một con sông lớn thú cấp cách ly đi ra ngoài. Sông lớn thú đôi dài quét tới, an ngoại một cái nhảy lên, nhưng là còn không có thượng đến một nửa đã bị một khác chỉ đứng lên tới hà thú đánh đi xuống. An ngoại ở trên cỏ lộc cộc lăn hai vòng lại đứng lên, cầm cốt đao sát đi lên. Ken cốt đao đối lời chảo, ai cũng không nhân tiện nghi. Này đó hà thú thương tổn A-hi, hắn muốn giết bằng được, phải vì A-hi đòi lại tới. Một lòng muốn giết hà thú an mại cầm xương cốt đao vọt đến bên cạnh đi, hoa đao qua đi, ở hà thú da thú thượng lưu lại một đạo vết máu. Hà thú vũ khí có lợi chảo, răng nhọn, còn có cái đuôi. Chỉ cần tránh đi này tam dạng là có thể tới gần hà thú, tới gần hà thú liền có cơ hội đánh giết hà thú. An mại phát hiện càng là khổng lồ hà thú càng là ra dày thì thô, cốt đao thứ không đi vào. Hà thú lợi chảo lại đánh lại đây thời điểm. An lại một cái sau ngã xuống, tay cầm cốt đao từ hà thú lợi chảo khe hở hoa đi vào. Quả nhiên bị An lại đoán đúng rồi, sắc bén móng vuốt cất dấu yếu nhất bộ phận, hai cái lợi chảo khe hở ra thú nhất mềm, dễ dàng nhất cắt đi vào. Nhưng là này chỉ có thể chọc giận hà thú, không thể giết chết hà thú. Đau cực kỳ hà thú một trường chụp được, đem An lại chụp đẻ ở lòng bàn tay ngầm. An lại! An lại! Thủ linh cùng cổ kinh ngạc hai người nhảy qua đi, thủ lĩnh một quyền đánh ra đi, cổ một cái phản động đem bị run lên hà thú phiên cái trống võ. An lại, an lại, bọn họ nhìn về phía ngầm, Ta không có việc gì. An lại cười nói, nguyên lai an lại nằm vào bùn đất cứu chính mình một mạng. thủ lĩnh duỗi tay đi ra ngoài kéo an lại, cổ đi đem lật qua đi hà thú cắt tiết hầu. ngươi hành, có thể hành. An lại nói. Ta phát hiện hà thú mắt trái không có mắt phải rõ ràng, có thể trốn đến bên trái đi. Hảo! Thủ lĩnh cùng An lại đánh phối hợp đối phó tiếp theo chỉ sông lớn thú. Cường đối cường đây là thiên nhiên pháp tắc, đây là thiên nhiên quy củ, hà thú cùng người giống nhau thích tuân thủ cái này quy củ. An lại bên phải biên hấp dẫn hà thú lực chú ý, thủ lĩnh chạy đến bên trái đi, nhìn chăm chú vào hà thú cầm địa phương. Thủ lĩnh đã tụ tập lực lượng, cùng An lại gật đầu ý bảo. An mại nhảy lên giả vờ muốn đã đâm đi, Hà thú quay đầu đối với An mại mở miệng liền phải cắn. Thủ linh thấy đây là cơ hội một cái nhảy gần, dùng hết toàn lực đem cốt đao đâm vào Hà thú cầm so mềm địa phương, đẩy thạch khí hướng bên trái đi, cấp Hà thú khai một cái miệng to, lớn như vậy khẩu tử, đổ máu là có thể đem Hà thú cấp lưu chết. Hấp hối dây rùa Hà thú còn nghĩ đến một chút tất sát kỹ, đáng tiếc đã không dùng được sức lực, bang một chút quỷ dạp trên mặt đất xử lý một con đối với tiếp theo chỉ ra tay hà thú trước nay đều không phải dễ khi dễ thủ lĩnh cùng an loại có thể hợp tác đánh giết hà thú đó là bởi vì này hai người còn có lực lượng đương hai người lâm vào mệt mỏi đó chính là hà thú sàn xe hết thảy đều là hà thú định đoạt tựa hồ giờ khắc này tới có chút sớm hà thú lực lượng là dung sĩ hai ba lần thủ lĩnh an loại cùng cổ bắt đầu lâm vào mệt mỏi an loại cốt đao đã gập đèn Không hề sắc bén, hắn tay đã lấy không xong cốt đao. tận cuối cùng một chút sức lực đem trước mắt này một con hà thú giết chết. Ta đã không được. Đầy mặt vết máu An lại nói. Căng không đi xuống, đến phải về đến bên kia đi. Cổ nói. Thủ lĩnh cũng đem không được, hắn đồng ý trở lại đại đội ngũ đi. Ba người vừa đánh vừa lui, cùng tiến vào đại hôn chiến. Trở lại chính mình trong đội ngũ, An lại cùng A Sơn nói, lấy hảo dây thừng, bắt đầu làm việc. Hảo. Mạch đâu? Mạch ở phía trước. Mắt sắc gan lại không chỉ có thấy mạch cũng thấy A-hi, không phải làm nàng đi trở về sao? Như thế nào ra tới? Chỉ thấy A-hi phối hợp một người khác dẫn dắt rời đi hà thú lực chú ý, làm những người đó đi sát hà thú. An lại xem A-hi run dày bước chân, biết A-hi không được. Như vậy căng đi xuống không phải biện pháp trở về hỏi vu, hỏi các nàng hảo không? An lại phân phó bên cạnh người. Hảo. Một người rời đi chiến trường hướng Vu Phương hướng đi. A Sơn đem dây thừng cấp an Lại. an Lại cầm dây thừng hướng hạ thú chạy tới. Ba bốn người hướng sông lớn thú chạy tới, một đường chạy một đường vứt dây thừng. Bọn họ muốn đem hạ thú bộ lao, đánh chết. Hạ bộ bọn họ đã thập phần thành thạo, nhưng là có thể hay không bộ lao hạ thú liền khó nói. Xem này an Lại đám người đã đem hạ thú bộ lao, nhưng là hạ thú lực lượng quá lớn. Một chút đem dây kéo tác người cấp ném bay ra đi. Bay lên tới dây thừng đánh tới A-hi, phía sau lưng nóng rất đau, A-hi chịu đựng đau lôi kéo dây thừng. Hai chân đặt ở trên mặt đất cọ sát, mượn này hạn chế hạ thú. A-hi lực lượng vẫn là quá nhỏ, nàng không thể giúp đỡ bất luận cái gì vội, nên tránh thoát hạ thú vẫn là tránh thoát. Chạy tới sát hạ thú an lại một chút bị mang thiên, không thể không trốn vào hạ thú bụng hạ, tìm kiếm một đường sinh cơ sợ tới mức a hi không dám có bao nhiêu hành động người ở tìm chết sao hiện tại không phải xưng sở thời điểm mạch đâm một chút a hi cảm nhận được đau đớn a hi thành tỉnh xuống dưới cầm thạch khí liền phải giết qua đi mạch một phen nhào hướng a hi đem a hi nhào hướng trên mặt đất lấy này tránh thoát hà thú đảo qua tới móng nuốt hai người quay cuồng lăn đến bên cạnh đi a hi vớt mạch phía sau lưng một tay máu tươi bành bành Bành lại trưởng một chút một chút chụp đánh mặt đất tựa như động đất giống nhau. A-hi nhìn về phía bờ sông phương hướng, một con tiểu sơn giống nhau cao lớn tráng bốn chân hà thú hướng bên này bỏ tới. trương miệng giống như thu hoạch cơ, đôi mắt tựa đại đèn lồng, răng nanh có thể so với ngà voi. Thủ lĩnh ba chủ tới, chúng ta trốn đi. Này không phải chúng ta có thể giết. Này thật sự không phải người có thể đối phó. Đi, đi, đều đi. Thủ lĩnh la lớn. Bên ngoài người có thể lập tức rút lui chiến trường, chính là thân ở hà thú trung gian người như thế nào rời đi chiến trường đâu. Nay liên yêu cầu trả giá đại giới. Thủ lĩnh về phía sau lui không cẩn thận bị sông nhỏ thú phát đi lên, cắn cánh tay, sẽ rách đi một khối to da thịt. An lại vốn là ở vào hà thú bụng hạ, mới tưởng rút đao sát hà thú, kết quả hà thú một cái nằm liệt hạ, sợ tới mức hắn không thể không lăn ly hà thú cái bụng. Bên cạnh sớm có hà thú chờ An loại chui đầu vô lưới, vừa thấy An Mại xuất hiện đại răng nanh liền phóng đi lên. An Mại ngực bị vạch một đạo vết máu, ken cốt đao đối thượng răng nanh, ràng co. nợ bờ. sg, A-hi nâng dậy mạch hướng cục đá tường chạy tới, không phát hiện An Mại thân ảnh, đem mạch buông làm người đem mạch mang đi. A-hi ngươi không thể qua đi, ngươi qua đi chính là liên lụy. Mạch nói. An Mại tình cảnh thập phần nguy hiểm ta cần thiết qua đi a hi cầm mạch cốt đao chạy tới a hi trở về rời đi chiến trường cổ lại chết thân phản hồi hắn cũng phải đi cứu an lại bá chủ hà thú không nhanh không chậm tới gần chiến trường a hi tim đập bay nhanh ra tốc nàng sợ chính mình cứu không được an lại an lại cũng đang sợ hắn sợ a hi chết ở chỗ này cổ vì hai người kia sợ hãi nếu là đã chết làm sao bây giờ vô ngữ như thế nào tới thủ lĩnh nói ngươi nên đến núi rừng đi vũ nhìn thủ lĩnh nói thần linh không muốn rời đi nơi này tấm địa đá di bất động thủ lĩnh lộ ra tuyệt vọng thần sắc chẳng lẽ hổ bộ lạc cứ như vậy không có sao Vũ thần sắc ngưng trọng nhìn thủ lĩnh trước mắt chỉ có một biện pháp đó chính là mượn dùng thần linh lực lượng nếu có thể biết không nhưng có thể sống còn không có giết bốn chân hà thú bá chủ nếu không được chúng ta đều phải chết chỉ xem thủ lĩnh có dám hay không đánh cuộc vu thập phần kỳ quái Ở nàng mang đi tấm bia đá khi, tấm bia đá không chút sức mẻ. Thủ lĩnh gật đầu, "Vậy đến đây đi." "Ta không sợ chết." Vu rối đôi tay hướng thiên mở ra năm ngón tay, run rẩy đôi tay, niệm khởi cầu nguyện ngữ. Muốn ly khai người đều dừng lại bước chân, mặt hướng vu, niệm xuất từ tiểu quen thuộc cầu nguyện ngữ. Hà thú trong đàn A hy tiếp thượng An Lại, cùng cổ cùng nhau đem An Lại mang ra áp chế. Cổ một đao cắt qua hà thú mắt phải, đi theo An Lại cùng rời đi. Bành! Nhảy đánh An Nại ba người một chút bị hấp dẫn đến mặt đất, không thể động đậy. A-hi tim đập ở khai xe bay, liền phải nhảy ra A-hi ngực, tim đập ra tốc máu tuần hoàn nhanh hơn. A-hi cho rằng đây là trước khi chết cuối cùng một cái giai đoạn. A-hi nhìn một đôi răng nanh phải đối nàng, nàng nhắm mắt lại chuẩn bị nhận lấy cái chết. Đúng lúc này An Nại một cái bổ nhào vào A-hi trên người, vì A-hi ngăn trở một đòn trí mạng. An Nại! Nàng muốn gọi chính là cái gì cũng nói không nên lời, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được an loại phun ra ấm áp huyết. An mại độ ấm càng ngày càng cao, an mại ở nóng lên. Bá chủ muốn thứ khởi an mại, để một ngụm ném vào trong miệng. Giống một tiếng hổ gầm từ an mại phía sau lưng phát ra. Sau lưng bá chủ liên tiếp lui ba bước. An mại từ a hi trên người rời đi, mang theo huyết hồng đôi mắt, giống như người không có việc gì hoạt động gân cốt. Đây là làm sao vậy? Tại sao lại như vậy? An mại như thế nào sẽ biến thành như vậy? An mại trên người ra thú hóa thành cho tàn, đồ đằng văn Tấn hiện, từng đạo hắc đến sáng lên đồ đằng văn lộ làm người nhìn mê muội. Này chẳng lẽ là đồ đằng lực lượng? An mại đối mặt hà thú bá chủ, lộ ra màu đen khí phách. Xích bá chủ hướng an mại thị uy. An mại cũng không phải là ái người nói chuyện, một cái nhảy lên vung lên nắm tay liền đánh ra đi, một quyền đem bá chủ đại lõ một hối. Bá chủ đại răng nanh cũng không phải bài trí, một cái hướng về phía trước ám sắt đâm thủng an Lại trên người khí tràng. An Lại không thể không rời đi trận địa, đến địa phương khác đi. Có thể sống thành bá chủ không phải đơn giản, bốn chân hà thú bá chủ trên người mỗi một chỗ làn da đều là áo giáp, an Lại không có thể tìm được nhược điểm. Ngược lại bị bá chủ quét một trường, thật mạnh rơi xuống trên mặt đất. An Lại giống như lò so đến trên mặt đất lại bắn lên, năm ngón tay biến móng vuốt. Một móng bước lây qua đi. Sắt thép chạm vào sắt thép, toát ra ngôi sao ngọn lửa. An lại trên người màu đen đồ đằng ngọn lửa càng ngày càng thịnh, hắn nắm chặt nắm tay một quyền đánh qua đi. Bá chủ bị lui 17 tám mế, lưu lại bốn điều thật sâu hoang ân. Hách bị đánh bay bá chủ dẫn hướng an lại. Hướng về an lại phát động xung phong. Chạm vào. An lại nắm tay cùng bá chủ răng nanh tương và chạm. Một người một thú thực lực tương đương, ai cũng không làm gì được ai. Liên ở mọi người cho rằng an lại phải bị đâm bay thời điểm, an lại một ngụm cắn đi xuống. Nay thật là một trương kim cương khẩu, một miệng đồng thiết nha hắn lập tức giảo phá bá chủ lao giáp cắn vào thịt. Bá chủ chịu đau đem hắn ném bay ra đi, an lại một tay bắt lấy bá chủ răng nanh, một cái bổ nhào thượng đến bá chủ trường miệng thượng. Hướng về phía trước đi vài bước, đến bá chủ cổ chỗ, một ngụm cắn đi xuống đột nhiên hút huyết. Hách đau đến bá chủ chân trước bay lên không. Sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi, sấn ngươi thương muốn ngươi chết. Hắn rội tay đi khấu cái kia giấu răng, liền giấu răng khấu hạ đi, hướng hai bên xe rách. A a a. mắt đỏ an loại cắn răng, gân xanh đột bạo, cánh tay thượng mạch máu đột hiện. Như là đem cho nên sức lực đều dùng đến. Tư kéo một tiếng bá chủ trên lưng áo giáp bị an loại xe rách. Bá chủ một cái sóc này đem an loại điên rơi xuống đất mặt, bước bốn chân hướng về sông lớn chạy tới. Nó đây là muốn chạy trốn. Thần thú hiển linh cũng không phải là chỉ cần tưởng đem kẻ xâm lấn đuổi đi, mà là muốn hoàn toàn giết chết. An loại lôi kéo bá chủ cái đuôi, kéo lấy nó không cho nó chạy. Đáng tiếc gan loại tìm lầm địa phương, bá chủ cái đuôi nhất lực lượng đại địa phương chi nhất, như thế nào có thể bị an loại giữ chặt đâu? Bá chủ cổ sức chân khí muốn đem an loại ném rớt, an loại bị mang theo trên không, ôm chặt lấy bá chủ cái đuôi, một ngụm cắn đi xuống, lại một quyền đánh tiếp hiện hách. An lại hai chân rơi xuống đất, công bước đứng nghiêm kéo bá chủ cái đuôi hướng sẽ kéo, từ bá chủ cái đuôi mang theo bá chủ toàn bộ thân thể. Ném tới bên cạnh đi, tiến lên đi lại một ngụm cắn ở bá chủ trên cổ, tay xé bá chủ đao rác, trực tiếp kéo bá chủ một chân ngạnh xinh xinh mà xé rách xương cốt. An lại một quyền đánh tiếp, răng rác một tiếng bá chủ xương đùi đoạn. Năm ngón tay thành móng vuốt cắm xuống lôi kéo, bá chủ chính mình đoạn một chân. Canh giữ ở trong bộ lạc người còn không có chuẩn bị tốt, liền thấy an loại từng màn khủng bố sự. An loại xé nát bá chủ. An loại giết bá chủ. An loại trở nên khủng bố. Đây là đồ đằng lực lượng. Được cứu rồi, được cứu rồi. Một người lẩm bẩm mà nói. Được cứu rồi, được cứu rồi. Bên cạnh người hô to. Còn lại người hoan hô. Một khắc trước bọn họ ở vào tử vong ven. Hiện tại bọn họ được cứu rồi. Đi giết chúng nó. Sắc. An mại, bá chủ huyết là thứ tốt, không cần lãng phí. An mại ta tới. Các dũng sĩ cầm vũ khí giết bằng được, xôi trào huyết làm cho bọn họ quên hà thú đáng sợ. An mại xé nát bá chủ, hừng hực thiêu đốt màu đen đồ đằng ngọn lửa chậm rãi tắt. vu cùng thủ lĩnh không hẹn mà cùng mà phun ra một ngụm đại huyết, vu càng là mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Thủ lĩnh đỡ vu, đi đem an mại mang về tới. Còn có a hy cùng cổ. hảo. Bá chủ chết đi làm hà thú mất đi dựa vào, chúng nó tuy rằng có thể địch nổi con mồi, nhưng chúng nó không nghĩ lại đánh. Hà thú tưởng hồi sông lớn đi lên. Sông lớn thú mang theo sông nhỏ thú thoáng tiến trong bụi cỏ, hướng sông lớn chạy tới. Hai chân chạy bất quá bốn chân, các dũng sĩ thấy đuổi không kịp liền không đuổi theo. Bọn họ một đám đến bá chủ bên kia đi, đi uống bá chủ huyết, đi kia đầu gỗ thủng trang bá chủ huyết. Mấy người đem an lại. A-hi cùng cổ đưa trở về. Cổ còn có thanh tỉnh, A-mại cùng A-hi đã hôn mê qua đi. A-mại hôn mê có thể nói được thông, vì cái gì A-hi cũng hôn mê đâu.